Chuyện được phát miễn phí tại nghe Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Kiếp trước Ninh Đại ái cao lánh nam thần 12 năm bảy năm lì lợm la liếm đảo truy năm năm hôn nhân Vốn tưởng rằng nam thần liền tính là viên cục đá cũng che nhiệt Nào biết cao lánh nam thần vẫn luôn có chính mình bạch nguyệt quang Linh Đại chẳng qua là nam thần trăm phương ngàn kế trả thù cha tấn phẩm Ninh thị gia tộc bị người có ý định hãm hại sụp đổ Phụ thân tao ngộ không do tai nạn xe cộ Tàng thi vi rút lan tràn, hạch chiến bùng nổ, các loại tự nhiên thay họa tần phát, địa cầu tiến vào băng hoạch tận thế. Ninh đại chịu thương chịu khó, gian khổ giúp nam thần ở mạn thế thành lập cường đại chỗ tránh nạn. Nam thần bạch nguyệt quang tới, Ninh đại đánh vỡ nam thần cùng bạch nguyệt quang nữ làm tình, bạch nguyệt quang nhẫn tâm sẻ mất chính mình hài tử vu oan hãm hại Ninh đại, hại Ninh đại bị nam thần đuổi ra chỗ tránh nạn, kéo dài hơi tản chung lại bị bạch nguyệt quang cướp đi không gian, loạn đao thứ chết. Trọng sinh hồi mạn thế mở ra tiền tam năm. Ninh đại khống chế tiên cơ, chữ hàng vật tư, kiến tạo căn cứ, đem tận thế trò chơi tài khoản luyện đến đại thần cấp bậc, trước tiên mở ra không gian, thề muốn rửa mối nhục xưa, có thủ báo thù, có phúc hưởng phúc, từ đây mở ra sảng sảng sảng và mặt đỉnh cao nhân sinh, vô tay. Ngươi cho rằng tác giả sẽ như vậy viết. Ha ha, chỉ có thể nói ngươi quá thiên chân, ngươi cho rằng trọng sinh ngươi liền thành thần. Sinh hoạt tổng hội có ủn ủn không dứt kinh hách, thần biến chuyển cùng kinh hỉ. Không sai. Nữ chủ không cẩn thận bị người hãm hại ngủ đến mặt thế đệ nhất cường giả có tính không kinh hãi cùng kinh hỉ nữ chủ xuân tác giả ngươi ra tới xem ta không đánh chết ngươi sủng ái ta một chút sẽ chết nam chủ cùng nhà ta tức phụ tương nộ quả thực là mê to lớn tổng tài khúc dạo đầu hình thức nhưng ta không phải bá đạo tổng tài a cũng không ngược tức phụ a chỉ phụ trách ngọt ngọt ngọt ta tang thi tự nhiên thay hoa hạch bạo hình hỗn hợp thai nạn không có nhất thảm tận thế chỉ có thảm hại hơn tận thế gỡ mìn, đảo truy ngạnh, xuất quỹ ngạnh, một đêm ngạnh, trò chơi hệ thống ngạnh, không gian ngạnh, song sinh ngạnh, ngược trang ngạnh, xoay ngược lại ngạnh. Cốt truyện lưu, cầu huyết cùng thiên lôi, ngược ngược càng khỏe mạnh, hậu kỳ ngọt ngọt ngọt. Khảo chứng đảng chớ nhập. Tắt. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, ninh đại vai phụ, bạch căn nhân, dũng trạch, lục phiêu cái khác, không gian, hệ thống, trọng sinh, nữ sướng, mặt thế. Hôn mê ám âm không trùng, giống cái nặng chịu nắp nổi giống nhau bao phủ thế giới này. ô ô côn phong, hỗn loạn lang liệt phong tuyết, nhỏ vụn hoa ở trên mặt, đã không cảm giác được bất luận cái gì đau ý. Ninh đại nửa mở trong mắt xuất hiện một trương hư tối mặt, khô gầy, phát thanh, tản mát ra một cổ so cống ngầm chết lao thử còn gây mũi tanh tuổi, cái này tang thi ít hầu giống sinh mắc kẹt máy móc phát ra hương phân tiếng hô, chi chi. càng ngày càng nhiều ở mặt băng thượng kéo túm tiếng bước chân gần, càng ngày càng gần, ngửi được máu tươi ngon miệng khí vị tang thi rốt cuộc như thủy triều vọt tới. Nháy mắt bao phủ góc tưởng cả người tràn đầy máu tươi, toàn thân đông lạnh đến cứng đờ vô pháp nhúc nhích linh đạn. Bị gặm thực đau đớn cùng kéo kẹt kéo kẹt nhấm nuốt thanh, giống bị vô số lần phóng đại mạnh mẽ nhảy vào nàng trong thai, ý thức dần dần mơ hồ. Hoàng hốt chung, tựa hồ xuyên thấu qua chui đầu vào trên người nàng gặm thực tang thi khe hở gian, thấy được một người mặt, một trương góc cạnh rõ ràng, mỗi cái góc độ đều khắc họa đến gãi đúng chỗ ngứa, cứng, rắn, thời khắc lộ ra lạnh nhạt mặt, bạch can nhân. Này trương thời khắc hiện lên ở trong đầu, làm nhân ái hận đan chéo mặt, giờ phút này như thế rõ ràng bắn vào trong mắt, tựa hồ có thể thấy rõ tuyết trắng phản xạ hạ phiếm lanh quang lông tơ, như nhau trong đầu vô số lần miêu tả quá giống nhau tinh xảo tuyệt đẹp. Ninh đại kiếp như ánh nến sắp mất đi lỗ trống trong mắt, đột nhiên phun ra ra nùng liệt sinh cơ, giống tháo hoa ra sức thiêu đốt chính mình sáng lạ, nàng dùng hết cuối cùng sức lực từ hết hầu trung ra sức ra tiếng, "Cứu! Hải tử!" Bạch Càn nhân hắc bạch phân minh trong mắt giống như hiện lên một tia kinh ngạc một kia không đành lòng, này tia không đành lòng phảng phất tồn tại quá, lại phảng phất căn bản không có sinh ra quá giống nhau dây lát lướt qua, theo sau hắn lạnh nhạt xoay người, như tùng đỉnh bạc thân ảnh dần dần biến mất, ninh đại trong lòng cuối cùng dựa vào, cuối cùng tín ngưỡng, theo hắn thân ảnh cũng cùng nhau biến mất, nàng nhắm mắt lại cuối cùng một khắc đấy lòng nỉ non, 12 năm, hiện tại liền chúng ta cuối cùng một chút liên hệ, hai tử cũng đã biến mất, chung phi là cưỡng cầu, thịch thịch thịch ninh đại bị một trận dồn dập tiếng đập cửa bừng tỉnh lọt vào trong tầm mắt là một gian ám sắc điều phòng ngủ, ánh mặt trời từ dày nặng bức màn mở miệng chỗ xuyên thấu qua tới bắn thẳng đến nhập ninh đại trong mắt, chói mắt dương quang chiếu nàng một trận hoa hốt. Lúc này phòng rõ ràng là nàng cùng bạch càn nhân hôn phòng, nói là hôn phòng lại không có như giống nhau hôn phòng như vậy vui mừng bố trí. Thông thường hôn phòng đều sẽ rửa theo tân nương yêu thích tới bố trí, phần lớn đều sẽ tràn ngập ấm áp nữ nhân vị. Nhưng mà giờ phút này này gian phòng tối tăm sắc liệu, cực ngắn gọn bài trí lãnh ảnh gia cụ đường cong đều bị biểu hiện đây là một gian thuần túy tí nam tính phòng ngủ. Lúc trước kết hôn thời điểm nàng nói muốn muốn một lần nữa bố trí một chút, bạch càn nhân nói không thích người khác lộn xộn đồ vật của hắn. Ninh đại lúc ấy vì có thể gả cho hắn cảm thấy thực thỏa mãn, điểm này tiểu tỷ vết nàng liền không có so đo. Chỉ cần có thể cùng hắn ở bên nhau, cái khác cái gì đều không sao cả. Kỳ thật liền tính nàng có ý kiến cũng vô dụng, rốt cuộc bạch càn nhân trước nay đều sẽ không suy xét nàng cảm thụ. Cho nên này gian phòng vẫn luôn bảo trì nguyên trạng. Nhưng là nàng nhớ rõ này căn biệt thự không phải ở mấy năm trước hạch bạo trung phá hủy sao. Lúc ấy bạch gia được đến bên trong tin tức vội vàng mênh mang rút lui. Này căn biệt thự ở vào thành phố bắc trung tâm thành phố. Lúc ấy đạn hạt nhân nhắm chuẩn chính là đô thành thành phố bắc trung tâm thành phố chính phủ sở tại. Như vậy căn nhà này lúc ấy nhất định là hóa thành hư ảo Nhưng là hiện tại nàng như thế nào sẽ đại ở chỗ này? linh đại trong đầu đột nhiên hướng một tiếng tiếng sấm cuốn cuộn Nàng nhìn đến đầu giường màn hình thượng 2063 tháng 5 năm 10 nguyệt 1 ngày 13 giờ 5 phút phân màu lam vầng sáng, trời biết vì cái gì sẽ đột nhiên trở lại mặt thế 3 năm trước đây. Ninh Đại ở liên tục không ngừng tiếng đập cửa chung ngốc ngốc ngồi dậy, tinh tế trắng nón làn da toát ra từng viên mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ liền trời cao đều cảm thấy thua thiệt nàng quá nhiều, cho nên nàng trọng sinh. Trọng sinh đến nàng cùng Bạch Càn nhân kết hôn 3 năm thời điểm. Lúc này Ninh Đại mới 25 tuổi, hết thể đều không quá muộn. Giờ khắc này, ninh Đại đột nhiên cất tiếng cười to, nàng nắm tóc, cung thân mình, cười đến điên cuồng, đỏ bừng mặt nhân cảm xúc kích động mà mạo nhiệt khí. Cười cười nàng lại khóc, nàng bụ mặt lại khóc lại cười, chẳng nếu điên cuồng, thật sự là quá ngoài ý muốn, tựa như chết đuối gần chết người đột nhiên bị người thác ra mặt nước hô hấp đến một ngụm mới mẻ không khí. Nàng tính nếu cho tàn đấy lòng lại lần nữa dâng lên hy vọng, nếu cho nàng một lần làm lại từ đầu cơ hội, nàng nhất định phải sống sót. Ở cái này sắp đã đến tràn ngập tuyệt vọng mặt thế sống sót. Cùng nàng người nhà cùng nhau. tiếp trước chiến tranh tới đột nhiên, nàng đi theo bạch gia vội vàng rút lui. Các nơi giới nghiêm, dân cư dày đặc trình độ có thể nói khủng bố. Mọi người sôi nổi muốn chạy ra ngoài thành, vì thế các đoạn đường nghiễm nhiên biến thành bãi đỗ xe, một bước khó đi. Tùy theo mà đến tang thi vi rút đột nhiên bùng nổ làm vốn là hỗn loạn cục diện càng là lâm vào tuyệt vọng. Bạch gia ngay sau đó trốn vào ngầm. Nàng căn bản không có biện pháp trước tiên đi đến Hải Thị cùng cha mẹ hội hợp. Sau lại các loại thiên thai tân phát, thẳng đến tứ đại căn cứ thành lập sau nàng cũng vẫn luôn không có thể tìm được cha mẹ, mà nàng ở mạn thế giây rũa 2 năm sau cũng đã chết. Linh Đại nắm lên đầu giường đặt di động, bắt thông cái kia nhớ kỹ trong lòng dây số. Trên màn hình biểu hiện mụ mụ dây số đang ở liên tiếp chung, Linh Đại nín thở chờ đợi điện thoại chuyển được. Điện thoại đô mới vừa vang một tiếng khi, nhắm chặt cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Một tảng lớn ánh mặt trời sái nhập tối tăm trong nhà, cửa đứng một người cao lớn nam nhân, nghịch ánh mặt trời. Người này lạnh lùng ánh mắt như đao giống nhau hướng nàng bắn lại đây. Không lý do một cổ gió lạnh từ ninh đại trước người thổi qua, lạnh đến nàng vừa mới khẩn trương chờ mong tâm nháy mắt đắm chìm xuống dưới. Nàng cắt đứt điện thoại, nhìn liếc mắt một cái trước mặt người này, ngay sau đó buông xuống trong mắt che giấu thâm trầm đau đớn. Nàng không ra tiếng, trên thực tế nàng mới vừa trọng sinh trở về, cái này còn không có phục hồi tinh thần lại. Tự nhiên không biết hiện giờ là cái cái gì chẳng uổng. Lập tức đi xuống thay quần áo. Bạch Càn Nhân nhìn Linh đại này như đi vào coi thần tiên thiên ngoại bộ dáng thần sắc lạnh băng. Đổi cái gì quần áo? Linh đại hoang mang, xem Bạch Càn Nhân bực này không kịp bộ dáng giống như có cái gì chuyện quan trọng giống nhau. Linh đại tạm thời mắc kẹt tư duy cao tốc vận chuyển lên, ngay sau đó hơi nghiêng khóe miệng tự giễu cười lạnh, không phải tham gia cái hôn lễ, dùng đến như vậy long trọng sao? Nàng giơ lên mi đôi cẩn thận nhìn chằm chằm Bạch Càn Nhân khẽ mắt đôi lông mày xem, muốn nhìn ra hắn chẳng sợ một chút biểu tình biến hóa, chỉ tiếc không có, như nhau hắn nhất quán thiên ý liễu vô phùng mỹ trang. Bạch Càn Nhân mắt vẫn chưa xem nàng, không hề giao động ánh mắt liếc mắt chờ ở ngoài cửa quản gia. Quản gia lập tức tiến vào đem hai cái tinh mỹ quà tặng hộp đặt ở nàng đầu giường, cung kính nói: "Thiếu phu nhân, màu tím hộp quà nội là ngài định chế một bộ châu áo hồng nhạt hộp quà nội là đêm nay tiệc cưới hạ lễ." Theo sau ở bạch càn nhân ý bảo hạ rời khỏi phòng, Ninh Đại nhìn đến kia hai cái trang sức hộp đồng tử co rú lại, đúng rồi, nàng nghĩ tới, hôm nay là bạch càn nhân cùng cha khác mẹ đệ đệ doãn mặc cùng nàng biểu muội lục phiêu kết hôn nhật tử, đáy lòng không khỏi đau xót, trách không được hắn hôm nay thế nhưng chủ động tìm nàng. Tiếp trước nàng ở lục phiêu hôn lễ đêm trước từng đi tìm bạch càn nhân, đem một đám nàng dùng nhiều tiền đấu giá trở về lỏa toàn giao cho bạch càn nhân, làm hắn hỗ trợ làm thành cấp biểu muội kết hôn hạ lễ. Hơn nữa cũng giúp nàng chính mình định chế một bộ hôn lễ thượng mang. Gần nhất bạch càn nhân thuộc hạ sản nghiệp bao dung các ngành các nghề, đặc biệt là châu đáo sản nghiệp ở quốc tế thượng đều là danh dự nổi bật, có được quốc tế đứng đầu châu đáo thợ sư cùng tiên tiến nhất thiết bị thủ công sưởng. Thứ hai hắn thủ hạ không thiếu trong nghề đỉnh cấp châu đáo thiết kế sư, nghĩ đến không lo thiết kế không ra làm lục phiêu vừa lòng châu đáo. linh đại đối chính mình biểu mọi sự tình luôn luôn để bụng vì chuẩn bị ra có thể đón ý nói lừa lục phiêu phẩm vị hạ lễ ninh đại chính là hạ đủ vốn gốc cơ hồ đào hết chính mình tiểu kim khố lục phiêu kia nhất quán ưu việt phẩm vị chính là được đến truyền thông liếm đủ truy phục có thể nói thời thượng sách giáo khoa hành tẩu giá áo ninh đại cho tới nay cũng chỉ có ở nàng phía sau quỳ bái phân cho nên ninh đại mới mặt dày mày rạn cầu bạch càn nhân chuẩn bị không nghĩ tới hắn mới vừa vừa nghe đến ninh đại mở miệng liền nói cái hảo tự. phải biết rằng trước kia ninh đại cùng hắn thương lượng cái gì sự Hắn đều là một bộ khóc khóc không phản ứng nàng thái độ, hơn phân nửa là làm lơ nàng. Lần này đảo phá lệ theo nàng ý tứ bố thí nàng một câu miệng vàng lời ngọc. Lúc ấy ninh đại cho rằng này tôn băng sơn rốt cuộc thông suốt bắt đầu hiểu được săn sóc nàng, rất là hưng phấn một trận. Nhưng ở hiện tại xem ra bạch càn nhân này nơi nào là vì nàng ninh đại, rõ ràng là ý của Tuy ông không phải ở rượu. Ngày hôm qua bởi vì ba ba giải phẫu sự tình cùng hắn náo loạn tính tình, hôm nay hắn là sợ nàng chơi tính tình cố ý không tham gia hôn lễ. Rốt cuộc Ninh Đại một quán là nhận định sự chín con trâu đều kéo không trở lại, cuối đến làm người nghiến răng nghiến lợi. Nếu lần này tiệc cưới Ninh Đại không có đúng hạn tham gia, Doãn gia sẽ cho rằng hắn cái này làm đại ca cố ý cấp đệ đệ Nan Kham, quan trọng nhất chính là cấp Doãn gia cô dâu Nan Kham. Rốt cuộc Bạch Càn Nhân rời nhà 12 năm chưa bao giờ tha thứ quá Doãn phụ về nhà một lần, vẫn luôn từ ông ngoại coi như Bạch gia người thừa kế bồi dưỡng, nếu không phải lần này Doãn Mặc thành hôn, hắn sợ là cả đời đều sẽ không đặt chân Doãn gia đại môn. Truyền thông đều bắt quái là bởi vì doãn gia cô dâu là bạch càn nhân ái thê biểu muội, bạch thiếu phá lệ cấp thê tử mặt mũi mới đồng ý tham gia doãn mặc hôn lễ. Phải biết rằng xã hội thượng lưu đều biết đỉnh cấp thế gia bạch gia thiếu chủ bạch càn nhân sủng thê như mạng, thâm tình chuyên nhất, không hề có lây dính xã hội thượng lưu tật xấu, chưa bao giờ hái hoa ngắt cỏ. Nhiều ít muốn phát gục hắn các mẩu mỹ nữ người trước ngã xuống, người sau tiến lên không một người thành công gần người, đều bị bạch thiếu cự người với ngàn dặm ở ngoài lãnh khốc khí trạng cấp ngăn cách chúng mỹ nữ tựa như một đầu đầu nhìn chằm chằm thịt mỡ sói đói lắc đầu bóp cổ tay nghiến răng nghiến lợi nói ninh đại là đi rồi cái gì cướp chó vận như thế hoàn mỹ chất lượng tốt nam nhân như thế nào liền cố tình thua tại cái này ra thế diện mạo đều giống nhau nữ nhân trên người nhưng bất đắc dĩ nhân gia ninh đại là cưới hỏi đàng hoàng hai vợ chồng cũng cầm sắc hòa minh nhất làm giận chính là thành hôn ba năm ninh đại cũng không thể sinh hạ một ngụ con chính là nàng chính là vững vàng ngồi bạch thiếu phu nhân bảo tọa, bạch thiếu cũng chưa từng có nửa câu oán hận Như vậy sủng thế hảo nam nhân bị truyền thông bốn phía tán dương, toàn phụng hắn vì tân một thế hệ quốc dân nam thần. Đã từng ninh đại cũng cho rằng chính mình là may mắn, toàn thế giới hắn duy độc đối chính mình không giống nhau. Nhưng từng có kiếp trước kinh. Chương 2. Nàng mới biết được nàng sai đến có bao nhiêu thái quá. Bước bách. Này nháy mắt ninh đại hiện lên muôn vàn suy nghĩ, nàng đem che khuất tầm mắt trường tóc mái bắt đến như sau. hít một hơi thật sâu, ta ba ba ngày mai liền phải giải phẫu, hôm nay ta còn muốn đi bồi hắn. Hôm nay hôn lễ liền chính ngươi đi thôi. Bạch Can Nhân nghe vậy trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, trầm giọng nói: Đường Áo, ba ba tình huống nguy cấp, ta vốn định làm ba ba hôm nay giải phẫu, ngươi không đồng ý, nói gia tộc làm hỉ sự nhật tử không nên phẫu thuật. Phạm Huy, Hảo, ta đồng ý chậm lại một ngày giải phẫu, nhưng hiện tại ngươi liền làm ta bồi bồi ba ba cũng không cho. Cái này hôn lễ liền đối với ngươi như thế quan trọng, quan trọng đến so với ta ba ba mệnh quan trọng. Linh Đại trong mắt hiện lên điên cuồng cùng hận ý. Kiếp trước nàng ngoan ngoãn nghe hắn nói không màng bệnh nặng trên giường phụ thân, ngăn nắp lượng lệ chạy tới tham gia hắn đệ đệ hôn lễ, sau lại ở hôn lễ thượng không thể hiểu được say rượu, ngày hôm sau tỉnh lại phụ thân đã bị đẩy mạnh phòng giải phẫu. Giải phẫu sau phụ thân rốt cuộc không thanh tỉnh quá vẫn luôn hôn mê, nàng liền ở phụ thân thanh tỉnh trước cáo biệt lời nói cũng chưa có thể nói thượng một câu. Nay thành nàng một cái khúc mắt, lúc nào cũng ây náy. Hiện tại nàng lại về rồi, lần này nàng đương nhiên sẽ không lại phạm đồng dạng sai lầm. Tuy rằng trong lòng hận Bạch Càn Nhân vô tình, nhưng nàng hơi rũ mắt điều chỉnh hạ chính mình cảm xúc, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn cái này vẻ mặt lênh khốc nam nhân, phóng mềm ngữ khí, "Càn Nhân, ngươi làm ta bồi bồi ba ba đi." Có khả năng giải phẫu sau không bao giờ có thể. Nói nói nàng đỏ hốc mắt, tràn đầy nước mắt một viên một viên nhỏ giọt xuống dưới, "Ta chỉ nghĩ ở phẫu thuật trước bồi ba ba cho chuyện." Bạch Càn Nhân ánh mắt mềm nún, nhưng trong nháy mắt lại giống đột nhiên nghĩ đến cái gì, nháy mắt thoát đi linh đại bảy ra ôn nhu bấy bợ. Nhìn hắn kia lập tức kiên định xuống dưới ánh mắt, linh đại dưới đáy lòng hung hăng cười nhạo một phen chính mình. Cười chính mình trải qua quá kiếp trước thế nhưng còn sẽ đối bạch càn nhân coi chờ mong, chờ mong hắn có thể có chẳng sợ một tia ôn nhu bố thí cho nàng. Đừng làm ta nói lần thứ hai, đừng quên thân là thiếu phu nhân chức trách. Bạch càn nhân mặt vô biểu tình ném xuống những lời này tính toán xoay người liền đi. linh đại rốt cuộc vô pháp che giấu đáy mắt đau lòng kiên định nói, kia hảo, chúng ta ly hôn. Ly hôn sau ta liền không cần thực hiện bạch thiếu phu nhân trước trách đi. Nàng phảng phất nhẹ nhàng thở ra nói xong, lau một phen đỏ bừng mắt thượng chạy xuống nước mắt, đột nhiên sốc lên hơi lạnh tràn, xuống giường lung tung tròng lên dép lê, ở tủ đầu giường tìm kiếm lên. Nàng muốn phiên đến ngăn kéo nội tầng thân phận chứng cùng giấy hôn thú, hận không thể dây tiếp theo liền cùng trước mắt người này thoát ly phu thê quan hệ. Bạch cán nhân trong mắt kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất, hắn tra giác tựa hồ cái gì thoát ly chính mình không chế. Một con cường hữu lực đại trưởng dõng nhiên bắt lấy ninh đại khắp nơi tìm kiếm cánh tay, một tay đem nàng kéo hướng trong lòng ngực hắn, tưởng ly hôn. Hắn khóe miệng hơi hơi thượng trọn, lạnh băng con người hiếm thấy tồn một mạt ý cười, đáng tiếc này ý cười lạnh như thế hẳn ý đến xương. Bạch Càn Nhân nhìn trước mặt nữ nhân này kia kiên định ánh mắt, không ngọn nguồn một trận tức giận, hắn đột nhiên không nghĩ lại xem này xong thanh triệt quật cư mắt. Lưu loát xoay người ném xuống một câu lạnh như băng lời nói liền đi nhanh bán ra cửa phòng. Lập tức xuống dưới Nếu ngươi còn tưởng ngày mai giải phẫu có thể đúng hạn tiến hành nói, Bạch Càn Nhân câu này vô tình lời nói đâm vào Ninh Đại trái tim cự đau. Nàng đã quên, ba ba giải phẫu tất cả đều dựa vào cái này, con rể mới có thể có cơ hội tiến hành. Ở quốc nội các chữa bệnh cơ cấu đều đã bó tay không biện pháp thời khắc, là Bạch Càn Nhân tìm được nước ngoài chuyên gia tới cấp ba ba chuẩn trị mới ổn định bệnh tình, nhưng vẫn là không có thoát ly nguy hiểm yêu cầu tiến hành giải phẫu. Nếu Bạch Càn Nhân nói phải cho ba ba giải phẫu thời gian tiến hành điều chỉnh. Bằng nàng linh gia thực lực là căn bản không có biện pháp xoay chuyển. Hiện tại nàng chỉ có thể nhẫn, bạch càn nhân làm nàng hướng đông nàng tuyệt đối không có hướng tây lựa chọn năng lực. Nếu là nàng hiện tại có không gian thì tốt rồi, kiếp trước kích hoạt không gian nội có linh tuyển, có được chưa khỏi công năng, ba ba chỉ cần có thể uống đến linh tuyển, căn bản là không cần thiết dựa vào bạch càn nhân hơi thở. Giải phẫu hiệu quả nơi nào có linh tuyển như vậy hảo. linh đại cố nén hạ tiêu trước tâm tình, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Khẽ run ngón tay mở ra kia hai cái trang sức hộp. Màu tím bên trong hộp là một bộ nạm toàn tam kiện bộ, một đôi đơn toàn khuyên thai, hình tròn đơn toàn vòng cổ, kim cương vụn lắc tay, tiểu dáng là đơn giản nhất trảo nạm cơ bản khoảng, ngắn gọn hào phóng. Màu hồng phấn bên trong hộp là một con thiết kế tinh xảo vòng tay, tiểu dáng mới mẻ độc đáo, kim cương dùng liêu cũng cực kỳ chú ý, vừa thấy liền giá cả xa xỉ, bên trong hộp góc trái bên dưới một cái đặc thù Z tự tiêu chí biểu hiện ra nó tư nhân cao cấp định chế thân phận. Ninh đại nhảy ra kim chỉ hộ, dùng châm đâm thủng ngón tay đem huyết tích ở nạm toàn tam kiện trống lên, nàng nín thở chờ đợi, đáng tiếc tam kiện bộ cũng không có cái gì biến hóa, nàng cũng không có sinh ra cùng chúng nó có cái gì liên hệ cảm giác. Ninh đại tràn ngập khát vọng ánh mắt trầm tĩnh xuống dưới, kỳ thật kiếp trước nàng cũng không rõ ràng lắm không gian là như thế nào kích hoạt, hình như là đột nhiên liền xuất hiện. Nàng chỉ biết hoa thai nội có thể trang vật tư, vòng cổ nội có linh tuyển, lắc tay nội có thể trang vật còn sống có thể gieo trồng. Nàng lần này cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, lung tung dựa theo internet kịch bản liền thí. Nhưng nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định, lo lắng ba bà mánh liệt tâm lý làm nàng có chút mất khống chế, luôn muốn không thể buông tha bất luận cái gì một loại cứu ba bà khả năng tính. Cho nên nàng lại dùng chính mình huyết tích ở kia chỉ cần đưa cho lục phiêu vòng tay thượng, lệnh người thất vọng chính là vẫn là không có phát sinh cái gì biến hóa. Ninh đại ngón tay gắt gao thủ sẵn lòng bàn tay, trong đầu suy nghĩ quần cuộn. Tràn ngập hận ý ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm này chỉ vòng tay, ngay sau đó nàng một tiếng hư lạnh, mang lên tam kiện bộ, cũng đem vài món trang sức xử lý sạch sẽ. Nếu tạm thời kích hoạt không được không gian, nàng chỉ có thể trước ớn bạch cản nhân ý tứ tham gia xong buổi hôn lễ này. Cỏ tới cỏ lui ninh đại rốt cuộc mặc chỉnh tề xuống lầu, mà kia chi tạo hình đoàn đội đã chờ đến sắp dầm chân. Lan lộn hơn phân nửa cái buổi chiều, ninh đại rốt cuộc thoát ly tạo hình đoàn đội ma chảo. oh hát, cơ Tạo hình tổng giám mang theo vừa lòng ánh mắt đánh giá chính mình cái này tác phẩm mềm mại lượng trạch sợi tóc lỏng lẻo vãn ở sau đầu trắng nón màu da phối hợp màu tím nhạt ngắn gọn mạt ngực váy dài khiến cho cả người long lánh cảnh đẹp ý vui quan mang khoe mắt đuôi lông mày nu hòa ý cười tản ra một cổ nhàn nhạt mỹ cảm không sợ chút nào xâm lược tính đặc biệt nàng mặt nghiêng cao thẳng mũi duyên dáng cánh mũi đường cong cùng gợi cảm hơi kiểu môi sợi dây gắn kết thành độc đáo độ cung loại này mỹ vừa văn tốt vừa không quá mức trưng dương Cũng không cố tình điệu thấp, di vãng kia phân lóa mắt ngạo ý thoáng thu liễm, đáy mắt đắm chìm làm nàng dung mạo phảng phất thoát thai hoán cốt tản ra lực hấp dẫn, nhưng lại không đến mức làm người quá mức say mê quên mình. Truyền thông đều nói nhất lưu thế gia thiên kim lục phiêu mỹ đến tiên khí phiêu phiêu, là danh viện chung một dòng nước trong. Mà ngày thường đối vị này bạch thiếu phu nhân đánh giá còn lại là ngạo khí quá thừa, mỹ mạo không đủ, có vẻ khí chất bình thường đặc biệt là cùng tiên khí mười phần lục phiêu cùng nhau xuất hiện khi càng là bị sơn đế làm đạm không ánh sáng bình đạm không thú vị nay cũng khiến cho những cái đó tâm hệ bạch thiếu ghen ghét linh đại thiên kim danh viện nhóm đấy lòng thoáng cân bằng xem linh đại ánh mắt tắt mang lên một chút lửa mình dối người thương hại nhưng lần này một khi tạo hình đoàn đội khéo tay linh đại phảng phất thay đổi cá nhân khí chất rực rỡ hẳn lên chỉ sợ mỗi người nhìn thấy đều sẽ nhịn không được nói câu mỹ nhân như ngọc ôn nhuận thấm tâm như vậy khí chất chút nào sẽ không kém hơn lục phiêu tiên khí Ninh Đại bị tạo hình tổng giám nóng rất tầm mắt xem đến khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Rốt cuộc đối phương chính là cái tóc vàng mắt xanh phương Tây đại xoáy ca. Nàng chân thành nói lời cảm tạ sau vội vàng ngồi trên đã ở ngoài cửa tĩnh chờ lâu ngày xe hơi. Xe hơi nội tràn ngập một cổ cực thấp khí lạnh áp, mặt vô biểu tình bạch càn nhân liếc liếc mắt một cái Ninh Đại, khoe mắt từ nàng cầm một tay có thể khống chế tiểu xảo tiệc tối bao đồi tay gian một lượt mà qua. Trầm thấp thanh âm lãnh nạnh vang lên, lái xe. Xe liền giống như thoát huyền mũi tên giống nhau bay nhanh mở ra lần này hôn lễ ở Doan gia kỳ hạ một nhà khách sạn năm sao nội cử hành, khách sạn này ở vào một tòa độc lập hải đảo, phong cảnh tuyệt đẹp, cảnh người Doan gia quý vì bó tuổi ngành sản xuất nhân tài kết xuất kỳ hạ khách sạn Trang Hoàng cổ kính, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được đều là Tử đàn, Hải Nam Hoa Cúc lê chờ đỉnh cấp gỗ đỏ, mặt tường gắn đầy sơn thủy danh họa đại sư chân tích, rộng lớn đại sảnh không đáng giống hoa hải dương, màu hồng nhạt hoa hồng bố trí đến hôn lễ hiện trường tựa như ảo nộng, tới gần hôn lễ mở màn đã là khách khứa tụ tập, ăn uống linh đình. Các nhà truyền thông lớn cũng kể hết trình diện, ký lục trận này lãng mạn hôn lễ. Ninh Đại cùng Bạch Càn Nhân đạp thảm đỏ đồng loạt đi vào khách sạn, lập tức liền có vài vị nhân vật nổi tiếng các chấp chén rượu đi lên cùng Bạch Càn Nhân thân thiện. Ninh Đại mỉm cười bồi ứng phó quá vài vị khách nhân, liền lấy cớ đi tranh toilet thành công khai lưu. ở toàn trường mỹ nữ nóng bỏng ánh mắt trọng điểm chú ý hạ, Bạch Càn Nhân như cũ mắt nhìn thẳng, đem liên can mỹ nữ trở thành phương nền. Nhưng ở hắn bên cạnh bị hắn thân mật nắm tay ninh đại lại không dễ chịu. Ninh đại muốn tránh thoát khai hắn tay, nhưng nàng tay vừa động, bạch càn nhân liền tăng lớn sức nắm. Nhất nhưng khí chính là hắn dường như không có việc gì tiếp tục cùng đối diện nhân vật nổi tiếng nói chuyện với nhau, không có lộ ra chút nào không vui biểu tình. Không hiểu rõ người cho rằng bọn họ hai vợ chồng cảm tình rất tốt, ở cái này các giai tầng nhân vật nổi tiếng tụ tập trường hợp bạch thiếu vợ chồng thật đúng là trần trụi giải một phen cầu lương. Toàn trường mỹ nữ chốt xuống ở Ninh Đại trên người tầm mắt biến thành chói lọi dao nhỏ, hận không thể đem nàng lăng trì muôn vàng phẫn hận ghen ghét. Ninh Đại nhưng không nghĩ tiếp tục bị người như thế nhìn chằm chằm, tuy rằng không phải ít khối thịt, nhưng nàng đã không vui bồi bạch cản nhân diễn xuất này ân ái có thêm tiết mục. Từ toilet ra tới Ninh Đại thiếu chút nữa bị một người đụng vào, người tới ăn mặc một bộ bên người định chế màu trắng váy cưới, tầng tầng chồng lên lụa mỏng làn váy thượng, nhỏ vụn điểm suýt trong suốt thủy tinh long lánh điểm điểm tinh quang, một con nộn như bạch ngọc chỉ như hành tiêm tay chặt chẽ bắt lấy mơ hồ lụa trắng mảnh khảnh thủ đoạn chỗ một con thiết kế tinh xảo vòng tay xuân đến này tiệt cánh tay giống như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ ninh đại trong lòng chầm xuống tầm mắt hướng lên trên lọt vào trong tầm mắt gian là một đôi thần sắc có chút khẩn trương đôi mắt đẹp nhìn đến ninh đại đối phương trong mắt hiện lên như buổi sáng dọ sương giống nhau trong suốt ánh sáng ngơ ngác ngươi quả nhiên ở chỗ này hôm nay ngươi cũng thật mỹ lục phiêu vui sướng nói lập tức thân thiết vãn trụ ninh đại cánh tay Mềm nhẹ ngữ điệu mang theo một chút khẩn trương, ta có chút khẩn trương, làm sao bây giờ? Tới rồi tha thiết ước mơ giờ khắc này ta ngược lại đứng ngồi không yên. Nàng mày đẹp hơi nhíu, đôi mắt đẹp nhu nhược đáng thương nhìn linh đại, nhỏ dài nồng đậm lông mi khẩn trương đến liên tục chớp chớp, ở vô cùng mịn màng trên da thịt đầu hạ nghịch ngậm nhảy lên bóng ma. Linh đại bất động thanh sắc tránh thoát khai trước mặt vị này đẹp như thiên tiên tân nương cánh tay, hơi run mi mắt, che giấu trụ mắt nội quần quần thần sắc, nhàn nhạt nói sang chuyện khác, vòng tay cùng ngươi rất xứng đôi. Nàng chuyên chú nhìn chầm chầm lục phiêu trên cổ tay kia chi vòng tay. Mấy giờ trước, nàng rõ ràng nhớ rõ đêm này chỉ vòng tay tính cả trang sức hộp gác ở trên tủ đầu giường. Trọng sinh trở về nhìn đến này chỉ vòng tay kia một khắc, nàng nửa phần không có nghĩ tới muốn đem nó lại đưa cho lục phiêu, cho nên ra cửa khi cố ý không có đem này chỉ vòng tay mang lên, nhưng là hiện tại như thế nào vẫn là xuất hiện ở tay nàng thượng. Làm khó dễ. Cảm ơn ngươi, ngờ ngác. Ngươi đưa ta này chỉ vòng tay ta thực thích. Nhà ngươi quản gia thế, ngươi đưa tới khi ta liếc mắt một cái đã bị nó thật sâu hấp dẫn ở. Nghe nói là ngươi riêng chụp được nguyên vật liệu giúp ta định chế, quá yêu ngươi. Lục Phiêu xem nàng nhắc tới này, chỉ vòng tay liền thao thao bất tuyệt ca ngợi lên, nhẹ nhàng ngữ khí tràn ra tràn đầy yêu thích chi tình. Nàng nói liền giang hai tay cánh tay hướng Ninh Đại phác lại đây, trên nét mặt tràn ngập ỉ lại chi tình, làm núng nói, tới, ngơ ngác tới ôm ấp hôn hít, tỏ vẻ hạ ta đối với ngươi thương ái, nói chu cái miệng nhỏ nhắm hai mắt làm cầu hôn trạng. Ninh Đại đấy mắt hiện lên một kia trắng ghét, nhưng thực mau bị nàng thực tốt che giấu. Nàng nhẹ nhàng tránh đi Lục Phiêu hùng ôm. Vân Đạm Phong kinh nói, hôn lễ liền phải mở màn. Ngươi cái này tân nương nơi nơi chạy loạn hảo sao? Lục Phiêu phát cái không, giựt cái miệng nhỏ dùng oán trách đôi mắt nhỏ nhìn Ninh Đại, đang muốn đối Ninh Đại có gan cự tuyệt nàng ôm một cái tiến hành hạ lên án. Đống nhiên vừa nghe đến Ninh Đại lời nói tức khắc cả kinh, vội vàng dẫn theo váy bay nhanh chạy đi, trước khi đi toái toái lẩm bẩm, muốn chết. Liền phải thượng chiến trường kia thước tha mảnh khảnh thân ảnh thực mau biến mất ở hành lang cuối. Ninh đại đem tay bao niết thật sự khẩn, phấn hồng móng tay bị niết đến tái nhợt, mặt mày gian nhiệm hốt hoảng bất lực thần sắc. Bạch Càn nhân thế nhưng kêu quản gia cầm vòng tay lấy nàng danh nghĩa đưa cho lục A, hắn cũng thật không đạt mục đích không bỏ qua. Hắn muốn dùng bất cứ thứ gì lấy lòng hắn đầu quả tim người trên ninh đại sẽ không quản, nhưng cố tình này chỉ vòng tay không được. Bởi vì này chỉ vòng tay tới rồi lục phiêu trên tay tương lai sẽ biến thành linh. chương 3. Đùa đòi mạng. Chẳng lẽ vận mệnh của nàng vô luận nàng như thế nào dễ dùa cũng sẽ không thay đổi sao? Không, nàng không tin số mệnh. linh đại kia thanh triệt hai mắt trô sâu trong trào ra một cổ thâm trầm ám sắc, nàng không đổi mặt thế còn có 3 năm mới đến. Như thế lâu thời gian nàng hoàn toàn có thể đem chính mình trang bị đến tận răng nàng có thể cùng lục phiêu chậm rãi chơi, đến lúc đó hiệu chết về tay hay còn chưa cũng biết. Ninh đại xinh đẹp cười, giống như trăm hoa đua nở sánh lạn, nhưng mặc cho ai nhìn đều sẽ không lý do cảm giác ra đến xương lạnh lẽo. Đó là một loại thể muốn đem địch nhân lột da toái cốt điên cuồng. To như vậy điều rượu bên ngoài chỗ ngắt chỗ, một cái dáng người quyến rũ tóc dài xóa trên vai nữ nhân đem một cái phong kín bình nhỏ giao cho thân xuyên yến đuôi người hầu phục nam nhân. đệ thấp thanh âm nói đến, đem này bao thuốc bột giải nhập trong rượu, đi theo này hai người nhất định phải bảo đảm bọn họ uống xong đi. Nam nhân cúi đầu không lương đáp, yên tâm đi tiểu thư. Ta làm việc ngài yên tâm. Nói xong liền nhanh chóng về tới điều rượu thất. Nữ nhân cảnh giác mọi nơi nhìn thoáng qua, không phát hiện có trải qua người liền yên tâm một liêu tóc giẫm lên ưu nhãn lện bước rời đi. Nữ nhân đi rồi, chỗ ngoặc chỗ xuất hiện một khác khuôn mặt, nàng dáng người thon dài thân hình hoàn mỹ giấu ở chỗ rẽ bóng ma trong vòng, một đôi tràn ngập cơ trí mắt nhìn quyến rũ nữ nhân rời đi phương hướng như suy tư gì. Hôn lễ tiến hành xong sau đi vào đến dùng cơm phân đoạn, tân hôn vợ chồng đã bị khách khứa rót không ít rượu. Doãn Mặc mang theo Lục Phiêu đi vào ninh đại này một bàn. "Ca ca hôm nay có thể hánh diện tới, thật là đồng tất sinh huy." Doãn Mặc nồng đậm hẹp dài mày kiếm hạ một đôi phóng đãng không kiềm chế được hắc mục, cười như không cười nhìn chằm chằm Bạch Cán Nhân, đồng thời nâng chén nói đến, "Để đệ ta kính đại ca đại tẩu một ly." Bạch Cán Nhân từ bên cạnh người hầu chỗ gỡ xuống một chén rượu vẫn chưa cùng Doãn Mặc chạm cốc, lạnh băng phun ra một câu, "Hảo hảo đại đệ muội." Tiếp theo liền đem rượu uống một hơi cạn sạch. Doan mặc nghe vậy hẹp dài trong mắt hiện lên một tia thú vị, ôm lấy lục phiêu mảnh khảnh vòng eo, ôn nu ánh mắt chuyên chú nhìn chăm chú vào lục phiêu thận trọng nói, kia đương nhiên, phiêu phiêu chính là ta tiểu tâm can, ca ngươi yên tâm hảo. Lục phiêu vốn là hơi mang hồng nhạt mặt càng xấu hổ đến đà hồng, nàng thẹn thùng hơi hơi cúi đầu, lộ ra một đoạn thon dài trắng tinh cổ, giống như thiên nga duyên dáng độ cung chặt chẽ khóa ở tại chàng nam tính tâm mắt, tinh tế kiều thanh nói, cảm ơn cản nhân ca cả quan tâm. Nói xong ngẩng đầu bay nhanh nhìn Bạch Càn Nhân liếc mắt một cái, đáy mắt còn đắm chìm ngọt ngào vui sướng. Bạch Càn Nhân đáy mắt tối sầm lại, veo chung quanh không khí độ ấm giảm xuống vài độ. Ninh Đại tùy ý đứng ở một bên thích thú nhìn này ba người hỗ động, mừng rỡ làm người ngoài cuộc. Đại Tẩu, chẳng biết có được không hãy diện. Doãn mặc lại không tính toán buông tha nàng dơ cái ly hướng Ninh Đại lý bảo, cũng đối Lục Phiêu Ôn Nu nói, Phiêu Phiêu, ngươi cũng muốn kính đại ca đại tẩu một ly, bọn họ ngày thường đều đối với ngươi thật hảo. Lục Phiêu nghe vậy lập tức tiếp nhận một chén rượu nhẹ nhàng nâng, nhu nhu nói, càn nhân ca, ngốc, thỉ, Phiêu Phiêu kính các ngươi một ly, cảm ơn các ngươi tới cổ động, ta cũng ly, các ngươi tùy ý. Nói xong liền ưu nhã đem rượu uống cạn. Buồn Phiêu Phiêu hẳn là đổi giọng gọi đại ca đại tẩu. Doãn Mặc Sủng lịch nói, không có việc gì, đệ muội như thế nào kêu tùy ý. Bạch Càn Nhân đấy mắt hiện lên một mạt nhu sắc bưng lên chén rượu lại lần nữa uống một hơi cạn sạch. Ninh Đại không có biện pháp đành phải cũng cầm lấy một chén rượu tượng trưng tính nhấp một ngụm. Thực tế nàng chỉ dính dính ly khẩu, trên môi một giọt rượu đều không có dính vào, chỉ làm làm bộ dáng cũng không có uống xong đi. Kiếp trước tại đây tiệc cưới thượng không thể hiểu được say rượu nàng không thể không đệ bụng, nàng tiểu lượng lại kém cũng không đến mức một ly liền đảo. Ninh Đại ngươi cái này đại tẩu là không cho chúng ta phiêu phiêu mặt mũi đâu? Ngươi này ly rượu giống như không có động quá giống nhau, phiêu phiêu chính là một ngụm buồn. Một đạo ngọt mị tận xương thanh em nhiên tới. Người tới giá người nóng bỏng, thượng nửa bộ phận đường cong căng đến bên người lễ phục phảng phất dây tiếp theo liền phải bạo liệt. Họng eo thon vẹn, vũ mị es hình đường cong có thể liêu đến giống được động vật huyết mạch phun trương. Quyến rũ vũ mị gương mặt tản mát ra nồng đậm giống cái mị hoặc. Thật dài đại quận sóng màu nâu tóc quấn rũ ở nàng chốt vót bộ vị, dù dấu người tầm mắt nhắm thẳng kia chỗ tìm tòi đến tột cùng. Tôn Tiêu Kiêu yêu mị kéo một người nam nhân cánh tay chậm rãi đi vào. Một cổ có thể kinh sợ toàn trường uy áp từ người nam nhân này trên người phóng xạ mở ra. Hắn mở miệng, chầm thấp hồn hậu tiếng nói, giàu có tư tính, hiểu hiểu, đường nghịch ngợm. Nghe thấy đến hắn thanh âm, là có thể dụ dỗ người chìm đắm trong như vậy tiếng nói chung, gợi cảm đến làm người cả người tế bào đều lên. Kia trương tuấn Mỹ dị thường, hình dáng thâm thúy mặt ở như vậy trong thanh âm giống mạ lên một tầng quang. Nam nhân một đôi u ám mắt mang theo xin lỗi nhìn về phía ninh đại trầm ổn nói, bạch thiếu phu nhân, hiểu hiểu nàng ái nói giỡn. Ninh đại hơi mang lạnh leo mắt đảo qua tôn kiêu kiêu, không thèm để ý trở lại không quan hệ, lục phiêu cũng thuận thế chen vào nói, hiểu hiểu, không có quan hệ, ngơ ngác chính là như vậy tiểu lượng rất nhỏ. nàng nói nghịch ngợm hướng tôn kiêu kiêu chớp chớp mắt chửi, tôn tiêu tiêu ra vẻ sinh khí trắng lục phiêu liếc mắt một cái, nàng bên cạnh nam nhân hàm chứa ý cười ánh mắt lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng. lúc này doãn mặc đi nhanh tiến lên, đáp quá nam nhân vai nói, dung trạch, ngươi biểu đệ ta hôn lễ ngươi cũng đến chế, muốn hay không như thế trăm công ngàn việc, phi cơ chế chút, ta có thể tới đã đủ cho ngươi mặt mũi. Dung Trạch nhìn trầm trầm Doãn Mặc đặt ở hắn trên vai tay cảnh cáo nói. Dung Trạch tiểu cô cô nhi tử luôn luôn không chịu đắc thúc, luôn là làm lơ Dung Trạch kia nghiêm trọng thói ở sạch đối hắn động tay động chân. Dung Trạch đối Doãn Mặc đương nhiên sẽ không có cái gì sắc mặt tốt. Doãn Mặc bị kia liếc mắt một cái chừng đến lập tức dịch khai hắn tay, quay đầu ôm Lục Phiêu tìm ăn ủy. Bạch Can Nhân phá lệ chủ động cùng Dung Trạch bắt tay, lạnh như băng ngữ điệu tựa hồ có điểm độ ấm. Dung tổng, hạnh ngộ. Dung Trạch cũng mỉm cười đáp lại, Bạch thiếu, đã lâu không thấy lại nói tiếp ta cũng nên kêu ngươi một tiếng biểu đệ Dung Ca Hảo Nhân đệ chúng ta uống một chén mấy nam nhân bắt đầu đua khởi rượu tới bang thanh thúy pha lê tàn vỡ tiếng vang lên Linh Đại mới vừa xuyên qua đám người muốn đi ban công hít thở không khí đã bị nên diện mà đến người hầu lô mãng đụng vào người hầu bưng khay mấy cái chén rượu thành đường vạ dạ tổn bay ra khay không chế một đường đem sang quý rượu sái nhập không trung hướng Linh Đại trên người trên mặt bay đi Linh Đại nhẹ nhàng xoay người ý đồ né qua Bất đắc dĩ thẳng tắp khoảng cách thân cận quá, vẫn là có đại bộ phận rượu làm dơ nàng lễ phục, ở màu tím nhạt lễ váy thượng lưu lại tảng lớn thâm sắc cấn ký. Theo mấy cái chén rượu rơi xuống mặt đất, hiện trường trở nên một mảnh hỗn độn, trừ bỏ bị suối một thân rượu Ninh Đại. Ninh Đại lẳng lặng đứng ở tại chỗ, nàng buồn hẳn là chật vật, vô thố, phẫn nộ, thậm chí trách cứ lô mã người hầu, nhưng nàng không có. Nàng bình tĩnh trong hai mắt trần hiện chính là một loại bình tĩnh khí độ, phảng phất bẩn váy bất quá là một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình. Lạng lặng mà đứng. Giờ phút này cái kia dính đầy vết bẩn váy ở trên người nàng phảng phất nở rộ ra không giống nhau quang hoa, ung dung hoa lệ. Hiện trường liền có đèn flash lục tục lập lòe, nhiếp ảnh gia ký lục hạ một màn này, cũng tính toán ngày mai dùng doán lục hai nhà hôn lễ hiện trường, phu nhân nhà giàu sư thân đoạt kính như vậy tiêu đề bác trang báo. Bạch Càn Nhân vững bước đi tới, tản mát ra một cổ làm cho người ta sợ hai khí lạnh, hán thởi áo khoác đem nó khóa lại ninh đại trên người, đối tùy theo mà đến doãn mặc lạnh băng nói. Người này ngươi biết như thế nào xử lý. Doãn mặc nhíu mày, nhìn kinh sợ người hầu áp lực tức giận nói đến, ngươi đã bị đuổi việc. Người hầu cả kinh xin tha nói, bạch thiếu phu nhân, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, cầu ngài tha thứ ta đi. Nói liền phải quỳ xuống tới cầu tình. Ngơ ngác, ngươi liền tha thứ hắn đi, hắn ở chỗ này làm công cũng không dễ dàng, nếu không ta đem ngươi thích nhất kia bộ lễ phục tặng cho ngươi, được không sao. Lục phiêu vội vàng chạy tới lay ninh đại cánh tay làm nũng nói. Ninh đại y vị thâm trường nhìn lục phiêu biểu hiện, vừa muốn mở miệng. Tôn tiêu kiêu hơi mang chảo phúng lời nói liền vang lên, phiêu phiêu, ngươi chính là quá thiện lương. À, đây là một cái hai cái đều là ám chỉ nàng ninh đại lòng dạ hẹp hỏi, ý chí sắt đá. Ninh đại trên mặt hiện lên một kia khinh thường, người à, ở yên ổn hoàn cảnh hạ liền dễ dàng tự mình bành trướng, tóm được điểm cơ hội liền phải lục đục với nhau, không biết bọn họ ở đối mặt sinh tồn nguy cơ thời điểm còn có thể hay không như thế có nhàn tâm. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói muốn đuổi việc vị này người hầu, hắn nếu đã xin lỗi, cái khác ta sẽ không hỏi đến, tin tưởng công ty có cơ bản điều lệ chế độ, như thế nào xử lý thỉnh tùy ý hiện tại ta muốn hỏi hạ, có không giúp ta gian phòng làm ta đổi thân quần áo. Ninh Đại không nhanh không chậm tiếng nói ở an tĩnh trong đại sảnh vang lên. Người tới, mang cầu tử đi trong phòng thay quần áo. Doãn mặc cũng ý thức được chính mình xử lý quá mức bá đạo liền theo Ninh Đại cấp bậc thang nói. Ta đến đây đi, ngốc tử. Như thế nào ngươi lại đem chính mình làm đến như thế chật vật?" Một cái trầm ổn giọng nữ vang lên. Nhập Cục." Lâm Chỉ lôi từ trong đám người chen qua tới, nhìn đến Ninh Đại bộ dáng quan tâm trách cứ. Ninh Đại vừa thấy là nàng, bị nồng đậm mùi rượu hơn đến bắt đầu bực bội tâm cũng ổn xuống dưới, gật đầu liền cùng nàng chạy lên lầu. Lâm Chỉ lôi là bạch càn nhân đặc trợ, làm người ổn trọng, xử sự, sự khéo đưa đẩy. Nói là bạch càn nhân đặc trợ, nhưng Ninh Đại có cái gì sự tình cũng đều tìm nàng giải quyết, hai người quan hệ thực hòa hợp. Nàng là Ninh Đại, số lượng không nhiều lắm bạn tốt chi nhất. Ninh Đại bị Lâm Chỉ lôi đưa tới một gian trong phòng. Lâm Chỉ lôi nhẹ giọng nói ngươi trước tắm rửa một cái, đổi thân quần áo, này gian phòng là chuyên môn vì ngươi cùng Bạch tổng chuẩn bị, ta trước chuẩn bị quần áo ở bên trong. Ninh Đại nói tạ liền gấp không chờ nổi thẳng đến phòng tắm. Quần áo dính dính dán ở trên người, ở mức thực không thoải mái, cả người một cổ nồng đậm mùi rượu. Ninh Đại ghét nhất mùi rượu cùng nguyên vị, chính mình trên người này mùi vị nàng là một khắc cũng không thể chịu đựng. Tuy rằng tận thế sau so nơi nơi là thanh tửi, so thuốc lá và rượu này hai loại hương vị khó nghe không biết nhiều ít lần, nhưng Linh đại có thể chịu đựng này xú vô cùng làm người ghê tởm thanh tửi, lại cứ là không thể chịu đựng được này thuốc lá và rượu hương vị, ngay cả nàng chính mình cũng cảm thấy chính mình quá làm ra vẻ. Bùn tắm nội đã phóng hảo ấm áp nước tắm. Linh đại cảm thán lâm chỉ lôi cẩn thận. Lâm chỉ lôi làm việc trước nay đều mọi mặt chú đáo, cẩn thận lại lấy đại cục làm trọng cho nên tự nàng tiến vào bạch cản nhân công ty tới nay vẫn luôn thâm đến bạch cản nhân tín nhiệm. Ninh Đại cởi ra quần áo bước vào buồn tắm trong vòng, đang muốn hảo hảo tắm một cái giảm bớt hạ trọng sinh trở về căng chặt, nháy mắt một cổ cường lực điện lưu theo mặt nước dũng mãnh vào Ninh Đại toàn thân. Ninh Đại bị điện một kích liền hôn mê bất tỉnh, không hề hay biết ngã vào buồn tắm trong vòng. Càng ngày càng nhiều điện lưu hội tụ thân thể của nàng, phát ra tư tư thanh âm. Quân quận không ngừng điện lưu không ngừng từ trên tường ổ điện nội bị phòng tắm cái đáy một cái không chấp mắt tiểu viên phiến phát ra điện cao thế lưu lôi kéo lại bị dẫn vào ninh đại trong cơ thể hình thành một cái hoàn chỉnh tuần hoàn vòng ninh đại bị điện giật quá thân thể mặt ngoài xuất hiện nghiêm trọng bỏng nhưng ngay mắt bị điện giật đến cháy đen một mảnh phòng tắm nội tràn ngập ra một cổ thịt nướng đốt trọi hương vị nhưng kỳ quái chính là ninh đại trong cơ thể tựa hồ có cổ năng lượng ở bốn phía hấp thu khổng lồ điện năng lại đồng thời cấp tốc chữa trị ninh đại mặt ngoài bị đốt trọi ra thịt. Trên người nàng cháy đen nháy mắt bị cường lực điện lưu hóa khí, lộ ra tân sinh trắng non da thịt, sau đó tân một vòng điện lưu lại đem nàng da thịt điện tiêu, da thịt bị nhanh chóng chữa trị, như thế tuần hoàn lập lại. Hôn mê trung ninh đại cũng cảm giác được tê tâm liệt phế đau đớn, nhưng là bị điện giật đại não cũng ở nói cho phá hư cùng bị chữa trị chung, nàng trước sau vô pháp tỉnh lại. Nàng không biết chính là này đó cao cường độ điện lưu thông thả mở ra nàng chưa bị khai phá não vực, nếu có thể nội coi liền sẽ phát hiện linh đại náo vực lúc trước chỉ bị nàng khai phá một phần mười đều không đến, kia một mảnh nhỏ bị khai phá linh vực lõe nhàn nhạt ánh sáng, bên trong chịu tải ký ức cùng tri thức, nhưng điện giật qua đi một lần nữa bị chữa trị não bộ, long lánh ánh sáng khu vực liền thoáng mở rộng, dây dòng điện giật qua đi, linh đại náo vực bị khai phá khủng bố thập phần chi tam, đồng thời nàng trong cơ thể kinh mạch cơ bắp cốt cách làn ra đều ở phát sinh thông thả lột xác, bởi vì liên tục cao cường độ điện lưu phát ra, hải đảo thượng mạch điện hệ rốt cuộc không chịu nổi. Lạch cạch một tiếng toàn bộ Hải đảo Lâm vào một mảnh hắc ám. Dưới lầu trong đại sảnh linh đại cái này tiểu nhạc đệm qua đi, mọi người tiếp tục giống cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau một lần nữa nâng chén cụng uống, rốt cuộc đây là một cái khó được mở rộng nhân mạch cơ hội. Lục Phiêu lại uống qua vài chén rượu sau mặt càng ngày càng hồng, rượu tác dụng chậm dần dần hiện ra, nàng bắt đầu vượng vượng hồ hồ. Doãn Mặc xem nàng như vậy cũng không có biện pháp lại bồi chiêu đái khách nhân, liền thác Tôn kêu kiêu đỡ Lục Phiêu lên lầu trở về phòng. Chương 4 đi nghỉ ngơi. Trên lầu xa hoa tổng thống phòng xếp bị bố trí thành lãng mạn hôn phòng. Lục Phiêu trở về phòng sau, tôn tiêu tiêu cùng nàng Hàn Huyên một lát liền xuống lầu tìm dung trạch đi. Lục Phiêu vốn dĩ tưởng chờ Doãn Mặc trở về, người hà men say càng ngày càng cường, nàng liền đầu xa chờ quần áo trang sức đều không có đổi liền mơ mơ màng màng nằm ở trên giường nặng nề đã ngủ. Trầm rãi nàng bắt đầu cả người khô nóng, trong lúc ngủ mơ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, nhưng chính là không mở ra được mắt. Qua không biết bao lâu phòng nội tiến vào một cái bóng đen, ôm trên giường người rời đi phòng. Trong đại sảnh Doãn Mặc tiếp tục bưng chén rượu ứng phó tầng tầng đi lên kính rượu nhân vật nổi tiếng, giữa sân ăn uống linh đình, bưng mãn bảng chén rượu người hầu không ngừng sen kẽ ở đây nội, cuộn cuộn không ngừng rượu ngon cùng mỹ thực cung ứng đi lên, nơi nơi đều là tới, lại đến một ly chạm cốc thanh. Một lát sau, tôn tiêu tiêu một lần nữa trở về, vừa định báo cho Doãn Mặc Lục Phiêu đã ngủ hạ, liền phát hiện không chỉ có Doãn Mặc, ngay cả bạch cản nhân cùng dung trạch đều là say khướt vừa thấy liền biết nàng đi lên trong khoảng thời gian này này ba vị cũng không nhàn rồi không biết uống sạch nhiều ít rượu bạch can nhân men say mông lung mắt cũng quét đến lâm chỉ lôi phản hồi thân ảnh liền lười biến hỏi nàng giàn xếp hảo tiếng nói hoàn toàn không bằng ngày thường lạnh băng đảo nhiều một tia ấm áp lâm chỉ lôi kia trương kiên nghị dương cương cùng nhu mỹ vũ mỹ hoàn mỹ dung hợp khuôn mặt nổi lên một mặt nhợt nhạt hồng nhạt nhưng tại đây hơi hiện ám sắc trong hoàn cảnh cũng không dễ dàng phát hiện nàng khẽ gật đầu ôn nhu nói bạch tổng ta xem ngươi có men say Ta đỡ người đi lên nghỉ người đi. Bạch Càn Nhân sắc thật đầu thực vượng, đứng dậy khi một trận lào đảo thiếu chút nữa té ngã, may mắn Lâm Chỉ Lôi tức thời đỡ hắn. Lâm Chỉ Lôi thân cao 175, tiêu chuẩn người mẫu dáng người, ngày thường si mê vật lộn cùng tập thể hình, cho nên nàng tay kính cũng không kém, nhẹ nhàng đỡ ổn Bạch Càn Nhân 186 thân thể. Bạch Càn Nhân đầu có càng ngày càng hôn mê su thế, liền cũng tùy ý Lâm Chỉ Lôi đỡ hướng trên lầu phòng đi đến. Lại nói Hắc Ý e. Nhi nhân đem Lục Phiêu bắt đi phóng tới một khách gian phòng cho khách nội liền vội vội vàng đi rồi, Lục Phiêu cũng không có tỉnh lại, càng thêm sẽ không biết chính mình đã bị lặng lẽ rời đi. Lục Phiêu tại đây kiện phòng đãi không có bao lâu, đột nhiên, phòng nội đèn nháy mắt tắt, một cái khác Hắc Ý e. Nhi nhân đi vào phòng ôm nàng rời đi phòng. Phòng nội, trên mặt đất lặng lặng nằm Lục Phiêu chính mình mơ mơ màng màng khô nóng gian lung tung kéo xuống đầu xa cùng một đôi lụa trắng bao tay. Thinh linh xảy ra cắt điện làm cho cả hải đảo người trên phát ra tiếng kinh hô. Nhưng ngắn ngủi hắc gám qua đi, đại khái qua một phút tả hữu thời gian, hải đảo sao lưu điện lực hệ thống khởi động, toàn bộ hải đảo lại khôi phục sáng ngời. Hành lang chung, bị Lâm Chỉ lôi đỡ đi được thực thông thả Bạch Càn Nhân ở đèn lượng trong nháy mắt cùng một cái một thân hắc ý y nam nhân đi ngang qua nhau. Hành lang nội ánh đèn lờ mờ, chỉ loáng thoáng nhìn đến người nam nhân này ôm một nữ nhân. Nam nhân mặt bị to rộng liền thể mũ che lại thấy không rõ lắm, chỉ biết người nam nhân này thân hình cao lớn, căng phòng cơ bắp có thể thấy được gần chứa lực lượng cường đại. Nữ nhân mặt bị nam nhân quần áo cái, chỉ lộ ra một đôi nhắm chặt mắt. Bạch càn nhân lại ở khỏe mắt quét đến nữ nhân này vương xuống thủ đoạn khi đầu góc có nháy mắt thanh tỉnh. Cái kia nạm toàn lắc tay hắn rất quen thuộc, chính thức ninh đại hôm nay mới mang ở trên tay cái kia. Đúng lúc này nữ nhân này nhắm chặt hai mắt mở tới, nàng trong mắt hiện lên mê mang, mũi nội người được một cổ hắn vị ý thức được chính mình đang bị người ôm vào trong ngực đi lại, tư duy có nháy mắt rõ ràng. Nhưng nàng đau đầu kịch liệt. Chỉ thấy rõ cùng chính mình đi ngang qua nhau nam nhân là Bạch Càn Nhân. Nàng đang muốn ra tiếng, nhưng huyết hầu giống bị lửa đốt quá phát không ra một chút thanh âm. Nàng tưởng dãy rủa, nhưng là cả người đau nhức, căn bản nâng không dậy nổi chẳng sợ một ngón tay. Đúng lúc này đối diện đi qua một cái khác xuyên hắc ý rẻ nam nhân. Người nam nhân này trong lòng ngực cũng ôm một nữ nhân, mà nàng buông xuống trên cổ tay kia chi độc đáo nạm toàn vòng tay là như vậy quen thuộc, là Lục Luffy. Bạch Càn Nhân cũng thấy được cái này vòng tay, hắn nháy mắt hoàn toàn tỉnh táo lại. Nhìn nhanh chóng bị ôm đi ninh đại thấp giọng phân phó lâm chỉ lôi, đuổi kịp nam nhân kia. Nói xong chính hắn liền đuổi theo ôm lục phiêu nam nhân kia. Lâm chỉ lôi làm việc bạch càn nhân luôn luôn yên tâm, ngày thường mang nàng tại bên người cũng làm nàng kiêm chức bảo tiêu, bạch càn nhân tin tưởng nàng năng lực. Lâm chỉ lôi ở nhìn đến ninh đại thời điểm trong mắt hiện lên một mặt khẩn trương, vội vàng đồng ý liền đuổi theo ninh đại phương hướng mà đi. Ninh đại ở nhìn đến bạch càn nhân cũng không quay đầu lại hướng lục phiêu cái kia phương hướng chạy tới khi. Trong mắt tôi sầm lại hôn mê bất tỉnh. Bạch Càn Nhân rất xa trông thấy nam nhân kia ôm Lục Phiêu vào một gian phòng. Hắn kéo càng ngày càng mệt mỏi thân thể cố sức đuổi kịp, chờ tới rồi cửa, phát hiện môn cũng không có khóa. Bạch Càn Nhân bắt đầu cả người khô nóng, nhưng hắn không rảnh lo thân thể càng ngày càng cường liệt khắc thường phá cửa mà vào. Phòng nội cũng không có nhìn đến nam nhân kia thân ảnh, chỉ có nằm ở trên giường hai mắt nhắm nghiền Lục Phiêu. Lục Phiêu khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trắng non tay lung tung xé rách quần áo của mình Nhắm chặt hai mắt thượng kêu bài nồng đậm lông mi run nhẹ nhẹ, những mày, mê người môi đỏ khẽ nhếch tràn ra tràn ngập dụ họa thần đẩn thanh. Bạch cá nhân nhìn đến trước mắt này phúc mỹ nhân đồ đầu càng thêm hỗn loạn, hắn đỏ bừng hai mắt nội dần dần mất đi lý trí, hoàn toàn trở thành ngọc vọng nô lệ. Dung trạch tùy ý tôn kêu kêu đỡ hướng trong phòng đi. Ngay thường khí chàng cường đại rất là nghiêm túc dung trạch lúc này say đến đã biểu tình hoàng hốt, ngoan ngoãn chỉ nào đánh nào. Cúp điện lúc ấy bị dọa đến giống cái không dành thế sự bảo bảo treo ở Tôn Tiêu Kiêu trên người, trong miệng lẩm bẩm, "Hắc, hắc." Tôn Tiêu Kiêu cảm thấy khiếp sợ, từ trước đến nay như vương giả giống nhau cường đại dung trạch ở uống say lúc sau thế nhưng sợ hắc, dung trạch vô lại đái tại chỗ không chịu đi lại. Đen một lần nữa lựa sau, Tôn Tiêu Kiêu còn hống thật lớn trong chốc lát dung trạch mới đồng ý rời đi. Đường Tôn Tiêu Kiêu rốt cuộc đem dung trạch đỡ đến trên giường nằm xuống, đã thở hững hộc, nàng hờn rỗi nói, "Thật chán ghét." Nếu không phải ngươi có thói ở sạch, liền tính say cũng chỉ làm ta gần người, lao nương mới không chịu này phân tội đâu. Phòng trong không có bật đèn, mông lung ánh trăng từ ngoài cửa sổ xuyên thấu qua phòng trong, chỉ loáng thoáng xem tới được bóng người. Thật lâu sau dung trạch cả người bắt đầu khô nóng khó nhịn, thân thể nhu cầu cấp bách được đến viên tiết, mơ mơ màng màng cánh tay hắn đụng tới bên người lẳng lặng nằm người, liền xoay người đè ép đi lên. Sự phát. Ngày hôm sau ngày mới lượng, An Tính Hải đảo khách sạn bị một đám rồn dập tiếng bước chân đánh vỡ yên lặng. Một đạo nôn nóng giọng nam vang lên, mau, cho ta mỗi cái phòng đều lục soát một bên, tối hôm qua cũng không có bất luận cái gì thuyền rời đi cái này hải đảo, phiêu phiêu nhất định còn ở cái này đảo nội. Mặc, đều do ta sơ sẩy, tối hôm qua đưa phiêu phiêu trở về phòng sau ta hẳn là vẫn luôn thủ nàng, bằng không nàng cũng sẽ không mất tích. Tôn tiêu kêu tự trách nói, Doãn mặc dùng tay chống đầu nặng nề xoa xoa nhăn chết khẩn mày, âm trầm âm điệu mang theo âm dùng, hiểu hiểu không phải ngươi sai ngươi không cần tự trách, đều là ta sai. Tối hôm qua nếu không phải ta uống đến trực tiếp ngủ chết qua đi, cũng sẽ không buổi sáng mới phát hiện phiêu phiêu cũng không có ở trong phòng. Mặc cho ai nhìn hắn bộ dáng này đều có thể nhìn ra hắn lo lắng cùng tự trách. Doãn mặc cha mẹ cũng bị kinh động, Doãn mặc phụ thân Doãn quách đông trầm khuôn mặt phân phó đi xuống, điều động hải đảo thượng mọi người tay, phong tỏa hải đảo xuất nhập, không thể buông tha một chỗ, nhất định phải đem thiếu phu nhân tìm được. Kết hôn đêm đó liền đánh mất tức phụ, này nhưng như thế nào được, hy vọng phiêu phiêu sẽ không ra cái gì sự mới hảo. Doãn mặc mẫu thân dung yến cũng vẻ mặt lo lắng Lục tục ở tại hải đảo thượng khách nhân đều bị bừng tỉnh Biết được phát sinh sự tình cũng đều tích cực phối hợp hỗ trợ tìm lên Rốt cuộc kết hôn cùng ngày liền đánh mất tân nương này cũng không phải là một chuyện nhỏ Doãn gia như vậy thế ra rậm chân một cái thượng lưu vòng đều phải đấu tam đấu Ở cái này mấu chốt nhi thượng bọn họ mừng rỡ cấp Doãn gia mặt mũi tích cực phối hợp Cho nên trong lúc nhất thời chỉnh đống hải đảo khách sạn nội phòng cho khách đều lục tục mở ra xem có thể hay không làm doãn gia tìm được một chút manh mối. Ta tìm xem a trạch, hắn tối hôm qua cũng uống say, không biết rời giường không có. tôn tiêu kêu thần sắc sốt ruột bắt thông dung trạch điện thoại. đúng đúng, a trạch từ trước đến nay là cái có chủ ý, có a trạch ra tay nhất định có thể cho bắt cóc phiêu phiêu kẻ cấp không chỗ nào trẻ giấu. dung yến phảng phất nháy mắt tìm được rồi người tâm phúc, vui sướng nói, dung yến nhà mẹ đẻ là quân chính đại gia tộc. Tuy rằng dung trạch bởi vì cùng nàng đại ca quan niệm xung đột xuất ngũ sửa vì kinh thương, nhưng dung yến đại ca cùng phụ thân còn ở bộ đội, dung gia thế lực vẫn như cũ không thể lay động. Cái này cháu trai càng không giống mặt ngoài như vậy đơn giản. Toàn bộ thành phố bắc không có cái nào thế lực dám treo thượng dung trạch. Sự tình còn không có biết rõ ràng, chứ không cần nói bậy, tìm người quan trọng. Doanh quách đông vừa nghe thê tử nói lời này chính là trao mày lập tức thấp a. Hiện tại vừa mới phát hiện người không thấy, cũng cũng không có bọn bắt cóc tác muốn tiền chuộc cho nên cũng không thể xác định liền nhất định là bị bắt cóc. Lại nói tân hôn ngày đầu tiên con dâu đã bị bắt cóc, chuyến ra đi đối doán gia thanh danh không tốt. Phụ nhân chính là ánh mắt thiền cận, sẽ không suy xét sự tình lực ảnh hưởng. Thế gia nặng nhất thanh danh, sao có thể cho phép đương gia chủ mẫu lung tung nói chuyện. Dung Yến bị trượng phu quát lớn liền đỏ hốc mắt, cố nén không cho nước mắt rơi xuống. Quách đồng, ta cũng là lo lắng phiêu phiêu, vạn nhất kia hải tử có bất chắc gì nhưng làm sao bây giờ nha. Ngữ khí mãn hàm khuất. Cơm miệng. Doan Quách Đông không kiên nhẫn nói. Thê tử sát thật tâm địa thiện lương, ôn nhu hiền huệ, chính là quá nhu nhu nhược nhược, tuy rằng là quân chính thế gia xuất thân nhưng cũng không có nửa điểm quân nhân trên người cương ngạnh. Cũng là dung ra đối cái này tiểu nữ nhi quá mức sủng địch, hiện tại đều 50 tuổi người còn cùng 18 tuổi tiểu cô nương giống nhau không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Nếu là vợ trước gặp được chuyện như vậy nhất định sẽ không như thế không biết nặng nhẹ. Doãn Quách Đông nghĩ đến đây trong lòng run lên. Không biết chính mình như thế nào đột nhiên liền nghĩ tới vợ trước. Nghĩ vậy hắn liền nghĩ đến ngày hôm qua trở về vợ trước nhi tử. Doãn Quách Đông nhữ mày hỏi, đại ca ngươi đâu, ra như thế đại sự tình hắn như thế nào không ra hỗ trợ. Ca tối hôm qua cũng uống say, khả năng còn không có tình đi. Doãn Mặc đau đầu trả lời. Đi cá nhân kêu hắn tỉnh lại, hắn đệ đệ sự tình hắn như thế nào như thế không đệ bụng. Doãn Quách Đông làm cho mọi người mặt liền bố trí đại nhi tử không yêu quý đệ đệ. Ở đây mọi người cũng biết Doãn phụ cùng đại nhi tử quan hệ rất kém cỏi, liền đều đi theo khuyên giải an ủi không cần quá lo lắng, cũng không có ai tiếp cái này câu chuyện, làm bộ không nghe được Doãn phụ bất mãn, rốt cuộc Bạch gia cũng không phải bọn họ có thể chọc đến quái vật khổng lồ. Bên kia Tôn Kiêu kiêu gạt ra điện thoại không người tiếp nghe, "Ta đi kêu Hạ A Trạch." Tôn Kiêu kiêu nói xong liền vội vàng hướng Dung Trạch phòng đi đến, "Ta cũng cùng ngươi cùng đi." Doãn mặc lập tức đổi kịp. Đại gia đảo không ngoài ý muốn, Ngày thường doãn mặc cùng Dung Trạch quan hệ thực hảo, có cái gì sự tình đều thói quen cùng Dung Trạch thương lượng. Ta cũng đi xem nhà ta a Trạch, làm hắn hỗ trợ ra gia, gia chủ ý. Dung Yến xem nhi tử theo sát sau đó liền cũng đuổi kịp. Doãn Quách Đông không yên tâm thê tử phòng nàng nói bậy liền cũng đi theo qua đi nhìn xem cháu trai, chỉ vì hắn xác thật biết cái này cháu trai năng lực, rất nhiều đại gia tộc đều bó tay không biện pháp sự tình này, cháu trai vừa ra tay là có thể thuận lợi giải quyết. Bất quá cũng chỉ có bọn họ này mấy cái đỉnh cấp thế gia gia chủ mới biết được. Rốt cuộc dung trạch thân phận thật sự bị quốc gia nghiêm khắc bảo mật, đại gia ngày thường nhìn đến cũng chỉ là tân tấn tài chính chùm cái này thân phận. Còn lại người xem chủ người nhà đều đi rồi liền cũng đi theo qua đi. Vì thế minh mong quần quận một đám người liền đều đi theo tôn kêu kêu đi tới dung trạch phòng ngủ cửa. Hiểu hiểu, người cùng ai trạch quá xong năm liền phải thành hôn đi, tối hôm qua như thế nào người hai còn không có ở cùng một chỗ? Muốn ta xem a Ngươi liền sớm một chút cùng A Trạch hoài trước tiểu nhân, tình nữ nhân khác luôn nhớ thương A Trạch. Dung Yến lẻn đến phía trước cùng Tôn kêu kêu lại nhảy. Dung Yến ca ca vẫn luôn ngóng trông ôm Tôn tử. Nghê Hà này cháu trai chính là một cây gần, cùng hiểu hiểu luyến ái 5 năm, năm còn theo khuôn phép cũ, nói không kết hôn sẽ không chạm vào hiểu hiểu. Làm nàng đại tẩu nghĩ quạt gió thêm tuổi làm cho bọn họ phụ tử thành hôn cũng chưa cơ hội xuống tay. Thật vất vả bước A Trạch định ra hôn kỳ, lại truyền ra hư hư thực thực A Trạch cùng nữ nhân khác hẹn hò thái tiếng. Này nhưng đến không được, gia tộc nơi nào cho phép trong tộc con cháu xuất hiện loại này tác phong bất chính sự tình, tức giận đến nàng đại ca đại tẩu là thở ngắn thăng dài, đồng thời cũng quay cái này tương lai con dâu xem không được ca chạch. Nàng cái này cô cô tóm được cơ hội đương nhiên muốn để điểm một vài. Dung Yến thanh âm tuy nhỏ, nhưng như thế một đại ba người cũng không mấy cái nói chuyện, chạm gần vẫn là nghe rõ ràng. Doan Quách Đông một phen kéo qua Dung Yến thấp giọng quát lớn, nói bậy cái. Chương 5 Sao? Mắt hổ thẳng trừng Dung Yến, hận không thể lấy băng dính đem Dung Yến miệng phong thượng. Cũng không nhìn xem hiện tại cái gì trường hợp, liền tin khẩu nói bậy, Doãn Quách Đông trong lòng thầm hận Dung Yến lô mãng, vội ôn hòa đối Tôn, kiêu kiêu nói, "Hiểu hiểu, ngươi cô cô liền ái nói bậy, ngươi đừng để trong lòng." Tôn Tiêu kiêu sắc mặt xấu hổ, miễn cưỡng xả ra một mặt ý cười, "Không có quan hệ, hiểu hiểu biết cô cô cũng là quan tâm ta." Nói cúi đầu mặt hơi hơi phím hồng, làm người cho rằng làm như thẹn thùng. Kỳ thật nàng buông xuống trong mắt toàn là hận ý. Đừng nói muốn hài tử, chính là ngày thường Dung Trạch Hôn nàng số lần đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người khác đều hâm mộ nàng Tôn Kiêu kiêu thành công bắt lấy vị này cấm dục hệ tổng tài thành hôn sắp tới, Tôn Tiêu Kiêu bản thân cũng là có tiếng đại mỹ nhân, đối nam nhân dụ hoặc đó là nhất đẳng nhất. Bao nhiêu người đối Tôn Kiêu kiêu chảy nước dài ba thước, Tôn Tiêu Kiêu cũng hưởng thụ chúng tinh phùng nguyệt thỏa mãn cảm, bị Dung Yến này vừa nói, không phải thẳng ngơ ngác bị vả mặt sao? Dung Yến lại lần nữa bị trượng phu quát lớn, ủy khuất đến ném xuống một câu ta đi kêu cả nhân, xoay người liền đi. Dung Yến ném như thế đại mặt, liền nghĩ chủ động đi tìm con riêng tới cường điệu nàng từ mẫu hình tượng, hảo dời đi hạ mọi người lực chú ý. Doãn Quách Đông xem thê tử kia nhu nhược đáng thương bộ dáng đấy lòng cũng có chút hối hận, nhưng nghĩ đến hôm nay thê tử liên tiếp hổ ngôn loạn ngữ, có tâm cấp thê tử một cái giao hấn, hơn nữa tìm dung trạch hỗ trợ quan trọng liền không để ý đến nàng, đi theo tôn kêu kêu vào trong nhà. Đi rồi vài bước Dung Yến xem trượng phu cũng không có theo kịp cho nàng dưới bậc thang. Đáy lòng càng thêm bị đè nén, một cổ hỏa khí thiêu đến mặt nàng đỏ bừng, nhưng vì duy trì ưu nhã phu nhân hình tượng liền cố nén nhanh chóng tránh ra tới. Tôn kiêu kiêu làm doãn phụ đi trước, nàng cùng doãn mặc đi theo phía sau, còn lại người liền chờ ở bên ngoài. Bọn họ ba người mới vừa bước vào phòng liền nghe đến một cổ không thể nói khí vị, doãn phụ là người từng trải đó là lập tức mày nhăn lại, bước chân một đốn, vừa định ngăn cản tôn kiêu kiêu đi tới. doãn mặc liền kinh hô ra tiếng, kia, không phải phiêu phiêu đầu xa. Doãn Mặc cả người cứng đờ đứng thẳng đương trường, cũng không phải là vào cửa Huyền Quan chỗ ngọc chỗ hiện ra trắng tinh đầu xa một góc, kia một góc độc đáo hoa văn thượng lập loẹt thủy tinh thuần kết quang. Lục Phiêu kia bộ hồ lỉ hoãn chuyên môn định chế váy cưới thượng tú chính là độc nhất vô nhị hoa văn, công nhận tính rất mạnh. Doãn Quách Đông cũng trinh lăng trụ, không kịp bắt lấy Nhi Tử, Doãn Mặc liền điên rồi giống nhau vọt vào phòng. Tôn Tiêu kiêu vừa nghe Doãn Mặc lời nói sắc mặt biến đổi, liền cũng đi theo Doãn Mặc vọt đi vào. Doãn Quách Đông chậm một bước. Liền nghe được Tôn Kiêu Kiêu cuồng loạn thét chói tai, hắn sắc mặt trầm xuống. Lọt vào trong tầm mắt là nằm trên giường trung gian một nam một nữ, nam nhân là Dung Trạch không thể nghi ngờ, nữ nhân mặt trong chiều thấy không rõ khuôn mặt, rối tung tóc. Dung Trạch gắt gao ôm nữ nhân, hai người trên người lỏng lẻo đắp chăn, liếc mắt một cái liền sáng tỏ hai người không manh áo che thân. Dung Trạch ở Tôn Kiêu Kiêu cao đè Si Ben thét chói tai chung mở cặp kia trầm tĩnh con người. Từ trước đến nay cảnh giác tính rất mạnh hắn không khỏi một trận ảo não. Trong phòng tiến vào ba người hắn đều không có lập tức cảnh giác, vẫn là bị loại này thét chói tai bừng tỉnh. Trong lòng lập tức minh bạch tối hôm qua sợ là chứ người nói. Thoáng nhìn chính mình trong lòng ngực nữ nhân, vẫn luôn thái sơn sập trước mặt mà lù lù bất động dung trạch đảo hốt một ngụm khí lạnh. Hắn lập tức kéo lên chăn cái quá nữ nhân phần đầu, cũng đem người gắt gao đè ở trong lòng ngực che đến kín mít. Dung trạch màu đen lồng đậm trong mắt tức giận sóng to gió lớn bắt tới, nhưng hắn lập tức bình tĩnh lại trầm giọng quát, đi ra ngoài một cổ làm cho người ta sợ hãi áp lực thổi quét tới gần mép giường ba người ba người cảm thấy một cổ khó có thể miêu tả sợ hãi cảm liền đều dừng lại bước chân doãn mặc nắm chặt nắm tay cưỡng chế đấy lòng sợ hãi bi thiết nói dung trạch mẹ ta đem ngươi trở thành thân huynh đệ ngươi chính là đối với ta như vậy ngủ ta nữ nhân dung trạch nhíu chặt mày mục nội xẹt qua một tia nghi hoặc không đợi dung trạch ra tiếng biện giải tôn kêu kêu liền phẫn hận ra tiếng a trạch ta biết ngươi không yêu ta Nhưng ngươi như thế nào có thể cùng phiêu phiêu ở bên nhau? Vẫn là ở bọn họ đêm tân hôn, không nghĩ tới các ngươi là cái dạng này người. mệt ta còn đem phiêu phiêu trở thành hảo tỉ muội, thế nhưng sau lưng cho ta thọc dao nhỏ. Tôn kiêu kiêu nhìn chầm chầm dung trạch cùng hắn ôm nữ nhân mãn nhãn hận ý. Kinh hách! Không phải lục phiêu, các ngươi lập tức cút cho ta đi ra ngoài. Dung trạch nhìn tôn kiêu kiêu trong mắt hiện lên một tia xin lỗi. Như thế nào khả năng không phải? Nếu không phải ngươi làm gì che khuất năng mặt. Trên mặt đất còn có lục phiêu đầu xa cùng bao tay, người cho rằng che khuất chúng ta liền không biết nữ nhân này là ai. Tôn Kiêu Kiêu thanh âm chua ngoa vừa nói vừa hướng Dung Trạch nào tới, Dung nàng tu đến sắc nhọn móng tay đi xả bao vây lấy nữ nhân chăn. Dung Trạch ôm nữ nhân vụng về tránh né, trên người hắn mềm như bông không có sức lực, xem ra tối hôm qua bị hạ dược tính thực bá đạo, cho nên di chứng rất cường liệt. Trốn tránh gian Tôn Kiêu Kiêu không thuận theo không buông tha đi đoạt lấy chăn, Dung Trạch trên mặt trên lưng liền bị Tôn Kiêu Kiêu cào ra mấy cái vết đỏ tử có chút địa phương còn phá ra, miệng vết thương trào ra nhẹ nhẹ vết máu. Mà Doãn Mặc cùng Doãn phụ tất thất thần đứng không có động. Đều bị trước mắt này hoang đường một màn cùng Tôn Kiêu Kiêu này người đàn bà đánh đá dạng khiếp sợ đến. Phòng bên ngoài người nghe được bên trong truyền ra từng trận sắc nhọn thanh âm, tò mò đã xảy ra cái gì sự tình, liền đều nối đuôi nhau mà nhập. Mọi người tiến vào phòng liền nhìn đến này Phúc Tôn Kiêu Kiêu phát cuồng xé rách dung trạch hình ảnh, dung trạch tặc nỗ lực che chở trong lòng ngực phồng lên một đoạn thực rõ ràng đó là cái nhỏ sinh thân thể mọi người đều là cả kinh phòng trong liền trong nháy mắt ta an tĩnh không tiếng động chỉ dư tôn kiêu kiêu ở cồn loạn dung trạch ngươi cho ta bung ra ta muốn xé lục phiêu cái này được phụ dáng câu dẫn ta nam nhân xin lỗi hiểu hiểu dung trạch cho mày ngươi trước bình tĩnh qua đi ta và ngươi giải thích ngươi còn che chở nàng tôn kiêu kiêu đậu đại nước mắt tích tích chảy xuống ngáy mắt lại trở nên nhu nhược đáng thương mọi người vừa nghe càng là bị do đến Đồng thời đều nháy mắt hối hận vì cái gì muốn thắng không nổi lòng hiếu kỳ tiến vào xem náo nhiệt, như thế rất tốt, đánh vỡ hào môn như thế dơ bẩn tân bí, mọi người trên đầu đồng thời trào ra một cổ mồ hôi lạnh. Doãn Quách Đông rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhìn đến một phòng người hắc mặt nói, "Chư vị, đây là Doãn mộ ra sự, làm phiền chư vị bán Doãn nào đó mặt mũi tạm thời lảng tránh một chút." Mọi người giống được đến đặc xá giống nhau liền chuẩn bị lập tức trốn chạy. Nhưng vào lúc này ân một tiếng dặn dò, buồn ở trong chăn truyền đến một tiếng giọng nữ. Mọi người liền không tự chủ được hướng trên giường nhìn lại. Chỉ thấy dung trạch trong lòng ngực người bắt đầu kịch liệt dãy rủa lên. Dung trạch ánh mắt biến đổi, biết trong lòng ngực người đã tỉnh lại, càng thêm gắt gao ấn xuống không cho nàng toát ra đầu tới, hắn nhìn chung quanh bốn phía tức giận một hồi giống, các ngươi còn không mau cút đi. Trong lòng ngực người run lên liền đình chỉ dãy rủa, dung trạch phát hiện thủ hạ người nọ đình chỉ động tác liền thoáng thả lỏng đối nàng kiềm chế. Linh đại mới vừa tỉnh liền cảm thấy có chút bực mình. Thực mau nàng liền phát giác chính mình bị che ở trong chăn bị một người gắt ga ôm, chẳng lẽ nàng thật sự bị bắt cóc? Hơn nữa nàng toàn thân đau nhức, nào đó không thể miêu tả bộ vị càng là đau đớn, nàng liền ý thức được chính mình trên người đã xảy ra cái gì sự tình. Đấy lòng sợ hãi lan tràn mở ra, nàng liền kịch liệt dây giụa lên, cánh mũi gian tràn đầy xa lạ thể vị, nàng liền biết chính mình ở bất đắc gì dưới tình huống phản bội bạch cá nhân. Tuy rằng đoạn hôn nhân này đối bạch cá nhân tới nói chỉ là một cái bài trí. Một cái hắn dùng để yên lặng bảo hộ chính mình người trong lòng nguy trang. Nhưng chính mình vẫn luôn đối cảm tình cùng hôn nhân trung trình, cho nên này 3 năm tới nay nàng tử thủ như vậy như nước lặng giống nhau hôn nhân thuận theo bạch cản nhân bài bố. Cứ việc kiếp trước bạch cản nhân phản bội bọn họ này đoạn tồn tại trên danh nghĩa hôn nhân, nhưng trọng sinh trở về lúc này bạch cản nhân cũng không có trước thân thể xuất quỹ. Liên tính hắn không vui chạm vào ninh đại, cũng thủ vững như khổ hạnh tăng giống nhau sinh hoạt. Lần này bị người hám hại nhưng thật ra Ninh Đại trước làm ra đối hôn nhân bất trung sự thật. Ninh Đại đáy lòng trào ra một trận đau đớn cùng chua xót như vậy hám hại phá hủy nàng cho tới nay kiên trì. Này thế Ninh Đại cũng đã khổ luyến bạch càn nhân 7 năm, 4 năm si tâm đảo truy, 3 năm hình thức hôn nhân, trong đó nhiều ít khổ sở chỉ có nàng chính mình biết. Vô luận trải qua đối phương nhiều ít lãnh đái cùng làm lơ, Ninh Đại chưa từng có cùng bất luận kẻ nào nhắc tới quá. Chỉ vì nàng tại đây đoạn hôn nhân chung duy nhất có thể làm được chính là duy trì chính mình hạnh phúc biểu hiện giả dối. Như bây giờ lừa mình dối người lấy phương thức này kết thúc cũng hảo. Ninh Đại hai mắt mãn hàm khổ sở, dù sao tự trọng sinh kia một khắc nàng liền tính toán ly hôn không phải sao. Đã xảy ra chuyện như vậy cũng chỉ có thể từ đây cùng hắn đường ai nấy đi. Ninh Đại lại nghĩ đến tối hôm qua đấy lòng quả thực câu đến sắp hồn máu. Rõ ràng nàng riêng cái gì đồ uống cũng không có chạm vào, ai biết ở phòng tắm tắm rửa một cái cũng bị ám toán hiện tại cũng không biết ba ba giải phẫu bắt đầu rồi không có. Như vậy đỉnh cấp khách sạn nội không có khả năng sẽ phát sinh loại này do điện sự cố, duy nhất có thể là ai ở phòng tắm nội trang bị cao áp điện giật thiết bị, ở nàng tiếp xúc mặt nước trong nháy mắt liền đem nàng điện vự. Rốt cuộc là ai ám toán nàng. linh đại kịch liệt dây rua, quyết tâm muốn nhìn xem cái này bắt cóc chính mình người gương mặt thật. Ai ngờ đối phương càng thêm dùng sức ngăn chặn nàng, linh đại đấy lòng càng thêm phẫn hận, càng làm bao đủ sức lực dây rua Muốn tránh thoát người nam nhân này dùng thế lực bắt ép Lại nói nàng bị buồn ở bên trong chăn nghiêm trọng thiếu oxy Như thế dây rủi vài cái liền tức ngực khó thở không thở nổi vừa lúc lúc này nam nhân ra tiếng quát lớn mọi người một tiếng Ninh lại nghe được thanh âm này đó là toàn bộ thân thể đột nhiên chấn động Như thế đặc biệt thanh âm nàng nghe một lần liền khắc sâu nhớ kỹ cái này tiếng nói Chỉ vì thanh âm này đặc biệt dễ nghe Nàng chưa từng có tiếp xúc quá có được như thế tốt đẹp thanh âm người Cho nên nói nàng đối cái này tiếng nói là nghe qua là không quên được là dung trạch. Nàng bị cái này nhận chi sợ tới mức ngốc lăng đương trường, như thế nào sẽ như vậy. Linh đại tức khắc cảm thấy đầu óc cực độ hỗn loạn, nhưng nàng nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới, liền lặng lặng đợi bất động. Từ vừa rồi dung trạch lời nói chung nàng có thể phỏng đoán bên ngoài nhất định có bao nhiêu cá nhân ở đây. Lúc này mặc kệ bên ngoài tới người cái gì mục đích nàng đều không thể toát ra đâu tới, nếu bị người nhìn đến nàng cùng trượng phu biểu ca ngủ chung. Linh đại toàn thân toát ra một mảnh mồ hôi lạnh. Nàng thật không biết hay như thế hận nàng muốn đem nàng hại đến cái này hoàn cảnh. Hôm nay chỉ cần phát hiện là nàng, ngày mai nàng tuyệt đối sẽ bị toàn nước miếng cấp bao phủ. Tuy rằng chết quá một lần nàng cũng không để ý cái gọi là thanh danh, mặt thế như thế nào sinh tồn đi xuống là người lớn nhất nhu cầu, khi đó thanh danh ở sinh tồn trước mặt cơ hội không đáng một đồng. Nhưng là còn có 3 năm mặt thế mới đến, nàng cần thiết tại đây 3 năm nổi gom góp vật tư dựng nơi ở nút. Nếu nàng như vậy nhất chiến thành danh kia nàng này 3 năm hành động thế tất khiến cho người khác chú ý, đến lúc đó dẫn phát người khác hoài nghi, chờ đến mặt thế đã đến sau nàng liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ninh đại không thể không vì chính mình mà thế sau sinh tồn bắt đầu tinh tế tính toán, mỗi một cái vượt qua chính mình không chế nhân tố đều phải tận lực tránh cho. Vừa rồi xem dung trạch đem chính mình gắt gao che khuất không cho chính mình lộ diện tình hình tới xem, hắn hẳn là cũng là bị người an toán bằng không sẽ không vừa vặn có người dám tùy tiện xâm nhập Dung Trạch phòng ngủ. Dung Trạch người này lấy Ninh Đại hiểu biết mặc kệ là mặt thế trước vẫn là mặt thế sau, hắn đều là một cái đứng ở kim tự tháp đỉnh cường giả. Mà chính mình cùng Dung Trạch cũng không có trực tiếp hít lợi xung đột, hắn cũng không cụ bị ám toán chính mình động cơ. Ninh Đại ở trong nháy mắt bình tĩnh phân tích. Như vậy hiện tại trước mặc kệ đã phát sinh sự tình, hàng đầu vấn đề là muốn ở không bại lộ chính mình dưới tình huống từ loại này tình trạng quẫn bách trung thoát thân. Kia đầu bị Dung Trạch như thế cuồng nộ một giống, mọi người liền đều sợ tới mức rời khỏi trong nhà. Đi ra ngoài, Dung Trạch kia khủng bố ánh mắt nhất nhất bắn phá đến Tôn Kiêu Kiêu, Doãn Mặc cùng Doãn Phụ trên người. Tôn Kiêu Kiêu đầu tiên kiên trì không được loại này sợ hãi cảm sắc mặt trắng bệnh cất bước liền chạy. Doãn Phụ loại này cái gì sóng to gió lớn người đều gặp qua, người cũng cảm giác được một cổ áp lực cực lớn. Hắn trong lòng tính toán, liền tính nữ nhân này thật là lục phiêu hắn cũng không thể cùng Dung Trạch trở mặt cân nhắc lợi hại lúc sau doãn vũ quyết đoán dùng cự lực lôi kéo trụ doãn mặc hướng cửa thối lui doãn mặc phảng phất mất hồn giống nhau nhưng hắn ánh mắt chỗ sâu trong trào ra một cổ áp lực không cam lòng mắt thấy trong nhà một đám người sắp lui đến sạch sẽ ninh đại treo tâm rốt cuộc thả trở về ninh đại chính may mắn dung trạch cường thế cùng bá đạo đang muốn tùng khẩu khí đương khẩu một cái không tưởng được người xuất hiện ở phòng nội một đạo kinh hoàng thất thố giọng nữ vang lên như thế nào nhà ta ngốc tử lễ phục lại ở chỗ này dung trạch Ngươi thế, nhưng đối ngốc tử làm ra loại chuyện này, ta và ngươi không để yên. Lâm Chỉ Lôi hồng mắt vài bước vượt đến mép giường, rung rẩy xuống tay nhặt lên rơi xuống trên giường dưới chân màu tím nhạt lê váy. Như vậy một cái bí ẩn vị trí không chú ý xem rất khó chú ý tới nơi đó có một cái như vậy. Chương 6 Váy. Rốt cuộc thảm thượng rơi dụng rung trạch quần áo, rung trạch tràn ngập tàn nhẫn mắt gắt gao nhìn chằm chằm không biết khi nào xâm nhập Lâm Chỉ Lôi. Rốt cuộc vừa mới người nhiều, ai cũng không chú ý tới nàng tồn tại. Lâm Chỉ Lôi đỏ bừng hai mắt thẳng tắp cùng Dung Trạch đối diện, bên trong nhìn không tới chút nào sợ hãi, có chỉ là bạn tốt bị Dung Trạch vũ nhục phẫn hận, nàng tầm mắt chuyển hướng Trần Hạ Ninh đại nước nở nói, "Nóc tử, ngươi ra tới ta mang ngươi rời đi nơi này." Doãn Mặc ba người lúc này còn ở cạnh cửa, nghe được Lâm Chỉ Lôi nói liền ngừng bước chân, mắt đều đượm đầy không thể tưởng tượng, bọn họ cũng đều biết Lâm Chỉ Lôi trong miệng "nóc tử" là chỉ Ninh Đại. Bị Hạ Ninh Đại thân mình cứng đờ, trong mắt phiếm ra một cổ lạnh thấu tim lạnh lẽo. Lâm chỉ lôi xem linh đại bất động liền lại ra tiếng nói, ngốc tử, ngươi đừng sợ, là dùng chạch hại ngươi, ta nhất định sẽ giúp ngươi đòi lại một cái công đạo, nhưng là ngươi hiện tại trước ra tới, không cần luẩn quẩn trong lòng, tin tưởng bạch tổng nhất định sẽ không làm ngươi chịu hủy khuất. Nàng thanh em rồn rập, nói xong trong mắt lăn xuống thật vất và nhịn xuống nước mắt. Mặc cho ai nhìn đều chỉ cho rằng nàng là một cái nhìn đến bạn tốt tao ngộ loại chuyện này mất đi bình tĩnh bên vực người mình hảo bằng hữu. Nhưng quen thuộc Lâm Chỉ Lôi tính cách người đều sẽ biết nàng không phải loại này chẳng phân biệt nặng nhẹ dễ dàng mất khống chế người. Tuy rằng nàng ngứ khí thực thương tâm, ánh mắt đối Ninh Đại thực đau lòng, nhưng nàng cứ như vậy lớn tiếng chọn phá Ninh Đại thân phận thật sự, thoáng suy nghĩ sâu xa đó là càng nghĩ càng thấy ớn. Tôn Tiêu Kiêu trong mắt hiện lên vẻ nặng nghi hoặc cùng khẩn trương, tuy rằng nàng cực lực che giấu, nhưng am hiểu quan sát Dung Trạch liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng khác thường. Chỉ băng một cái váy ngươi liền lung tung chỉ ra và xác nhận. Ta không thể không hoài nghi ngươi có cái gì đặc biệt dụng tâm. Dung trạch sâu không thấy đáy mắt đen lạnh lẽo nhìn trầm trầm Lâm Chỉ Lôi, thanh âm giống hỗn loạn sương lạnh. Lâm Chỉ Lôi bị như vậy ánh mắt xem đến phảng phất một trận chỗ dạng, ngón tay gắt gao thản cái kia lên váy. Hiện tại đụng hàng là thưa thất bình thường sự tình, ngươi như vậy tùy ý bôi đen bạch thiếu phu nhân danh dự cũng không phải là một chuyện nhỏ. Dung trạch lại lần nữa đạm thanh cảnh cáo. Lâm Chỉ Lôi vừa muốn lên tiếng, hàng hiên nội đột nhiên truyền ra một tiếng chói thay giọng nữ đồng thời xuyên thấu qua rộng mở cửa phòng rõ ràng truyền vào trong nhà phản bội lục thiêu ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân thế nhưng cùng đại ca ngươi ngủ chung la dung yến cực kỳ phẫn nộ thét chói tai ngươi thế nhưng tân hôn ngày đầu tiên liền phản bội ta nhi tử a ta muốn giết các ngươi này đối gian phu mọi người nghe được lời này lại là bị dọa đến không nhẹ hôm nay thật là nổ mạnh tính tin tức một cọc tiếp theo một cọc bọn họ đầu đều không đủ dùng người trong nhà cũng là bị khiếp sợ Nơi này sự tình còn không có giải quyết đâu, lại tuân ra lục phiêu cùng bạch càn nhân sự tới. Nếu lục phiêu xuất hiện ở bạch càn nhân nơi đó, kia bên này liền thật không rõ ràng lắm là ai. Dung trạch cho mày. Lâm chỉ lôi trong mắt xẹt qua một mặt vui sướng lại hỗn loạn đau đớn cùng điên cuồng nhưng thực mau quy về bình tĩnh. Doan phụ trước hết phản ứng lại đây liền đi nhanh bán ra ngoài cửa hướng dung yến phương hướng chạy đến. Sáng tinh mơ khiếp sợ một đợt tiếp theo một đợt, hắn trái tim đều sắp không chịu nổi loại này đả kích. Nhưng hắn đến kiên trì đuổi tới thê tử bên người phòng ngừa nàng làm ra cái gì mất khống chế sự tình. doãn mặc như bị xét đánh, sát mặt như mực cũng đi theo doãn phụ chạy tới. Chỉ dư tôn kiêu kiêu giống hoàn toàn không tiếp thu được sự thật này giống nhau ngốc lăng tại chỗ. Nàng lập tức nhớ tới cái gì ném xuống một câu. Dung trạch, sự tình hôm nay ngươi phải cho ta một công đạo. Cũng run rẩy đi ra ngoài cửa. Hảo. Dung trạch thấp giọng đáp lại, tiếp theo chán ghét nhìn chằm chằm lâm chỉ lôi nói, ngươi cũng lăn. Lâm chỉ lôi trong lòng không cam lòng hừ lạnh một tiếng liền đem trên tay váy ném đến chăn thượng thong dong đi ra ngoài. Ninh đại cảm nhận được một cổ lớn lao phản bội cảm, nàng không nghĩ tới cho tới nay nàng vô cùng tín nhiệm lâm chỉ lôi sẽ như vậy đối nàng, trong mắt nước mắt không tiếng động nhỏ giọt. Đồng thời nàng cũng nghe tới rồi rung yến thanh âm, trong lòng đột đau, ngay sau đó một tiếng cười lạnh. Nàng nhớ tới tối hôm qua có như vậy trong ngáy mắt, chính mình tỉnh lại thấy được bạch cá nhân, nhưng đối phương rõ ràng nhận ra nàng lại không có để ý tới. Kết quả nàng mở to mở to nhìn chính mình trượng phu bỏ nàng mà đi, ngược lại đi cứu người khác thê tử trên danh nghĩa đệ muội. Nghĩ đến kia một màn linh đại liền hận đến tâm đang nhỏ máu. Nhất đáng giận chính là Bạch Càn Nhân không chỉ có đối chính mình an nguy khinh thường nhìn lại, còn phái Lâm Chỉ Lôi cái này dắp tâm bất lương người tới chấp hành cái gọi là cứu giúp. Tưởng cũng biết Lâm Chỉ Lôi căn bản là không có quản nàng chết sống, bằng không giờ phút này nàng cũng sẽ không ở chỗ này. Mà làm linh đại toàn tâm tín nhiệm Lâm Chỉ Lôi còn tóm được cơ hội này bỏ đá xuống giếng. Hận không thể ninh đại thân bại danh liệt để tiếng xấu muôn đời. Ngắm lại đời trước ninh đại đối bạch càn nhân mù quáng tín nhiệm, không hối hận lưu luyến si mê, trái lại bạch càn nhân hai lần đối nàng thấy chết mà không cứu, ninh đại thật sự cảm thấy chính mình thực xuẩn. Nàng chưa bao giờ có như vậy khắc sâu ý thức được bạch càn nhân vô tình cùng lạnh nhạt. Hắn đôi chính mình không yêu người thật sự thực tàn nhẫn, chẳng sợ người này là hắn trên danh nghĩa thế tử. Ninh Đại cảm giác chính mình đầy ngập nhiệt thành, trả giá một trái tim chân thành đã bị đối phương hung hăng ném xuống đất dẫm đạp thành bùn. Nói không chừng lần này sự tình đều là bạch cản nhân một tay an bài tốt. Hiện tại hắn được như ý nguyện ôm đến giai nhân nhập hoài, đồng thời cũng hỏng rồi Ninh Đại thanh danh, thật là cái nhất tiễn song điều hảo miêu kế. Ninh Đại trong nháy mắt phảng phất lâm vào điên cuồng, nàng trong mắt bao phủ hắc ám hơi thở, nhưng thực nhanh có cổ mát lạnh năng lượng thấm vào thân thể của nàng. Ninh Đại tư duy nháy mắt tỉnh táo lại, không đúng như vậy suy đoán có lớn nhất không hợp lý chỗ. Bạch Càn Nhân vẫn luôn đem Lục Phiêu xem đến so cái gì đều quan trọng. Bởi vì Lục Phiêu thích chính là Doãn Mặc, hắn liền có thể an tĩnh rời khỏi thậm chí cũng chưa làm Lục Phiêu biết hắn tính ý, chỉ lấy một cái ca ca thân phận ở bên cạnh yên lặng bảo hộ. Hắn cưới Ninh Đại là bởi vì Bạch gia chủ làm hắn thành gia, mà vừa lúc Ninh Đại vẫn luôn bám giết không tha theo đuổi hắn, cho nên hắn cùng Ninh Đại kết hôn chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ. Cưới không đến hắn Âu yếm nữ nhân liền tùy ý lựa chọn một cái Ngày thường càng là ngụy trang đến thiên ý, ý vô phùng. Mặc cho ai đều nhìn không ra tới hắn đối lục phiêu một chút ít tình ý, sợ cấp lục phiêu mang đến đinh điểm mặt trái ảnh hưởng. Như vậy một cái thâm ái lục phiêu người như thế nào khả năng thông qua như vậy một loại phương thức tới đến lục phiêu đâu. Chuyện này cho hấp thụ ánh sáng không ngừng linh đại, ngay cả bạch gia cũng đem đã chịu rất sâu mặt trái ảnh hưởng. Bạch cá nhân như vậy một chuyện sự đều phải làm được vạn vô nhất thất người tuyệt đối không có khả năng chủ động phạm như vậy sai lầm. Đó chính là bạch càn nhân cũng bị ai đào cái hố. Hà hoa. Ninh đại nghĩ đến đây cơ hồ muốn vỗ tay sưng uống, trọng sinh trở về này đối Cha nam tiện nữ xấu xa có thể như thế sớm liền bị thông báo thiên hạ, cũng coi như là đối kiếp trước bọn họ phản bội có cái nho nhỏ báo ứng. Nàng trong lòng có trả thù vui sướng cảm. Ninh đại cảm giác chính mình tâm lý cũng thật cường đại, rõ ràng chính mình cũng bị khấu cái chậu phân, nhưng chính là như vậy cũng có thể tự mình an ủi một phen. Suy nghĩ như thế xa kỳ thật cũng liền trong nháy mắt công phu Ninh đại cảm giác ôm chính mình cánh tay hoàn toàn buông ra tới Nàng cuối cùng có thể từ trong chăn chui ra đi hít thở không khí Ở thiếu oxy dưới tình huống nàng cảm giác chính mình chỉ số thông minh nghiêm trọng giảm xuống Ngươi, đừng loạn tưởng, chuyện này tuyệt đối không đơn giản Nhân đệ không phải sẽ làm ra loại chuyện này người Ta tối hôm qua bị hạ dược, thực xin lỗi Dung Trạch trầm thấp tiếng nói chậm rãi chấn an ninh đại Dung Trạch thực tự trách gây nấy Hắn thế nhưng sẽ làm ra chuyện như vậy, tuy rằng là bị tính kế, nhưng lúc này hắn hận không thể đem phía sau màn người bắt được tới lột ra chịu cốt, cũng thật sâu thống hận chính mình sơ sẩy, đồng thời hắn cũng sợ Ninh đại không chịu nổi loại này thương tổn cho nên trước tiên giải thích. Ninh đại ánh mắt trầm xuống bình tĩnh trả lời, ta cũng là bị người an toán, tối hôm qua ta tắm rửa thời điểm bị điện vượng, hơn nữa ta rõ ràng cũng không phải đại ở cái này phòng, mà là ở ta vô chi giác thời điểm bị rời đi. Ân, ta đã biết, chuyện này giao cho ta. Dung trạch nhíu mày suy tư, Ninh Đại đang định chui ra chăn. Dung trạch hơi mang khẩn trương thanh âm liền vang lên, từ từ, trước làm ta mặc tốt quần áo. Nhanh chóng nói xong câu đó liền lập tức vang lên tất tất tác tác mặc quần áo thanh âm. Ninh Đại nghe vậy khòe miệng hơi hơi run rẩy, nghe hắn này ngựa khí giống như có điểm thẹn thùng thành phần, bất quá bị hắn cực lực che giấu ở ngạnh bang bang thanh âm bên trong. Ninh Đại liền không vội mà toát ra đầu tới, chỉ đem chăn khai cái miệng nhỏ thông khí, người tiếp tục cuộn tròn ở trong chăn trang rùa đen rút đầu nàng lúc này cũng cảm giác được xấu hổ, vẫn là tránh cho hai người chạm mặt hảo. dung trạch mặc phi thường nhanh chóng, sạch sẽ lưu loát xử lý hảo tự mình lúc sau liền mở miệng nói, ta trước đi ra ngoài. nói xong xoay người cấp tốc hướng cửa đi đến. từ từ, phiến thoại giúp ta lấy kiện quần áo tiến vào. ninh đại nhìn nhết ở trong tay váy khóc không ra nước mắt, váy không riêng mùi rượu nồng đậm còn bị xé hỏng rồi, có thể tưởng tượng được đến tối hôm qua cái này váy là bị dung trạch tiểu di tàn nhẫn đối đãi, càng đừng nói chính mình. Nàng thoáng nhìn chính mình trên người dấu vết hồng đỏ bừng mặt, nhưng không có biện pháp hiện tại nàng chỉ có thể xin giúp đỡ Dung Trạch, cho nên nhược nhược mở miệng. Dung Trạch nghe được Ninh Đại thanh âm vèo ngừng bước chân, giống ấn nút tạm dừng giống nhau. Hắn nghe Ninh Đại nói đến quần áo, phảng phất nghĩ tới cái gì, nhị tiêm một chút hơi hơi phím hồng, liền thấp thấp đơn một tiếng lập tức đi ra ngoài cửa. Ngoài cửa Dung Trạch thoáng ở cửa tạm dừng một chút, tay phải thoáng ấn một chút trái tim. Móc di động ra gọi điện thoại. Ngoài cửa còn có chút ít truyền thông nam vùng thấy dung trạch xuất hiện liền chen chúc tới hỏi đủ loại vấn đề tỷ như dung tổng xin hỏi tối hôm qua cùng ngài cộng độ một đêm thật là bạch thiếu phu nhân linh đại sao ngài cùng bạch thiếu phu nhân là thật lâu trước kia liền ở bên nhau sao dung trạch vững vàng đứng vẫn chưa vội vã giải thích thực mau một đoàn hắc y lìa nhân huấn luyện có tố chiều dung trạch tới gần bọn họ nhanh chóng xua tan vây quanh dung trạch truyền thông đem dung trạch bảo vệ lại tới thong thả hộ tống dung trạch ra bên ngoài di động Các truyền thông còn chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi vấn đề, phát huy bọn họ đánh vỡ lầu niêu hỏi đến đế chuyên nghiệp tinh thần. Không phải ninh đại, hy vọng các ngươi không cần tùy ý bôi đen bạch thiếu phu nhân danh dự, đêm qua cùng ta ở bên nhau chỉ là ta một vị hồng nhan chi kỷ, đến nỗi là ai không thể phụ cáo. Nếu ai nhất định phải đi vào tìm tòi nghiên cứu là ai, vậy ngươi đem nhận được luật sư hàm. Dung trạch một phen cảnh cáo sau liền đi nhanh rời đi. Dư lại truyền thông cũng không có can đảm lượng thật sự phá cửa mà vào liền tiếp tục ở Ninh Đại ngoài cửa ngồi canh hiện tại cái này nữ chính từ đầu đến cuối không có lộ quá mặt bắt đầu hoài nghi là tối hôm qua mất tích Lục Phiêu đến sau lại tuân ra Lục Phiêu cùng Bạch Càn nhân dèm pha cuối cùng lại bị người truyền ra là Bạch Thiếu Phu nhân Ninh Đại nếu thật sự chứng thực là Ninh Đại kia ngày mai tin tức đầu đề kia thật đúng là thế kỷ hành động phu thê đồng thời xuất quỹ hơn nữa xuất quỹ người đều là thân thích như thế nổ mạnh tính tin tức bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua tuy rằng rung trạch trước mặt mọi người phủ nhận Nhưng chờ bọn họ chụp đến chứng cứ, liền tính ngươi lại là hào môn cũng không lời nói nhưng rào biện. Phong nội thực mau từ một vị người vệ sinh dạng bác gái đưa tới một cái đóng gói tinh mỹ hộp quà, hộp quà nội là một cái cắt tinh xảo màu lam nhạt váy liền áo, liền nội y quần lót cũng chuẩn bị một bộ. Đều là thanh nhã nhan sắc, kích cỡ chính thích hợp ninh đại. Bác gái trước khi đi mang đi ninh đại cái kia xả hư váy. Ninh đại nhìn này bộ nội y trên mặt mới vừa thoáng lui ra màu đỏ lại có dâng lên xu thế. Hộp qua cái đấy có chương tờ giấy, chữ viết đại khí dương cương, ở trong phòng chờ một lát, ta sẽ an bài người tới đón ngươi, người khác hỏi ngươi cái gì cũng đừng nói, cái gì cũng không cần thừa nhận, cái khác ta sẽ xử lý. Bạch Càn Nhân cùng Lục Phiêu bên kia sự tình nháo đến một phát không thể vãn hồi. Nguyên nhân là Lục Phiêu cha mẹ cũng tới rồi hiện trường, Lục Phiêu mẫu thân văn tỉnh cùng dung yến xào lên, sau lại phát triển đến xé rách, Lục Phiêu phụ thân Lục Minh đạt đi can ngăn, doãn quách đông doãn mặc cũng gia nhập can ngăn hàng ngũ. Kết quả doan quách đông bị đẩy ngã trên mặt đất và chạm tới rồi phần đầu. Đồng thời bệnh tim phát vào bệnh viện cứu giúp không có hiệu quả tử vong. Chuyện này hoành động toàn bộ Hoa quốc, từ hào môn rèm pha phát triển đến nháo ra mạng người. Cảnh sát thực mau đuổi tới phong tỏa hiện trường, cũng đem dung yến mẫu tử, lục phiêu cha mẹ còn có bệnh cản nhân cùng lục phiêu mang về cục cảnh sát làm ghi chép. Truyền thông hưng phấn đến ở cục cảnh sát ngoại ngồi canh, liền canh giữ ở ninh đại ngoài cửa phòng truyền thông cũng đi rồi hơn phân nửa. Rốt cuộc ở như vậy nghiêm trọng sự kiện phụ trợ hạng, Dung Trạch xuất quỹ môn nữ chính thân phận thật sự cũng không có như thế đại lực ảnh hưởng. Vạn nhất thật là Dung Trạch một vị danh điều chưa biết tiểu tình nhân, như vậy tin tức hào đầu căn bản không thể cùng với đánh đồng. Cho nên đại bộ phận truyền thông lựa chọn đều là trảo đại sự kiện, đoạt đầu đề. Vì thế chỉ còn lại có ít ỏi không có mấy tiểu báo phóng viên ngồi canh, bọn họ chính không chuyển mắt nhìn chằm chằm linh đại cửa phòng, đột nhiên đồng thời bị người chụp kẽ sự mà Kinh hỉ. Bạch cán nhân bên kia đang ở mây đen răng đầy thủy nhóm lửa mưu cầu danh lợi, mà Ninh Đại bên này lại là. Chương 7. Cực mà khóc. Nàng rốt cuộc một lần nữa kích hoạt rồi không gian. Lúc này Ninh Đại đang định ở bệnh viện với đút cờ chung. Phía trước ở thật mạnh ngụy trang cùng nghiệm hộ sau nàng bị dung trạch gian bài người bí mật đưa đến bệnh viện. Đáng tiếc vẫn là đến chậm một bước, Ninh Đại phụ thân Ninh Trấn Hải đã bị đẩy mạnh phòng giải phẫu. Ninh Đại mẫu thân văn thu biểu tình tiểu tụy, lo lắng xuất ruột. Di vạng vẫn luôn phúc hậu thân thể kịch liệt gây ốm, cả người già rồi 10 tuổi không ngừng. Ninh đại tham lam nhìn chính mình mẫu thân, nước mắt hàm ở hốc mắt mơ hồ nàng tầm mắt. Ngơ ngác, người đứa nhỏ này, đừng khóc, người ba ba đi vào giải phẫu, nhất định có thể hảo hảo, không cần lo lắng á. Văn thu chính mình cũng là một bộ ưu sầu thân sắc, nhưng nhìn đến nữ nhi liền không tự giác kiên cường lên, ôn nu an ủi nữ nhi. Ninh đại ôm chặt lấy mụ mụ nhịn không được kích động khóc nức nở, khóc đến giống cái hài tử trong nháy mắt sở hữu ủy khuất giống như tìm được rồi điểm dừng chân theo phun trào nước mắt an tâm phát tiết ra tới văn thu thấp giọng an ủi nữ nhi ninh đại nghe mụ mụ ôn nhu thanh âm cảm thấy thực tâm an đời trước mà thế tiến đến sau đến ngày hôm qua nàng trọng sinh ninh đại có hai năm không có gặp qua mụ mụ lúc này ninh đại sợ quá sẽ lại lần nữa mất đi cái này ấm áp ôm ấp đồng thời cũng thật sâu lo lắng ở phòng giải phâu phụ thân ninh đại ôm mẫu thân khóc một hồi lâu đột nhiên não nội hiện lên một trận nổ vang Phảng phất cái gì Đại môn ở chậm rãi mở ra, Ninh đại thần sắc biến đổi, lập tức cùng mụ mụ công đạo một tiếng liền chạy tới Vé Đút Cờ. Vé Đút Cờ nội bốn bề vắng lặng, Ninh đại liền tiến vào một cái cách gian hương phấn chờ đợi trong đầu Đại môn chậm rãi mở ra xong. Có kiếp trước kinh nghiệm, Ninh đại biết đây là nàng tam kiện bộ không gian ở cùng chính mình tinh thần lực chói định. Kiếp trước Ninh đại ở chói định trong quá trình thiếu chút nữa đau đến hôn mê bất tỉnh, nhưng trọng sinh trở về nàng rõ ràng cảm giác được lần này không hề có cảm thấy bất luận cái gì không khỏe. Ngược lại có loại mát lạnh thoải mái cảm. Đại môn mở ra song sau tiếp theo đột nhiên như vậy tạp đâm vang lên. Linh đại sửng sốt, còn tưởng rằng không gian nơi nào ra cái gì không thể khống chế biến cố trong lòng lạc một chút. Khu buồn thiếu buồn bảo bảo rốt cuộc bình thường đã tỉnh. Một đạo ấu chỉ máy móc thanh âm vang lên. Linh đại trong lòng kinh hãi, ai? Nàng cảnh giác ngắm nhìn trung quanh, cũng không có phát hiện có người tiến vào này gian toilet. lét. Kia nói chuyện chính là ai? Ta là người không gian quản gia bạ bạ giả. Thư ba kéo. Nị Mạ Cát Tư Cà Dạ Đô Đô Lỗ Máy móc thanh âm kiêu ngạo giới thiệu tên của mình Nghe này ngữ khí phảng phất chính mình tên họ rất cao quý Liền chờ Ninh Đại tới khen ngợi cùng bái Ngươi là không gian khí linh Ninh Đại đè nén xuống trong lòng kích động hỏi Nếu thật là khí linh kia nàng lần này trọng sinh trở về thật là đi rồi cất chó vận Ngày kia Cũng coi như là đi Bất quá cái gì cất chó vận ngươi dám nói buồn bảo bảo là cất chó Khí linh thanh âm nghiến răng nghiến lợi. Ta là nói chính mình may mắn, cũng không phải nói ngươi là cướp chó. Ninh đại giờ khóc giờ cười, này khí linh cái gì lý giải năng lực, là ngoại tinh nhân đi. Nàng trong lòng chửi thầm. Buồn bảo bảo chính là ngoại tinh tới, ta là ấn cái này tinh cầu mới nhất ngôn ngữ hệ thống phiên dịch, vừa mới mới đổi mới xong đâu, ngươi dám chửi bới vĩ đại đô đô lô đại nhân. Đô đô lô tức giận giá trị tiêu thăng. Ta sai rồi, đô đô lô, ta kêu ninh đại, ngươi đã là ngoại tinh cầu tới. Vậy ngươi hiện tại cùng ta chói định ở bên nhau hy vọng chúng ta về sau nhật tử hợp tác vui sướng. Ninh đại trong lòng khiếp sợ, nhưng thực mau nghĩ đến 3 năm sau mà thế cùng khi đó xuất hiện trò chơi hệ thống, kia nàng này bộ không gian là ngoại tinh sản vật cũng chẳng có gì lạ. Luôn luôn tưởng tượng năng lực cùng tiếp thu năng lực siêu cường. Ninh đại thực mau liền tiếp nhận rồi đô đô lỗ tồn tại cũng tỏ vẻ nàng tự đáy lòng hoan nền. Bất quá đô đô lỗ ngươi có thể hay không không cần trực tiếp đọc lấy ta tư tưởng, rốt cuộc ta cũng có riêng tư quyền không phải sao? Ninh Đại phát hiện nàng mỗi lần trong lòng tưởng cái gì đối phương đều có thể tiếp nhận câu chuyện, liền biết đối phương có thể đọc lấy chính mình tư tưởng. Đừng hỏi Ninh Đại hiện tại như thế nào như thế mau liền phản ứng lại đây, nàng cũng không biết vì cái gì sáng nay tỉnh lại sau phảng phất đầu góc nháy mắt thanh tỉnh gấp đôi không ngừng, gặp chuyện tình có thể cực nhanh phân tích lợi và hại, đây là trước kia nàng sợ làm không được. Không phải Ninh Đại tự thi, cũng không phải trước kia Ninh Đại chỉ số thông minh không online. Mà là nàng sắc thật cảm giác được chính mình tự hỏi năng lực cùng trước kia so sánh với tựa như tam đại máy tính cùng một thế hệ khác nhau. Ngạch, hào đi, vậy ngươi có thể mở ra chủ thể giao diện, đem vô phòng bị câu thông lựa chọn tắt đi thì tốt rồi. Đô đô lô hơi không cao hứng nói. Ninh đại trước mặt trống rỗng xuất hiện một khối màn hình điều khiển, mặt trên tiêu câu thông phương thức, tự chủ câu thông cùng vô phòng bị câu thông lựa chọn. Ninh đại tiêu tự chủ câu thông lựa chọn. Phía dưới còn có mấy hạng câu lựa chọn. Phân biệt vì vật dẫn năng lượng hình thức, phân tán hình, chỉnh thể hình. Vật dẫn tồn tại phương thức, hiện ra, che giấu. linh đại thử lựa chọn chỉnh thể hình, che giấu. Vì thế nàng nhìn đến nàng mang vòng cổ, khuyên hai, lắc tay ở trong nháy mắt ẩn hình biến mất. Mà nàng do xét không gian sau phát hiện có thể trang vật tư kho hàng, linh tuyển, cùng có thể gieo trồng thổ địa đều xuất hiện ở cùng nhau, thành một cái chỉnh thể. linh đại mắt hưng phấn đến sáng lên, nguyên lai like không gian còn có thể xác nhập cùng ẩn thân A, thật tốt quá Đời này rốt cuộc không cần lo lắng không gian lại bị người khác phát hiện cùng cướp đi. Kiếp trước ninh đại là bị lục phiêu cướp đi không gian, mà lục phiêu còn cầm đao đâm nàng vài hạ lại bị ném tới tang thi đôi chết thảm. Mà bị ninh đại ngầm phát hiện có chưa khỏi dị năng bạch càn nhân lại đối nàng thấy chết mà không cứu. Đời này không gian có thể chính mình ẩn thân tương đương nhiều một cái bảo mệnh phụ. Nàng hiện tại không bao giờ sẽ trông cậy vào ai sẽ đến cứu nàng, chính mình tánh mạng chỉ có thể từ chính mình tới bảo hộ. Linh đại lại nhìn về phía không gian phát hiện một cái màu đen bao nylon giống nhau hình cầu, hình cầu thượng một đôi đậu đỏ mắt chính bắt bẻ đánh giá nàng, "Tấm tắc Linh đại, ngươi đời trước căn bản là không có làm ta ăn cái gì đồ vật, này không gian này đó công năng cơ bản đương nhiên liền không thể đối với ngươi mở ra lạ, may mắn ta hao phí cuối cùng năng lượng làm ngươi trọng sinh, đời này ngươi rốt cuộc thông suốt lạ, tối hôm qua ta ăn đến cũng thật no, đáng thương buồn bà bảo, bảo, mấy ngàn năm không có ăn qua một đốn cơm no, vì ăn một bữa cơm ta dễ dàng sao ta?" Giống cái, ngươi còn không cảm ơn Đô Đô Lô đại nhân ta tặng cùng ngươi lần này sinh mệnh. Đô Đô Lô ghét bỏ nhìn Linh Đại mạo mắt lấp lánh bộ dáng thao thao bất tuyệt phong tao, tiếp theo Lô mũi hướng lên trời dùng mệnh lệnh ngự khí nói đến, vì báo đáp buồn bảo bảo đối với ngươi ân cứu mạng, hiện tại ban cho ngươi một kiện quang vinh nhiệm vụ, phụ trách dưỡng dục buồn bảo bảo, tấn ngươi có khả năng đem trên địa cầu năng lượng nuôi nó ta, ngươi còn không mang ơn đổi nghĩa phục tùng mệnh lệnh. Linh Đại nhìn xuống cái này, dùng lỗ mũi nhìn nàng Đô, đô Lô. Nói là lỗ mũi kỳ thật tựa như bao ni lon thượng cắt hai cái cực đại viên động này khôi hài hình tượng xứng với nó tận lực phát ra huy nghiêm thanh âm như thế nào xem như thế nào buồn cười. Ninh đại thiếu chút nữa cười chàng chân thành nói đến cảm ơn ngươi làm ta trọng sinh nhưng là ta ngay từ đầu cũng đã biểu lộ ta thái độ hiện tại chúng ta là đồng bọn yêu cầu lẫn nhau dựa vào cho nhau nâng đỡ nếu ngươi cầu ta giúp ngươi tìm ăn chính là như vậy thái độ nói ta có thể lựa chọn từ bỏ ngươi có thể khác tìm hiền năng cái cái gì? Ngươi dám phản kháng ta cho ngươi hạ đạt nhiệm vụ, còn nói muốn từ bỏ ta, ngươi, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Đô Đô Lô vừa nghe Ninh Đại lời này tràn đầy khiếp sợ, vội vàng mở miệng nói đến mặt sau liền như một con nhột trí bóng cao su giống nhau ngựa khí đáng thương, mà nó màu đen bao nylon cũng sắc thật chậm rãi biến bẹp, Chờ nó nói xong câu này, nó bao nylon thân thể liền bẹp bẹp dán mặt đất phát ra anh anh anh anh tiếng khóc. Ninh Đại khoẹt miệng hơi hơi run rẩy kiên nhẫn giải thích. Ta ý tứ là chúng ta làm lẫn nhau duy nhất đáng giá tín nhiệm bằng hữu, mà không phải trên dưới cấp. Ngươi yêu cầu ta làm cái gì ta sẽ tận ta có khả năng giúp ngươi, đồng thời ngươi cũng muốn toàn tâm toàn ý giúp ta, có thể chứ? Đô đô lỗ. kia, vậy được rồi, ta liền nếm thử cùng ngươi làm các ngươi nhân loại theo như lời bằng hữu đi. Ngưng đại khái có 3 giây đô đô lỗ mới có khí vô lực đáp ứng. Ở các ngươi tộc đàn không có bằng hữu cái này khái niệm sao? linh đại nghi hoặc. Đương nhiên không có. Chúng ta vĩ đại hệ giờ ba mạn tộc đàn chỉ có trên dưới cấp, chỉ có tuyệt đối phục tùng mới có thể duy trì tình tế đô đô lô nói lại đột nhiên im tiếng nói sang chuyện khác. Ai nha, ngươi hỏi cái này sao nhiều dù sao ngươi cũng không hiểu, ta và ngươi giải thích có mau dùng. Một bộ hối hận chính mình lắm miệng bộ dáng. Đô đô, ngươi đổi mới chính là mới nhất internet dùng từ đi. linh đại nghe nó nói chuyện buồn cười. Xảy ra chuyện gì, có cái gì vấn đề sao, các ngươi nhân loại từ trước tới nay ngôn ngữ ta đều đổi mới. Không hỏi như thế nhiều người sẽ cổ mang sao? Đô đô lỗ tật bao. Không thành vấn đề, ngươi nói tối hôm qua ăn no, ngươi đồ ăn là gì? Ninh đại có điểm thấp thoảng, nó là ngoại tinh nhân sẽ không ăn chút cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật đi, nếu quá kỳ quái nàng muốn đi đâu giúp nó lộng đồ ăn đâu. Tối hôm qua ngươi không phải cho ta ăn bố lâm bố lâm thủy nấu điện điện sao, ta xem ngươi cũng rất thích ăn nột, đoạt đi rồi ta thật nhiều điện điện. Đô đô lỗ kỳ quái ninh đại vấn đề. Ninh đại khiếp sợ đến trong miệng có thể tắt một cái trứng gà, ma trứng, nguyên lai like tối hôm qua nàng bị tính kế điện giật ké xỉu sau nhưng thật ra trời xui đất khiến uy no rồi đô đô lỗ. Nàng hẳn là cảm tạ vị kia ám toán nàng người sao. Tài ông mất ngựa nào biết phi phúc, có khi nhân sinh chính là như vậy, ngươi cho rằng thượng đế đóng một phiến môn không nghĩ tới cũng khai một phiến cửa sổ. Nói cách khác, ngươi là an điện lưu ăn no, ta mới có thể như thế thuận lợi mở ra không gian là sao. Ninh đại khó nhịn kích động đích xác nhận. đương nhiên. Ta vì cứu ngươi dùng hết còn thừa năng lượng, ngươi dùng hết đồ ta chỉ là lại cùng ta ký kết một lần khế ước, nhưng là không có an ta căn bản không thể động A. Đô đô lô lại lần nữa ghét bỏ, cảm thán này giống cái chỉ số thông minh như thế nào tổng không online, làm hại vĩ đại đô đô lô đại nhân vì nàng giải thích mười vạn cái vì cái gì? Ký kết khế ước. Linh đại hơi hơi tự hỏi chấn định hỏi đến, ta phía trước cũng đem hết đồ cái tay kia vòng, đó có phải hay không nói ta cũng cùng cái kia không gian ký kết khế ước? Là... Cũng không phải, bất quá ngươi đã có buồn bảo bảo còn nghĩ người khác, đó là chúng ta địch nhân, ngươi về sau cách hắn xa một chút, đừng trách ta không có nói tình ngươi. Đô đô lỗ thân mình một đấu thanh em đột nhiên trầm thấp. Ta biết đời trước cái kia không gian là chúng ta địch nhân, đó là bởi vì lục phiêu hận không thể ta chết, cho nên trọng sinh trở về ta mới tưởng đem nó chiếm làm của riêng, như vậy nó không phải chúng ta địch nhân không phải sao. linh đại khó hiểu, mặc kệ ngươi có hay không cùng hắn ký kết khế ước. Hắn giống nhau sẽ trở thành chúng ta địch nhân, hơn nữa ngươi không thể tới gần hắn, như vậy chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Đô đô lô suốt ruột ngữ tốc dồn dập. Vì cái gì? Ngươi không phải nói chúng ta là duy nhất đáng giá tín nhiệm bằng hữu sao. Vì cái gì ngươi không tin ta? Đô đô lô ngữ khí mãn hàm ủy khuất, nghe thanh âm này lại muốn khóc. Hảo, ta tin tưởng ngươi, ta đây vẫn là không cần cái kia vòng tay, ta chỉ cần ngươi, đừng khóc lạc. Ninh đại ôn nhu trấn an. Hừ, tính ngươi thức thời. Hiện tại ta đói bụng, còn có người muốn giúp vì tìm kiện quần áo, cái này phá túi thật xấu, đều là người đời trước vừa không cấp bổn bảo bảo ăn cái gì, lại không có thu thập cái gì vật tư, bổn bảo bảo đều không có quần áo xuyên, phiên biến toàn bộ không gian liền phiên tới rồi như thế một cái phá bao ni ngươi cái này người xấu tính toán làm bổn bảo bảo lỏa bồn sao. ngươi lương tâm sẽ không đau sao. Đô đô lỗ xem linh đại thái độ tốt đẹp nháy mắt ngạo kiều lên. Hảo hảo, nói được ta giống như ngược đãi ngươi giống nhau, cho ngươi đều cho ngươi. ngươi nói làm sao bây giờ đi? Đô Đô Lô đại nhân. Ninh đại nói đến đại nhân hai chữ nghiến răng nghiến lợi. tính ngươi lương tâm còn tại tuyến. Đô Đô Lô vừa lòng bắt đầu sai sử khởi Ninh đại tới. thất bại. vì thế hai cái giờ sau. Ninh ra biệt thự nội. Ninh đại cuộn tròn nằm ở 48, một tay nắm chặt khai ra dây điện. dây điện một mặt thâm nhập từ nội, có thể thấy được nó là liên tiếp này căn biệt thự mạch điện. Ninh đại toàn thân vang lên tư tư tư điện lưu bạo kích thanh âm. Tóc căn căn dựng thẳng lên, cũng may lần này nàng tóc da thịt huyết nhục không có bị rõ ràng đốt cháy, phản phất thân thể của nàng đã thích ứng loại này điện giật trình độ. Trên thực tế thân thể của nàng phát ra trải qua tối hôm qua lần đầu điện lưu đã bị cải tạo đến biến thành có thể thích ứng gia đình vốn ampe chất dẫn tính chất, cho nên linh đại hiện tại cũng không có cảm giác được đau đớn, chỉ có nhẹ nhẹ hơi ma cảm giác. Bên cạnh nằm một con tròn xoe quất miêu, quất miêu nằm trên mặt đất cái bụng hướng lên trời vong tình quay cuồng, trong miệng phát ra nhỏ vụn khò khè thanh vẻ mặt say mê phảng phất khái dược giống nhau hưng phân chung. Ninh đại xem nó cái dạng này khỏe miệng hơi chịu, đô đô lố, người ăn nó không. Ta đều bị điện hai cái giờ. Chương 8. Trên mặt đất miêu vẫn như cũ vô cùng say mê chung cũng không có cái gì phản ứng. Ninh đại buông lỏng ra dây điện mặt vô biểu tình nhìn chầm chầm trên mặt đất kia chỉ tròn vo. Béo miêu ở ninh đại buông ra dây điện trong nháy mắt thanh tỉnh lại đây, cái bụng vừa lật liền đứng lên, miêu miêu miêu bất mãn kêu ra tiếng. Này vài tiếng mèo kêu nghe vào ninh đại lỗ thai tự động phiên dịch thành, ngơ ngác nói nhiều, bổn bảo bảo còn không có ăn no đâu, ngươi như thế nào không tiếp tục uy ta lạp. Ba cái giờ còn không có ăn no. Ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu có thể ăn, không biết này ba cái giờ cho ngươi uy nhiều ít điện, như vậy đi xuống ta như thế nào nuôi nổi ngươi. Ninh đại nếu mày bất đắc dĩ nhìn trên mặt đất kia chỉ quất miêu cũng chính là đô đô lỗ đại nhân nói. Như thế nào sẽ nuôi không nổi lạp. Trên địa cầu nguồn năng lượng như thế nhiều. Ngươi như thế nào như thế keo kiệt bủn xịn, Đồ đồ lô bất mãn miêu miêu kêu vài tiếng liền vừa quay người tử đưa lưng về phía Ninh Đại ngồi sồn ngồi dưới đất để lại cho Ninh Đại một cái tròn xoẹt miêu phì mông. Điện cũng muốn tiền mua, ngươi tưởng không ràng buộc cung cấp cho ta sao? Tuy rằng nhà ta tốt xấu cũng là một cái nhị lưu thế gia, nhưng bị ngươi như vậy ăn xong đi cũng sẽ có miệng ăn núi lở một ngày đi. Cảm giác ngươi bụng như thế nào giống cái động không đáy giống nhau như thế nào Điền đều Điền không no nột. Tối hôm qua thượng mới hơi no ngươi. Lúc này mới qua đi mấy giờ ngươi liền nói đói bụng, chiếu trình độ này đi xuống, ta thật lo lắng tiền của ta còn chưa đủ phó ngươi mỗi ngày tiêu hao điện phí, ta còn muốn gom góp vật tư cùng chơi trò chơi đâu. Ninh đại mặt ủ mày hê. Tuy rằng mà thế còn có 3 năm mới đến, nàng có thể chậm rãi gom góp vật tư cùng luyện trò chơi cấp bậc, nhưng là này đều yêu cầu tiền cơ sở thượng mới có thể thực hành. Ở đối tương lai không có bảo đảm lo lắng hạ ai cũng sẽ không ngại chính mình chuẩn bị vật tư không đủ nhiều không phải sao. Nhưng có đồ đồ lô cái này tiêu hao nhà giàu lại hảo môn cũng thực dễ dàng bị nó ăn trống không hảo sao. Đến lúc đó này đồ tham ăn là ăn sảng, muốn ninh đại làm sao bây giờ? Tận thế ăn đất sao? Nói nữa mà thế tiến đến sau, toàn thế giới đều cắt điện, đến lúc đó ngươi ăn cái gì đâu? Ninh đại nghi hoặc, ta lại không phải chỉ có điện điện này một loại đồ ăn, trên địa cầu nguồn năng lượng như thế nhiều Nga, lại nói tiền là cái gì? Muốn liền đoạt hảo, tiền có tồn tại tất yếu sao? các ngươi người địa cầu thật là kỳ quái tư duy hình thức, đô đô lỗ nghi hoặc phản phất ninh đại ngôn ngữ quả thực thiên hoang dạ đàm, ninh đại đỡ chán. đây là trên địa cầu quy tắc, chỉ có tiền mới có thể trao đổi đến ngươi tưởng có được đồ vật, giống ngươi nói trực tiếp lấy tới chủ ý, thế giới này không phải lộn xộn. hiện tại vẫn là xã hội văn minh, cũng không phải mà thế, ngươi rốt cuộc sinh hoạt ở như thế nào một cái trên tinh cầu a? chúng ta hệ giờ ba mạn tộc đàn chỉ sùng bái lực lượng, lực lượng đủ người là có thể ăn thượng cơm no. Lực lượng càng lớn ăn đến càng nhiều. Dodo lô nói đắc ý lắc lắc cái đuôi, xoay người lại ưu nhã ngẩng đầu vẻ mặt kiêu ngạo, buồn bảo bảo chính là xếp hạng trước 100 vị dũng sĩ. Ngươi như thế nào có thể ghét bỏ buồn bảo bảo ăn đến nhiều? Không phải hẳn là đối buồn bảo bảo tràn đầy sùng bái hai tay dâng lên người cung phụng sao? Vậy ngươi đi tìm người khác đi, ta cung phụng không dậy nổi. Dodo lô đại nhân, ngươi sẽ đem ta ăn nghèo, ta còn là cầm này đó tiền nhiều hơn chuẩn bị vật tư cùng để cao trò chơi cấp bậc đi mặt thế sau cũng có thể sống được lâu một chút. Ta thực nghiêm túc cùng ngươi nói, ngươi như vậy vô tiết chế ăn là ở tiêu hao ta sinh mệnh, ngươi hiểu không? Ninh đại rất bình tĩnh nói như vậy, nhìn như vô tình lời nói. Đô đô lâu kia trương lông sù sù miêu mặt tức khắc tràn đầy khẩn trương chi sắc, ngươi lại uy hiếp ta, bất quá hảo đi, buồn bảo bảo thật đúng là sợ ngươi loại này kịch bản, hảo tâm tác, còn không phải là đòi tiền sao? Buồn bảo bảo có rất nhiều biện pháp giúp ngươi lộng một tuyệt bút tiền tới, muốn nhiều ít có bao nhiêu. Ngạ thật sự, ngươi nói xem. Linh đại trong mắt tinh quang hiện lên, nhưng vẫn là bình tĩnh tựa hồ khinh thường nhìn lại biểu tình. Không cần coi khinh ta, bùn bảo bảo vừa mới đổi mới trên địa cầu tri thức hệ thống, còn có tin tức hệ thống kiếm tiền không phải tiểu cạ sở. Dodo lô dương tròn vo miêu đầu, một bộ mau tới khen ta đi n n sát biểu tình. Ân, thì như nói. Linh đại biểu hiện ra hơi cảm thấy hứng thú nhưng lại không hoàn toàn tin tưởng nó lời này mức độ đáng tin bộ dáng. Đô đô lô vừa thấy ninh đại như vậy cảm giác chính mình bị coi thường, làm giống được lòng tự trọng đã chịu một vạn điểm bạo kích, nhưng thực mau nó tỉnh lại lên, các ngươi trên địa cầu không phải có loại trước nghiệp kêu hacker sao. Buồn bảo bảo náo vượt đối hacker loại này trước nghiệp quả thực không cần quá thượng thủ hảo sao. Buồn bảo bảo giúp ngươi xâm lấn tài khoản, ngươi muốn bao nhiêu tiền liền có bao nhiêu tiền, muốn hay không hiện tại liền thí cho ngươi xem. Ngươi xác định sẽ không bị phát hiện. Hơn nữa vạn nhất cảnh sát tra được ta trên người tới ta đây chính là tội phạm muốn vào ngục giam. linh đại nghi ngờ đô đô lô đáng tin cậy tính. Lấy địa cầu như bây giờ lạc hậu khoa học kỹ thuật trình độ, hacker buồn bảo bảo dám xưng đệ nhị không có người dám xưng đệ nhất hảo sao. Buồn bảo bảo một giây ném những người khác n n con phố hảo sao. Thế giới này có người có thể bắt lấy ta. Nói giỡn. ngươi cho rằng chúng ta hệ giờ ba mạn tộc đàn não vượt lợi dụng suất là các ngươi nhân loại như thế thấp hèn sao. Đô Đô Lô tức giận phản kích lập chứng chính mình thiên hạ vô địch duy ngã độc tôn, kia khí phách một phiết, đối Ninh Đại khinh bỉ đó là biểu hiện đến vô cùng nhỏ nhuyễn. "Ác, vậy là tốt rồi, vậy ngươi hảo hảo kiếm tiền, ngươi phụ trách kiếm tiền dưỡng gia, ta sao liền làm trên đời nhất đủ tư cách khuân vác công." Ninh Đại Vân Đạm Phong khinh giải quyết dứt khoát, thành công phân phối hảo nàng hai từng người nhiệm vụ. "Đô Đô Lô, ngoa tạo, như thế nào cảm giác không đúng chỗ nào bộ dáng?" Ninh Đại rũ cái đại đại lười eo, Trắng non thân thể lược quá trên mặt đất ngốc lăng trụ quất miêu. Lại bị kích bản, đây là mục đích của ngươi. Buồn bảo bảo như thế nào luôn là thua ở trong tay ngươi. Quất miêu nhìn đến trước mắt sẹt qua thân thể, đột nhiên cảm giác hảo cay mắt, ngươi thế nhưng không có mặc quần áo. Mặc quần áo như thế nào uy no ngươi. Nhiều ít thân quần áo cũng không đủ thiêu đi. linh đại buồn cười nhìn đô đô lỗ xấu hổ và giận dữ biểu tình. Ngươi đây là đang câu dẫn buồn bảo bảo. Đô đô lỗ lấy hai chỉ lông xù, xù Đứng thẳng trên mặt đất lộ ra tròn vo cái bụng. Phúc! Ta nhưng không như thế khẩu vị nặng tới chàng vượt chủng tộc luyến ái. Đường bần, ngươi không muốn ăn cơm lời nói ta cũng có thể không câu dẫn ngươi Ninh Đại hai tay vây quanh đứng ở tại chỗ cười lạnh nhìn này chỉ quất miêu. Anh anh, kịch bản lại thấy kịch bản. Đô đô lỗ lại lấy nó phì mông đưa lưng về phía Ninh Đại. Nói cảm giác ngươi giống như rất thích nhà ta mập mạp thân thể đâu. Ninh Đại đánh giá quất miêu này thân mỡ béo mỉm cười nói. Đương nhiên Miêu mễ loại này sinh vật vốn dĩ liền cùng chúng ta tộc đàn có mỏng manh huyết thống quan hệ, hình như là lần trước diệt thế trung tộc của ta ngưng lại ở trên địa cầu hậu đại. Đô, đô lỗ lại là vẻ mặt ngạo kiều bộ dáng. Lần trước diệt thế? Cái gì tình huống? Ninh đại nhữ mày suy nghĩ sâu xa. Ngậy! Ai nha ngươi hỏi cái này sao nhiều làm gì, nói ngươi cũng không hiểu. Đô, đô lỗ trột dạ nhanh chóng trả lời. Ninh đại xem nó không muốn nhiều lời đảo cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp đi ra ngoài. Ngươi đi làm gì? Đô đô lỗ nhọn nhọn thai mèo khẽ nhúc đích, ỉ lại ngữ khí. Đi nấu cơm, bảo mẫu trong nhà có sự xin nghỉ, chờ hạ còn phải đi bệnh viện đưa cơm. Ninh đại vừa mặc áo phục biên tùy ý đáp, hơn nữa ta cũng phi thường đói bụng, này một buổi sáng cái gì đều không có làm quang uy ngươi ăn cơm, ba ba giải phẫu cũng không biết làm xong không có. Ninh đại nhíu mày lo lắng, lại toái toái thì thầm, bất quá chờ lát nữa liền cấp ba ba uống xong linh tuyển, như vậy ba ba là có thể lập tức hảo đi lên. Ninh Đại nói tới đây nhanh hơn mặc quần áo tốc độ, chạy chậm buôn nhập phòng bếp, tay chân lênh lẹ chuẩn bị khởi đồ ăn tới. Nàng hận không thể lập tức chạy đi bệnh viện cứu tỉnh phụ thân. Dodo lô chậm gì gì dạo bước tới gần Ninh Đại, nhược nhược ra tiếng, nốc. Nơ ngác nói nhiều, ngươi bình tĩnh một chút, nghe ta nói, hiện tại Linh Tuần cũng không thể lập tức chữa khỏi ngươi ba ba bệnh. Thanh Âm hơi hàm thấp thỏm, chuyện như thế nào? Ninh Đại mắt nội phiếm ra một cổ lạnh lẽo, kinh ngạc dừng đang ở vo gạo tay. Kiếp trước ta bị lục phiêu cướp đi. Nàng không gian đoạt đi rồi ta sở hữu linh tuyển tồn kho, ta hao hết năng lượng giúp ngươi trọng sinh sau, lực lượng gần như với vô, cho nên tạm thời vô pháp chế tạo ra có thể nháy mắt chữa khỏi ngươi ba ba bệnh tật linh tuyển. Đô đô lỗi quỷ khuất trần thuật nguyên nhân, anh anh, ngơ ngác nói nhiều hiện tại bộ dáng thật đáng sợ. Lại là lục phiêu, ninh đại cảm giác nàng cùng lục phiêu thật là phạm hướng, vốn dĩ mãn hàm hy vọng ba ba có thể khôi phục khỏe mạnh, kết quả phát hiện chờ mong là công dã chẳ Hơn nữa cái này đầu sỏ gây tội lại là ninh đại cực hận người này, lục phiêu ngươi đến tuột cùng muốn hại ta đến cái gì nông nỗi. Linh tuyển là ngươi chế tác. Ninh đại cưỡng chế trụ đấy lòng hận ý quay đầu hỏi. Đương nhiên, ngươi cho rằng nó là chống rông xuất hiện sao? Chỉ có ở ta ở vào đỉnh lực lượng trạng thái hạ mới có thể chế tạo ra đỉnh cấp trưa khỏi nước thuốc. Hiện tại lực lượng của ta nhiều nhất có thể chế tác sơ cấp trưa khỏi nước thuốc, lại còn có muốn ăn rất nhiều đồ ăn mới có thể miễn cưỡng chế tạo ra một phần ra tới. Dodo đô, đô thật cẩn thận, nói đến đồ ăn thời điểm thoáng quan sát hạ ninh đại sắp mặt, xem nàng không có cái gì phản ứng mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Thực xin lỗi, Dodo đô, đô lô, ta phía trước còn trách ngươi ăn đến nhiều, là ta trách toán ngươi, ngươi là bởi vì cứu ta mới có thể năng lượng thiếu hụt, về sau ta sẽ không nói như thế nữa. Ninh đại tự trách xin lỗi, thành khẩn cùng Dodo đô, đô đối diện, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta, ta sẽ không lại ghét bỏ ngươi ăn đến nhiều. Không, không có việc gì. Đô đô lô đại nhân ta há là như thế keo kiệt người. Đô đô lỗ tựa hồ bị ninh đại thình lình xẻ ra xin lỗi làm cho trở tay không kịp. Ninh đại bắt đầu còn một bộ buồn xỉn quỷ thần giữ của bộ dáng. Đột nhiên phong cách đột biến thành lửa tình bạch liên hoa. Đồn bảo bảo có điểm kinh hãi. Đồn bảo bảo vẫn là thói quen bị kịch bản, Đô đô lỗ một bộ muốn nói lại thôi biểu tình. Vừa thấy chính là tới kịch bản ta đi kịch bản ta đi cầu ngược bộ dáng. Chon chon miêu trên mặt phẳng phất viết đại đại ngươi không ngược ta không chê ta hảo không thói quen mấy chữ. Ninh Đại xem đến khỏe miệng run rẩy, nay buồn miêu cái gì mạnh não, thật là phải cho quỷ. Sơ cấp chữa khỏi nước thuốc có thể làm được cái gì trình độ. Ninh Đại chạy nhanh nói chính sự, xem bất quá mắt trước mặt phì miêu tiếp tục bán xuẩn. Có thể bảo trì ngươi ba ba vững vàng sinh mệnh triệu chứng, chính là không cần lo lắng hắn bệnh tình sẽ đột nhiên chuyển biến xấu. Nếu muốn chữa khỏi hắn, chỉ có ta về sau từng bước lên tới đỉnh cấp sau mới có thể làm được. Đô Đô Lô cũng biết Ninh Đại Phi thường lo lắng nàng ba ba bệnh tình cho nên lập tức đứng đắn lên. Phải dùng thời gian rất lâu sao? Cái này muốn xem hấp thu năng lượng hay không sung túc, năng lượng cũng đủ nói ta thực mau liền có thể trở về đỉnh, thậm chí có khả năng càng tiến thêm một bước. Rốt cuộc ta phát hiện trên địa cầu năng lượng thật là phi thường sung túc. Đô Đô Lô mãn hàm tự tin trả lời. Ân, vậy làm ơn ngươi, ngươi yêu cầu nhiều ít năng lượng ta sẽ tận ta có khả năng, cần thiết ở mạn thế đã đến trước làm ngươi trở về đỉnh. Ninh Đại thận trọng ra tiếng. Ngơ vực. Cái này không thành vấn đề, còn có rất nhiều loại năng lượng ta có thể hấp thu, chúng ta có thể biến đổi pháp nhi nhiều đoạt chút năng lượng tới tay. Đô lô nháy mắt vui vẻ, rốt cuộc có thể rộng mở bụng bụng ăn cơm. Không thể đoạt, ngươi muốn nhiều kiếm tiền, chúng ta đi mua. Ninh Đại lại lần nữa bác bỏ miêu mễ không thực tế ý tưởng. Chính là ta có so dùng tiền mua càng thêm trực tiếp phương pháp có thể đạt được năng lượng vì cái gì không cần a, Cái gì phương pháp? ta một cái nhược nữ tử chẳng lẽ còn có thể mình đi cướp bóc. Không cần cướp bóc, ta dạy cho ngươi ẩn thân cùng thuấn di kỹ năng à, đến lúc đó muốn cái gì đồ vật còn không phải dễ như trở bàn tay sự. Đô đô lô nói đến cái này liền lại khoe ra lên, ngươi xem ta không phải ở vào vô hình trạng thái sao, nếu ta không mặc cái này miêu mệ quần áo, ngươi căn bản là nhìn không thấy ta, hơn nữa ngươi cho rằng ngươi là như thế nào trọng sinh. Đó là ta cụ bị thao tác thời gian cùng không gian kỹ năng. Đô Đô Lô nói tới đây đôi mèo đắc ý lắc lắc, ngoan ngoãn. Nguyên lai like Đô Đô Lô đại nhân như thế lợi hại, nếu ta học xong chẳng phải là thiên hạ vô địch. Mặt thế sau quả thực có thể đi ngang. Linh đại khoa trương dùng sùng bái ánh mắt nhìn Đô Đô Lô, Ngậy. Mặt thế sau này kỹ năng ngươi liền không thể dùng. Đô Đô Lô lại có chút nuốt nhát, khẩn trương nhìn Linh đại giải thích. Mặt thế sau nơi nơi là hạch phúc bắn, lấy ngươi nhân loại thân thể căn bản thừa nhận không được hạch phúc bắn xâm nhập. Đơn giản tới nói đi ẩn thân cùng thuẫn di kỹ năng chỉ là đem ngươi thân thể phần tử đánh tan phân nhập trong không khí, như vậy ngươi liền tan hình thể. Nhưng là hạch phúc bắn cùng tăng thi vi rút rộng khắp tồn tại với mặt thế chung, vậy ngươi thân thể phần tử sẽ không thể tránh khỏi tiếp xúc đến chúng nó. Thân thể phần tử trực diện hạch phúc bắn ngươi căn bản không cần giống mặt khác đến phóng xạ bệnh người giống nhau chậm rãi chết đi, ngươi sẽ trực tiếp biến mất với trong không khí. liền tính ta lại tưởng giúp ngươi trọng sinh ngươi cũng không có thân thể nhưng dùng, bởi vì ngươi nao vực còn không đạt được vô trần cảnh giới. Mà trực tiếp tiếp xúc đến tang thi vi rút vậy ngươi cũng là sẽ ở nháy mắt biến dị thành tang thi, cho dù có đỉnh cấp trưa khỏi nước thuốc ta cũng cứu không trở về ngươi. Đến nỗi hai loại tình huống chồng lên ta cũng chỉ có thể ha ha, liền tính ngươi tưởng. Chương 9. Chết ta cũng sẽ không đáp ứng, không cần kéo buồn bảo bảo cùng chết, buồn bảo bảo còn muốn sống được lâu lâu dài dài nột. Đồ đồ lô múa may miêu chảo ý đồ kỹ càng tỉ mỉ miêu tả nó sở biểu đạt ý tứ. ân ngươi yên tâm ta sẽ không loạn dùng. Ninh đại đại khái có bước đầu hiểu biết, cái này ẩn thân cùng thuấn di kỹ năng có thể ở mặt thế trước giúp nàng gom góp vật tư vậy đủ rồi. Ninh đại cũng không lòng tham, rốt cuộc nàng biết cái gì sự tình đều sẽ có cái hạn độ, nàng có thể có như vậy gặp gỡ đã là trời cao rủ lòng thương, đến nỗi thực lực của nàng có thể một bước một cái giấu chân chậm rãi đề cao. Giữa trưa ninh đại làm sần heo chua ngọt, cà chua xào trứng gà, bí đao thịt mặt canh, chua cay cải trắng, hộp cơm trang đến tràn đầy. Ninh Đại sách theo hộp cơm trên vai bàn một con đại quất miêu liền ra cửa thẳng đến bệnh viện. Nàng ngồi vào bên trong xe, Dodo lô vẫn là lay ở nàng trên vai hơ hơ ngủ nhiều không chịu xuống dưới. Ninh Đại duỗi tay một túm, miêu mễ lông xù xù thân mình mềm như bông xúc cảm thực hảo. Vừa muốn đem Dodo lô túm xuống dưới ném trên ghế phụ, Dodo lô liền miêu nhảy đánh lên, không cần bắt ta, ta không cần thần chi thẩm phán, lại cho ta một lần cơ hội béo miêu toàn thân đoàn bao dựa đứng, cơ bắp ở vào tiến công trạng thái. Nhưng nó rõ ràng nhắm mắt, vẫn là ở mộng du trạng thái. Một lát sau cặp kia mắt mèo cảnh rất mở, nhìn quanh bốn phía trông thấy Ninh Đại đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Miu! May mắn là nằm mơ, hù chết buồn bà bảo, bảo. Nga! Ngươi làm cái gì mộng? Thế nhưng có thể làm chúng ta thiên hạ vô địch, bá khí chắc lẩu đô đô lô đại nhân, sợ tới mức đau khổ xin tha. Ninh Đại cười nhạt to mò hỏi. Ngậy! Không nhớ rõ, mới vừa tỉnh liền quên mất. Đô đô lỗ biểu tình lập lòe rõ ràng không muốn nói lời nói thật. Ninh đại hơi hơi cong quẹt môi, nay chỉ béo miêu có không ít bí mật đâu, bất quá không quan hệ, nàng nhất định chầm rãi cho nó đều đào ra. Ninh đại nào đó thời điểm có thể xưng được với là gái đủ tư cách người săn thú, nàng muốn đạt tới mục đích liền phi thường có thể trầm đến hạ tâm tới, bất động thanh sắc, đi bước một làm đối phương thả lỏng cảnh giác, sau đó đạt thành mục tiêu của chính mình. Một giấc mộng mà thôi, đã quên liền tính. Ninh đại nhẹ nhàng buông tha Đô, đô Béo Miêu căng chặt thân thể bung lỏng, sau đó toàn thân dùng sức hướng về dáng vẻ trên đài nhảy dự. Nó làm ao đủ sức lực muốn nhảy đi lên, người hài tròn vo hình thể quá mức khổng lồ, hai điều chân ngắn nhỏ sức bật không đủ để chống đỡ như vậy thể trọng, liền chật vật lăn trở về ghế dựa thượng. Đô Đô Lô bám giết không tha, nhớ năm đó nó Đô Đô Lô đại nhân kiểu gì khí phách ăn hái, hiện tại cư nhiên lưu lạc đến nhảy đều nhảy không đứng dậy nỗ nỗi. Thứ ba bốn thứ, Đô Đô Lô buồn bực ôm chính mình béo bụng bụng thở hổn hển thở hổn hển thở dốc một bộ sắp khóc biểu tình ta nói ngươi nhảy không đi lên sẽ không xin giúp đỡ sao nhà ta mập mạp trước kia còn sẽ hướng ta làm lung cầu ôm một cái đâu ngươi nhất định là chỉ giả miêu ninh đại cố nén ý cười ta vốn dĩ liền không phải miêu ngươi lại cười nhạo ta hữu nghị thuyền nhỏ nói phiền liền thiên hừ quất miêu cố sức quay lại thân thể lại lấy tròn xoe phì mông tỏ vẻ nó đối ninh đại khinh thường nhìn lại tư thái ninh đại không coi lý nó đô đô lô đợi một lát phát hiện ninh đại cũng không có cái gì phản ứng cẩn thận quay đầu nhìn Ninh Đại liếc mắt một cái vẻ ngoài, ta muốn nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Nhược Nhược mở miệng hướng Ninh Đại xin giúp đỡ, nói xong lại cảm giác có điểm biệt lũ bay nhanh quét Ninh Đại liếc mắt một cái. Ninh Đại cúi đầu cố nén ý cười, ngẩng đầu nghiêm trang nhìn lại nó, bàn điều khiển không bỏ xuống được ngươi, lại nói cũng không an toàn, lần sau mang ngươi kỵ xe đạp. Đô Đô lỗ nghe được Ninh Đại lại chửi đời nó giáng người hai mắt nước mắt lấp lánh, lại đóng miệng, ngươi lương tâm sẽ không thông sao? Bất quá thực mau bị xe đạp rời đi lược chú ý trong hai mắt trồi lên nồng hậu hứng thú, Agaroz cuộc có cơ hội thể nghiệm như thế nguyên thủy phương tiện giao thông lạc. Ninh Đại đầy đầu hất tuyến. Bệnh viện Ninh Đại cùng mụ mụ cùng nhau cơm nước xong, Ninh Đại phụ thân giải phẫu mới làm xong, tiếp theo lại bị đẩy mạnh phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Bác sĩ nói muốn quan sát 24 giờ, vượt qua nguy hiểm kỳ mới có cơ hội sống sót. Nhưng lúc sau có thể hay không tỉnh lại bác sĩ cũng không thể xác định, chỉ có thể nói lần này giải phẫu có nhất định tỷ lệ cứu lại người bệnh sinh mệnh lùi lại người bệnh tử vong thời gian, ninh đại đã sớm biết như vậy kết quả, cho nên biểu hiện đến còn tính bình tĩnh, nhưng ninh đại mâu thân văn thu tắc rơi lệ đầy mặt, thống khổ dị thường, rốt cuộc là ai lái xe đụng phải chấn hải, làm hại hắn như vậy, mụ mụ ngươi đừng có gấp, chúng ta nhất định sẽ tìm được cái kia gây chuyện tài xế, ninh đại thấp giọng ăn ủy, từ ba ba ra tai nạn xe cổ sau, cảnh sát vẫn luôn ở tìm gây chuyện tài xế rơi xuống, đáng tiếc như thế lâu rồi một chút manh mối cũng không có. Người nọ giống như là trống rông xuất hiện giống nhau không có lưu lại dấu vết để lại Hai nạn xe cổ đoạn đường cũng vừa lúc là cả mạ giặt gốc chết Cũng không có người chứng kiến đứng ra cung cấp manh mối Cho nên đời trước này vẫn luôn là cái án treo Ninh đại kiếp trước thậm chí đau khổ làm ơn bạch càn nhân hỗ trợ tìm người Hắn tuy rằng không tình nguyện đáp ứng rồi Nhưng là cuối cùng cũng không có tra ra cái gì tới Sau lại theo ninh gia xuống dốc chuyện này cũng liền không giải quyết được gì Mẫu thân không nghĩ liên lụy ninh đại liền mang theo hôn mê bất tỉnh phụ thân trở về quê quán hải thị tỉ mỉ chăm sóc. Bất quá khi đó phụ thân trạng thái thật không tốt, thường xuyên phải tiến hành cứu giúp, cũng chỉ có thể tạm tiền dùng sang quý nhập khẩu nước thuốc điếu mệnh. Lần này có trọng sinh cơ hội nàng nhất định phải tìm ra cái này phía sau màn hung thủ. Hơn nữa nàng trước sau cảm giác lần này thai nạn xe cộ không phải một cái ngoài ý muốn. Bởi vì từ ninh phụ xảy ra chuyện sau, ninh gia sản nghiệp liền bắt đầu mạc danh đã chịu chén áp sau lại càng là bước cho mụ mụ đồng ý Ninh Thị tập đoàn bị không biết thế lực thu mua, bởi vì Ninh phụ muốn một tuyệt bút tiền chữa bệnh, nếu công ty không đồng ý thu mua cũng chỉ có thể phá sản. Ninh đại lúc ấy cũng không giúp được cái gì, bởi vì Bạch Càn Nhân đối chuyện này chẳng quan tâm. ở Ninh Thị thiếu hụt chuỗi tài chính đức gãy khi Ninh đại đi cầu Bạch Càn Nhân, hắn chỉ nói một câu nói, phụ thân ngươi mệnh ta cũng cứu, đến nội cái khác, Ninh Thị xí nghiệp theo ý ta tới căn bản không có bị cứu vớt giá trị, ta đã tận tình tận nghĩa. Ninh thị tuy rằng so ra kém Bạch gia này, đó đỉnh cấp thế gia thực lực hùng hậu, nhưng là muốn ở trong khoảng thời gian ngắn làm nó đảo đến như thế mau. Hiện tại Ninh đại xem ra tựa như có nhân sự trước bày ra một cái đại võng, từ Ninh phụ xẻ ra chuyện kia một khắc khởi liền bắt đầu thu võng. Hơn nữa nàng có một lần nghe mẫu thân nhắc tới quá, phụ thân là nhận được mất tích 18 năm muội muội manh mối, lái xe đi gặp tuyến người trên đường ra tai nạn xe cộ. Sau lại cái này cung cấp manh mối người không còn có xuất hiện quá lúc ấy phụ thân cũng không có nói cho mẫu thân người kia liên lạc phương thức, mà ở hai nạn xe cổ sau, ninh phụ di động cũng lọt vào huyền nhai căn bản là tìm không thấy, manh mối cứ như vậy chả được. ninh đại tổng cảm giác chuyện này quá mức trùng hợp, nàng nháy mắt tự hỏi rất nhiều, nhưng xem mẫu thân trạng thái vẫn là trước ôn nhu trấn an mẫu thân. văn thu nghe xong nữ nhi lời nói, nhìn nữ nhi kiên định thần sắc, mặc danh liền cảm thấy tâm an lên. nàng đột nhiên cảm thấy nữ nhi hiểu chuyện rất nhiều, trở nên trầm ổn, phảng phất tiêu diệt trên người gai nhọn trơn nhăn đáng tin, cậy rất nhiều. "Hảo, mụ mụ nghe ngươi." Văn Thu ổn định cảm xúc. Ninh đại sấn mẫu thân đi toilet chụp bánh xe biến tốc, mặc vào cách ly phục tiến vào phụ thân phòng bệnh, đem Dodo Lỗ Hao hết này hai lần hấp thu năng lượng chế tạo ra tới sơ cấp chưa khỏi nước thuốc đút cho phụ thân ăn vào. Ninh Trấn Hải ăn vào nước thuốc sau chậm rãi sắc mặt bắt đầu biến hảo, tâm suất nhiệt độ cơ thể chờ các hạng sinh mệnh triệu chứng bắt đầu bảo trì vững vàng. Bác sĩ lại đây tuần tra liền phát hiện người bệnh rõ ràng khôi phục tốt đẹp. Cũng không có bất luận cái gì bệnh tình chuyển biến xấu khả năng tính phát sinh, còn cảm thấy là lần này mổ chính chuyên gia điều luyện sắc sảo thầm than quả nhiên bạch thiếu mời đến người chính là không bình thường, quốc nội giải quyết không được nan đề cũng có thể như vậy phá được. Phải biết rằng cái này người bệnh đã là nửa cái chân bước vào quan tài người, quốc nội căn bản không có vị nào bác sĩ dám tiếp nhận cái này người bệnh, đều sợ hắn chết ở giải phẫu trên này kết luận chính là làm này người nhà chuẩn bị hậu sự. Là Bạch Thiếu từ nước ngoài mời đến chuyên gia mới đồng ý giúp này giải phẫu, nói có nhất định tỷ lệ có thể kéo dài người bệnh sinh mệnh, vốn dĩ không có ai sẽ đoán trước đến người bệnh khôi phục tình huống sẽ như thế tốt. Hiện tại xem ra thật đúng là một cái kỳ tích. 24 giờ một quá, Ninh Phụ liền ra phòng chăm sóc đặc biệt ICU, chuyển vào bình thường phòng bệnh tiếp tục kế tiếp trị liệu. Ninh Đại nhẹ nhàng thở ra, tạm thời ổn định phụ thân trạng thái, nàng liền có thể chuyên tâm xử lý chuyện khác. Buổi tối 20 không, không chỉnh. Ninh Đại thành lập một cái tên là hoạch bao đản nữ tính người sống sót nhân vật đúng giờ tiến vào một khoản tên là tận thế Hạch bạo trò chơi. Trò chơi này hôm nay toàn cầu thuật đầu phụ, nó rất điệu thấp, cũng không có bốn phía tạo thế tìm đại ngôn làm quảng cáo, lúc này còn thuộc về một khoản tiểu chúng trò chơi, chỉ có một ít chân chính sinh tồn cuồng mới có thể tiến vào trò chơi này. Nhưng là ba năm sau mà thế tiến đến phía trước, trò chơi này đã thịnh hành toàn cầu đạt tới tiếp cận 100 triệu người chơi số lượng. Mặt thế tiến đến kia đoạn thời gian trước sau lục tục có người chơi thực hiện trò chơi hệ thống hiện thực chói định. Mặt thế sau trò chơi hệ thống mang theo người chơi liền trở thành tân nhân loại, bởi vì bọn họ có thể cụ bị chính mình trò chơi nhân vật kỹ năng cùng chiến lực, đồng thời có thể thông qua hiện thực vật phẩm đi hệ thống trung đổi sở cần vũ khí cùng vật phẩm. Nay nhóm người thành mặt thế sau trên địa cầu hy hữu người sống sót, trở thành nhân loại hy vọng cuối cùng. Ninh đại kiếp trước cũng may mắn chói định trò chơi này hệ thống. Mà nàng là bởi vì Bạch Càn Nhân mà vào trò chơi này. Mặt thế trước đại khái 3 tháng thời điểm, linh Đại đã dài đến mấy tháng thời gian không có gặp qua Bạch Càn Nhân, sau lại ở lâm chỉ lôi kiến nghị hạng, nàng đăng ký trò chơi này. Bởi vì Bạch Càn Nhân là trò chơi này người chơi lâu năm, vốn dĩ nàng cho rằng có thể mượn cơ hội tiếp cận hắn, nhưng không nghĩ tới ngay cả trong trò chơi nàng cùng hắn cũng là cách thiên sơn vạn thủy giống như hai cái thế giới. hà giận, Bạch Càn Nhân là khai phục liền chơi đầu phê người chơi chi nhất ở toàn cầu người chơi chung đều là xếp hạng dựa trước đại thần, mà ninh đại ở tận thế hoạch bạo khai phục hơn 2 năm sau mới sáng tạo nhân vật, hoàn hoàn toàn toàn chính là một cái trò chơi tiểu bạch, bất đắc dĩ nhất chính là bạch càn nhân trong trò chơi cũng cao lãnh thật sự, ninh đại hoàn toàn liêu không đến hắn, bởi vì lại nỗ lực tạc bao nhiêu tiền cũng sờ không tới bạch càn nhân một mảnh góc áo, không chơi bao lâu ninh đại liền từ bỏ, nay cũng dẫn tới tận thế chói định hệ thống sau, ninh đại ở tân nhân loại chung cũng là lót đế tồn tại cho nên mới như vậy dễ dàng liền bi thảm mà chết. Ninh Đại trọng sinh mà đến đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này tăng cường thực lực của chính mình cơ hội. Nghe nói đầu phục khai phục trước hết sáng tạo nhân vật trước 100 danh có sáng thế đại lễ bao đưa tặng lễ bao nội phúc lợi là lúc sau mấy năm không còn có xuất hiện quá cực phẩm trang bị, mà này 100 danh may mắn người chơi ở mặt thế sau thành công tồn tại người đều trở thành một phương bá chủ. Ninh Đại tiến vào trò chơi, vui sướng nhìn xuất hiện ở màn hình phía trên đại lễ bao, tâm tình chờ mong. Không biết nàng có thể khai ra cái dạng gì cực phẩm trang bị tới. Nhìn ngươi kia thôn cô hình dáng, loại này đại lễ bao có cái gì hảo chờ mong, may mắn nhất cũng liền cấp chút chữa khỏi nước thuốc, chỗ tránh nạn, cao cấp kỹ năng, bạch kim vũ khí. Chỉ cần ngươi cho ta tìm cũng đủ năng lượng, so này đó cao cấp nhiều phối trí muốn nhiều ít có bao nhiêu. Dodo lô khinh thường lẩm bẩm. Như vậy sao? Ta liền biết Dodo lô đại nhân lợi hại nhất, vậy ngươi hiện tại cho ta xứng tề một bộ cao cấp trang bị đi. Ninh Đại cười nhạt trả lời. Ngậy! Đều nói phải cho ta tìm cũng đủ năng lượng ta mới có thể giúp ngươi nói á đô đô lô hiếp mắt nhìn chăm chú vào Ninh Đại. Ta đây vẫn là lấy thực tế đi, khoác lác hứa hẹn ai sẽ không. Giống như, như vậy mỗi ngày ngủ ngủ ăn ăn uống uống dịch đều lười đến hoạt động một chút này đó trang bị liền sẽ tự động đưa tới cửa sau. Ninh Đại xem như kiến thức đến đô đô lô ung thư lười nghiêm trọng tính. Trên màn hình máy tính là không mở ra sang thế đại lễ bao cái nút vẫn luôn ở lập lòe. Ninh Đại điểm đúng vậy một đợt vầng sáng tan mãn bình, từ trên bầu trời rớt xuống mấy thứ vật phẩm trưng bày ở Ninh Đại trước mặt. Bên kia đô đô lỗ sửng sốt nửa ngày cuối cùng là nghe minh bạch này chỉ giống cái nói lời nói, ta lập tức kiếm tiền hảo đi, thật là, nói chuyện làm gì như thế quanh co lòng vòng. Ta còn không phải là vì chiếu cố ngươi nhỏ yếu yếu ớt tiểu tâm linh sao, là ai động bất động liền thí thí đối với ta, nói ta lương tâm sẽ không đau cái gì. Ninh Đại phiên cái đại bạch mắt. Ta, ta có sao? bản đại nhân như thế nào sẽ làm như thế ấu chỉ sự tình béo miêu đúng lý hợp tình dảo biện trung ninh đại cho ngươi cài ánh mắt chính mình thể hội hảo hảo đi buồn bảo bảo hiện tại muốn tới công tác ngươi đừng tới quấy rầy ta công tác béo miêu mễ lần này không có xoay người lộ ra nó thi thí chỉ thoáng nghiêng quá thân mình dùng nó mặt bên đối với ninh đại bất quá nó mặt bên cùng chính diện mặt trái cũng là không có gì khác nhau là được chỉ một chữ chính là cầu Béo miêu vươn chân ngắn nhỏ ở trước mặt không trung nhẹ điểm liền xuất hiện một khối màn hình ảo. Linh Đại đang ở xem xét khai ra lễ bao vật phẩm, nghe nói như thế. Trương 10. Nói quay đầu lại nhìn lên tức khắc trợn mắt há hốc mồm, ngươi còn tự mang máy tính. Ngươi như thế nào như thế lào đác. Buồn bảo bảo nơi tinh cầu khoa học kỹ thuật như thế nào khả năng còn dừng lại ở địa cầu loại này lạc hậu giai đoạn. Đây là Internet hạt giả thuyết hóa kỹ thuật, chính là đã không cần vận dẫn đã toàn diện dung nhập chúng ta hệ giờ ba mạn tộc đàn thân thể phần tử chung, bằng không ngươi cho rằng ta là như thế nào đổi mới điệu cầu tri thức ngôn ngữ hệ thống, còn có ngươi ở sửa đổi không gian thuộc tính thời điểm dùng chính là gì? Ai ta đã quên lấy ngươi náo vực khai phá trình độ là không có khả năng lý giải được. Đô đô lỗ xem linh đại kia ngạc nhiên bộ dáng lại mở ra khoe ra thêm trào phúng hình thức. Kia đắc ý đôi mắt nhỏ liền kém nói thẳng linh đại là cái tiểu thổ bao. Nga. Linh đại bình tĩnh làm lơ mỗi chỉ khoe ra miêu. Nhất nhất cở lực mở chính mình trên màn hình máy tính quả tặng. Một lọ cao cấp chứa khỏi nước thuốc, một tòa sơ cấp trưởng thành hình chỗ tránh nạn, cao cấp thủy cầu thuận, bạch kim thủy thủ. Thiết một đống rắc rưởi, liền cái này chỗ tránh nạn còn thoáng thấy qua mắt. Bất quá trưởng thành hình sao, nỗ lực tích cóc năng lượng đi giống cái. Đồ đồ lỗ xem linh đại không nói tiếp đầu đã không có tiếp tục khoe ra cơ hội liền dịch đến bên người nàng tiếp tục soát tồn tại cảm. Hiện tại còn ở trong trò chơi không cần phải năng lượng nói đi, dùng đồng vàng tạm thì tốt rồi. Nhưng thật ra ngươi mau cút đi kiếm tiền đi Hiện tại ngươi không nhiều lắm kiếm điểm Tới rồi mà thế vậy ngươi liền có khả năng ăn không đủ no Tâm tác ninh đại thành thời tiếp nhận câu chuyện Đối với lần này đại lễ bao quả thực là siêu cấp kinh hỉ lớn Chứa khỏi nước thuốc là ba ba hiện tại nhất yêu cầu Bạch kim trùy thủ chính là thần cấp trang bị Ở nàng trong trí nhớ kiếp trước lục phiêu sát nàng dùng chính là một kiện thần cấp trang bị Nhưng ẩn hình, nhưng lạng yên không một tiếng động đến địch nhân vào chỗ chết Lực sát thương cực cường Cao cấp thủy cầu thuật loại này nguyên tố kỹ năng nghe nói ở toàn bộ người chơi đàn có được suất không đến 3%, học được này một kỹ năng liền tương đương với có được tùy thân nguồn nước, tuy rằng lúc đầu lượng rất nhỏ, nhưng mà thế sau có thể uống đến như thế thuần tịnh thủy ngấm lại đều hảo hạnh phúc. Nhất vừa lòng chính là cái này trưởng thành hình chỗ tránh nạn. Thương thành chỉ tiêu thụ thành phẩm chỗ tránh nạn, hơn nữa giá bán quả thực là giá trên trời, chỉ có phú hảo mới có thể mua nổi. Có được loại này chỗ tránh nạn người liền tương đương với một cái quốc chủ. Có thể chiêu mộ cái khác người chơi vì chính mình chỗ tránh nạn phục vụ. Nhưng thành phẩm chỗ tránh nạn có cái khuyết điểm, nó diện tích rất nhỏ, hơn nữa hậu kỳ không thể cải biến nó kết cấu, nói cách khác không thể mở rộng nó kiến trúc diện tích, cho nên có thể chiêu mộ người chơi số lượng hữu hạn. Ở trong trò chơi còn nhìn không ra nó tệ đoàn, nhưng mà thế sau ai cũng không thể bảo đảm chính mình đoàn đội thành viên số lượng cố định bất biến, đến lúc đó, liền tính tưởng thác trương chính mình thế lực cũng hết đường xoay sở. Nhưng nó vẫn là một phòng khó cầu. Trong trò chơi cơ bản vừa ra thế đã bị người chơi đấu giá đi, mà ra thế thời gian cũng không cố định. Ninh Đại không thể không bội phục trò chơi này công ty thương nghiệp đầu bóc. Mà Ninh Đại cái này trưởng thành hình chỗ tránh nạn chỉ cần nàng có được cũng đủ đồng vàng, liền có thể không ngừng xây dựng khuyết trường chỗ tránh nạn diện tích, gia tăng nó thiết bị, hoàn thiện nó phòng hộ cấp bậc. Đô đô lỗ, người giống như thực hiểu biết trò chơi này, nó chủ nhân là các người tình cầu sao. Ninh Đại hỏi ra vẫn luôn hoài nghi vấn đề, cũng không xem như đi. Ta và ngươi giải thích không được như thế nhiều, có chút tin tức ta không có quyền hạn tiết lộ cho ngươi nghe, chỉ cần biết rằng nó cũng là cái ngoại tinh sản vật thì tốt rồi. Đô, đô lỗ hàm hồ trả lời. Ninh đại càng thêm tò mò, ngoại tinh nhân làm vong dù, ngươi nói xem, trên địa cầu có phải hay không đã có rất nhiều ngoại tinh nhân cư trú lạc. Nào, nào có, ai nha, ngươi đừng hỏi, ta đi kiếm tiền đi. Đô, đô lỗ đông cứng nói sang chuyện khác. Ninh đại ánh mắt trầm xuống, nhưng ngáy mắt liễm đi hoài nghi thần sắc nghiêm túc dặn dò đô đô lỗ, đô đô lỗ, chúng ta không thể tùy ý người ra đen tài khoản nga, phải có lựa chọn tính hắc. À, cái gì lựa chọn tính? Đô đô lỗ một đôi vô tội đại mắt mèo sáng long lanh nhìn linh đại. Chúng ta chuyên môn hát trái pháp luật phạm tội người xấu tài khoản, tỉ như giết người phóng hỏa, lừa dối buôn lậu, lừa bán thăng ô, buôn lậu ma túy cướp bóc từ từ này đó, đạo cũng có đạo sao. Linh đại nhất nhất nêu ví dụ, như thế phiên thoái, chính là ta đã đem một cái tỉnh tài khoản đảo giống. Sao? Làm sao? Dodo lỗ nhược nhược hội báo nó vừa mới này trong nháy mắt công tác thành quả. Ninh đại đỡ chán, nàng liền biết, không nhìn chằm chằm nó hôm nay đều sẽ cho nó thọc ra cái lô thùng đi. Dodo lỗ, ngươi biết như vậy loạn hắc sẽ tạo thành xã hội náo động hảo sao? Bị ngươi như vậy một giảo hợp, mặt thế muốn trước tiên đã đến. Ngậy. Kia làm sao bây giờ? Dodo lỗ giống bị ninh đại này hung hung bộ dáng dọa đến. Còn trở về, còn nguyên. Nga. Từ từ. Tài khoản phục hồi như cũ, sau trước đừng cử động buồn quốc tài khoản, trước Hắc Sơn mua Quốc, tiểu đảo quốc cùng côn đồng quốc đi, nếu đều như thế nhìn chằm chằm ta Hoa Quốc, vậy trước cho bọn hắn điểm sự tình làm làm, đỡ phải bọn họ ba ngày hai đầu làm sự tình. Linh đại khẽ miệng hơi hơi thượng trọn. Không thành vấn đề, xem ta, liền cho bọn hắn tới làm điểm sự tình. Đô đô lỗ xoa tay hầm hệ nhiệt tình mười phần. Linh đại hướng trò chơi tài khoản sung một tuyệt bút đồng vàng, cả đêm thời gian gom đủ một bộ kim sắc cấp bậc phòng hộ phục. Một fan 32, nhân vật cấp bậc tăng lên tới 50 cấp. 50 cấp bắt đầu có thể học tập cơ bản phòng hộ thuật, thương thuật cùng với thủy cầu thuật. Lúc này trò chơi nội đăng ký người chơi còn rất ít, ninh đại cũng tương đương với là chơi máy rời, sau lại liền treo máy làm nó tự động đánh quái, tích lũy huyết bình, tăng lên kỹ năng thuần thục độ. ngày hôm sau, toàn thế giới đều bị một cái tin tức khiếp sợ. Sơn mô quốc, tiểu đảo quốc cùng côn đồng quốc nội nhiều người tài khoản nội tiền không cánh mà bay, một số đông người khiếu nại đến chính phủ yêu cầu ngân hàng bồi thường này tổn thất. Nhưng ngân hàng cũng tra không ra nguyên cớ tới, hơn nữa mức thật lớn ngân hàng căn bản nhận không nổi, Sơn mô quốc xuất động FBI điều tra việc này không hề tiến triển. Mà này mấy quốc dân chúng sôi nổi tệ đến ngân hàng xếp hàng lấy tiền, tạo thành nghiêm trọng xã hội dung chuyển, tam quốc quốc nội đều là sức đầu mẹ chán. Mà thực tế tình huống xa so báo chi đưa tin thế thảm. Này phê mất đi tài khoản nội tồn khoản người cơ hồ tất cả đều là chút không đi chính đạo kẻ phạm tội. Bọn họ ngày thường không chuyện ác nào không làm, tới tay cũng đều là chút tiền tài bất nghĩa, còn có chút tham ô trái pháp luật, nhận hối lộ người. Lần này ngay cả bọn họ tồn tại ngoại quốc ngân hàng nội tiền đều không cánh mà bay, cơ hội trong một đêm hai bàn tay trắng. Làm này đó nội tâm người tại ác bi phẫn muốn chết, vì thế này tam quốc trong vòng bạo lực khủng bố sự kiện ùn ùn không dứt. Tam quốc kinh tế tiếp theo đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng, rất nhiều dân chúng bắt đầu tranh mua vật tư, ứng đối xã hội dung chuyển. Vốn dĩ Sơn Mô Quốc muốn ở cây gậy quốc bố trí ngốc phản đạo hệ thống y muốn theo dõi Hoa Quốc. Sơn Mô Quốc cùng tiểu đảo quốc còn kích động Hoa Quốc quanh thân tiểu quốc đối Hoa Quốc hải vực chủ quyền tiến hành khiêu khích, cũng không biết bọn họ đang ở dự mưu đối Hoa Quốc cái gì đại động tác. Nhưng trải qua lần này thời gian đại dung chuyển, bọn họ Úc còn không mang nổi mình Úc, chỉ phải bận về việc cho chính mình sát tích cổ, nhưng thật ra cho Hoa Quốc thở dốc thời gian. Hoa Quốc ăn dưa quần chúng nhóm trà dư tiểu hậu nói chuyện say sưa. Ngầm vị kia đánh cắp Tam Quốc gác nhân tài khoản tiền tiết kiệm người vỗ tay tỏ ý vui mừng. Bất quá bạch càn nhân cùng lục phiêu xuất quỹ sự kiện cũng đồng dạng khiến cho hoan động. Hiện nhiên tương đối với quốc tế tin tức, quốc nội hào môn tân bí cảng đối An Dừa quần chúng ăn uống, cơ hồ toàn bộ internet đều ở thảo phạt lục phiêu. Vốn dĩ lục phiêu cho tới nay hình tượng đều là tiên khí phiêu phiêu, liền như băng thanh ngọc khiết tiên nữ. Nhưng lần này thời gian hoàn toàn lật đổ nàng hình tượng, nói nàng tân hôn đêm đó liền xuất quỹ lại bá, còn hại chết công công. Là thế kỷ độc phụ, phía trước có bao nhiêu truy phủ hiện tại liền có bao nhiêu trắng ghét. Bạch cá nhân quốc dân nam thần hình tượng cũng nháy mắt xuống dốc không phanh, quan trọng nhất chính là bạch gia doãn gia cùng lục gia sản nghiệp cũng thu được nghiêm trọng ảnh hưởng, cổ phiếu đại ngã. Bất quá may mắn nàng cùng dung trạch sự tình cũng không có cho hấp thụ ánh sáng, xem ra dung trạch quả nhiên xử lý rất khá. Linh đại đối với này đó đưa tin lạnh lùng cười, vui sướng hài lòng đếm chính mình tài khoản nội 11 cái linh. Dodo lô giúp nàng giả tạo mấy trăm cái tài khoản ngân hàng, này đó tài khoản ngân hàng mở tài khoản thân phận chứng cũng không có chân thật người tồn tại, nhưng thân phận chứng tin tức đã ghi vào quốc gia công dân thân phận tin tức hệ thống, cho nên ngân hàng căn bản phát hiện không được bất luận cái gì manh mối. Ninh đại đối này đó tiền làm tinh tế quy hoạch, song song ra một phần kỹ càng tỉ mỉ vật tư danh sách. Nàng trước tiên ở trung tâm kho vận thuê mấy cái đại hình kho hàng, kế tiếp liền bắt đầu điên cuồng vong mua, mỗi ngày rút ra mấy giờ Winoro Dodo lô chính mình cũng bắt đầu rồi mỗi ngày rèn luyện kế hoạch. Dodo lô nói nàng hiện tại thân thể cường độ còn không đủ để học tập ẩn thân thuật cùng thuẫn di, cần thiết trải qua thời gian dài điện năng cường hóa cùng thể năng huấn luyện. Ninh đại phụ thân ăn vào cao cấp chưa khỏi nước thuốc lúc sau đã tỉnh táo lại, chỉ là còn không thể đi lại, tạm thời tê liệt trên giường phía trên. Nhưng Ninh đại đã rất là thỏa mãn, nàng không nóng nảy, bởi vì nàng biết chỉ cần nàng nỗ lực, phụ thân liền nhất định có đứng lên một ngày. Ninh đại đã ở Ninh gia thanh tỉnh qua mấy ngày tiểu nhật tử cũng không có đi quản bạch, Doãn, Lục Tam gia bất luận cái gì sự tình, Bạch Can nhân cũng không có chủ động tới đi tìm Linh Đại, Linh Đại cũng mừng rỡ làm ẩn hình người, châm chọc nhìn kẻ thù trò hề. Nhưng một ngày sáng sớm, Linh Đại đi bệnh viện cho cha mẹ đưa cơm, vừa ra đại môn, nàng liền cảm giác được cận ẩn không khỏe cảm, tổng cảm thấy bốn phía người trộm ngắm nàng khe khẽ nói nhỏ, trong đó còn kèm theo khinh thường chán ghét tầm mắt. Linh Đại trong lòng cảnh giác, liền làm đô đô lô nệ được tuần tra hạ có hay không cái gì không ổn nhìn trên mạng che trời lấp đất đối nàng chửi bới cùng chửi rủa linh đại thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nga mắt lạnh hai tròng mắt cũng nháy mắt trở nên lệ khí cuồn cuộn Bôi nhỏ linh tiểu thư thì ngươi thành thật công đạo rõ ràng ngươi hành động tối tâm phòng thẩm vấn nội đối diện nam nhân thân xuyên cảnh phục, giỏi giang lạnh lùng gương mặt xứng với mật sắc da thịt hơi nhíu mày lại lần nữa mở miệng ta không có cái gì yêu cầu công đạo linh đại mặt vô biểu tình lặp lại nàng đáp án hảo nếu ngươi không nói ta đây tới nói Ngươi chỉ cần trả lời phải hay không phải. Duyên dáng nam trung âm trầm rãi vang lên, cự chúng ta cảnh sát điều tra, mời nguyệt một ngày buổi tối, lục hiêu, bạch căn nhân, dung trạch ba người đều uống lên đường chân ái mê rược chẳng ẩn, mà ngươi cũng không có chạm qua một giọt rượu. Đây là bởi vì ngươi trước đó liền biết bên trong hạ rược, phải không? Ta có hay không uống rượu, ngươi có chứng cứ? Có chứng nhân tận mắt nhìn thấy? Cái này chứng minh có cái gì dùng? Ta uống không uống rượu là, pháp luật chẳng lẽ còn quản người cái này? Ninh đại một tiếng cười lạnh, quả thực cảm thấy trước mặt người là ở càng quái. Ngắm lại 10 phút phía trước nàng mới vừa ở bệnh viện nhìn đến trên mạng về nàng những cái đó thiệp, liền nhận được cảnh sát gọi đến, tiếp theo bị trực tiếp áp tới rồi cái này âm u địa phương, một trường tứ phương cái bản, nam nhân liền thong thả ung dung ngồi ở nàng đối diện, bắt đầu rồi đối nàng không thể hiểu được thẩm vấn. Ngươi đừng vội phủ nhận, nghe một chút chúng ta cảnh sát kết luận sau ngươi lại bổ sung suy nghĩ của ngươi. Nam nhân hơi tạm dừng nói tiếp. Ngươi mua được một cái rượu hầu làm hắn đem chân tình sái vào chảm ẩn trong vòng, không giấu vết làm lục phiêu, bạch căn nhân, dung chạch ba người uống xong. Đương nhiên ngươi biết chảm ẩn trong vòng có rượu, cho nên cũng không có uống. Tiếp theo ngươi an bài cái này, người hầu bưng hạ quá rượu kia mấy cái chén rượu một lần nữa đựng đầy rượu, cố ý đem ngươi đụng vào, như vậy ngươi liền có thể thuận lý thành trường trở về phòng thay quần áo, quan trọng nhất chính là đem này đó thỉnh phong quá hạ rượu chứng cứ chén rượu đánh nát sau không giấu vết hủy diệt chứng cứ bởi vì ngươi biết chân ái loại này dược trừ bỏ thuốc động dụ dược tính mãnh liệt có thể làm nhân thần trí không rõ ngoại lớn nhất khuyết điểm chính là khó có thể pha loãng dính lên nó vật thể liền tính rửa sạch vô số lần kiểm tra đo lường vẫn sẽ có tàn lưu cho nên ngươi dứt khoát làm này ném vào thùng rác mất đi chứng cứ tiếp theo ngươi an bài người bắt đi trung dược sau trở về phòng nghỉ ngơi lục phiêu đêm này an bài ở ngươi cùng bạch càn nhân phòng cho khách nội chính ngươi trốn vào dung trạch phòng cứ như vậy trung dược bạch càn nhân cùng dung trạch trở về phòng là có thể thuận lý thành trương đạt thành mục đích của ngươi. Lại sau đó Doãn Mặc ngày hôm sau buổi sáng mới tổ chức người tìm kiếm mất tích Tân Nương, chính là muốn đem Lục Phiêu cùng Bạch cản nhân sự tình náo nhiệt. Sau đó đem Doãn Mặc cha mẹ cùng Lục Phiêu cha mẹ gom đủ ở bắt nữ làm hiện trường, hai bên cha mẹ nhất định sẽ nhân chuyện này sinh ra tranh cãi. Sau đó Doãn Mặc nhân cơ hội nương hỗn loạn đẩy ngã Doãn Quách Đông, Doãn Quách Đông là cái bệnh tim người bệnh, căn bản không thể chịu quá lớn kích thích. Doãn Mặc lợi dụng điểm này thành công tạo thành Doãn Quách Đông tử vong. Trên thực tế đây là ngươi cùng doãn mặc liên thủ chế định một cái âm yêu, ngươi cùng doãn mặc chính là giết chết doãn quách đông hung thủ. a Trương Diệm, ta thật hoài nghi lấy ngươi chỉ số thông minh là như thế nào ngồi trên cục trưởng vị trí, chứ không nói ngươi này đó trinh thám hay không có hợp lý tính, hay không có chân thật chứng cứ, ta liền hỏi. Trương 11. Giả thiết ta thật cùng doãn mặc liên thủ làm ra như vậy sự, chúng ta đây gây án động cơ là cái gì? Ninh Đại cảm thấy quả thực vớ vẩn đến cực điểm. Không biết vì cái gì sẽ đem nước bẩn bắt đến nàng trên người tới. Tuy rằng Ninh Đại tức giận đến vô cùng lo lắng, nhưng là nàng cực lực làm chính mình chấn định xuống dưới. Tại đây loại bất lợi trạng hướng hạ nàng không thể mất đi bình tĩnh. Một khi mất đi bình tĩnh, liền sẽ cấp đối phương lấy khả thừa chi cơ. Đến lúc đó loại này có lẽ có tội danh liền thật sự sẽ vô sỉ còn đâu nàng trên người. Không biết lại là ai như thế tỉ mỉ thiết kế nàng, nhưng nàng nhất định sẽ không làm đối phương thực hiện được. Hiện tại địch trong tối ta ngoài sáng. Nàng ngàn vạn không thể tự hủy tường thành, nàng đảo muốn nhìn đối diện người này còn sẽ nói ra cái dạng gì bôi nhọ tới. uống, Gây án động cơ. Nếu ngươi nhất định phải suy minh bạch giả bộ hô đồ, vốn dĩ ta còn muốn nhìn ở trước kia giao tình thượng cho ngươi chừa chút thể diện, nếu ngươi cắn răng không nhận, ta đây phải hảo hảo. Kỹ càng tỉ mỉ. Nói cho ngươi nghe. Trương Diêm tả cười một liêu trên chán tóc ngắn, lộ ra cặp kia tràn đầy trào phúng mắt, tay trái ngón trỏ nhẹ điểm mặt bàn. Đông đông nhẹ nhàng gõ thanh rõ ràng ở yên tĩnh nhỏ hẹp ám trong phòng vang lên trên mặt bàn thẳng tóc bắn về phía Ninh Đại đèn dây tóc đâm vào nàng hai mắt hơi hơi đau đớn làm nàng nháy mắt thấy không rõ đối phương mặt mày chỉ nghe thấy rõ ràng điểm đánh mặt bản thanh âm một tiếng một tiếng đập ở nàng trái tim làm nàng không lý do sinh ra một loại sợ hãi yếu ớt cảm giác Ninh Đại chân bóng cái chán hơi hơi tiết ra một tầng rất nhỏ mồ hôi lạnh trong lòng vì đối phương nháy mắt xây dựng ra này cổ cảm giác gắp bách đến kiếp sợ Nhưng cũng may điểm này trình độ còn công phá không được nàng trái tim, tiếp trước mặt thế sau trải qua quá như vậy nhiều lần sinh tử dãy ruột, liền trước mặt điểm tâm này lý chiến thuật ninh đại vẫn là có thể thủ vững bản tâm. Nàng nháy mắt liền khôi phục chấn định thân sắc. Trương Diêm đồng tử co rụt lại, nghiêng nhướng mày phong cười lạnh nói, thú vị, thật thú vị. Tiếp theo duỗi tay bóp chặt ninh đại cằm ô nhu ngữ điệu nói tàn khốc lời nói, ta thẩm vẫn quá người còn không có quá thờ ơ, ngươi là cái thứ nhất, nhưng ngươi không cần dãy ruột. Vô luận ngươi như thế nào dễ dùa cũng là hưởng phí sức lực. À, ngươi chẳng lẽ còn có thể đánh cho nhận tội không thành, này có lẽ có tội danh ngươi không cần vọng tưởng đem nó an đến ta trên người. Ninh đại không sợ chút nào, dôi tay bang một tiếng thật mạnh đánh rất trương diêm tay. Trương diêm bị đánh rơi đồng hồ tình không có chút nào biến hóa, mà là từ trong lòng ngực móc ra một khối trắng tinh khăn tay tinh tế trả lau trên tay bị ninh đại đụng chạm bộ vị, đồng thời không chút để ý nói, ninh tiểu thư yên tâm, ta sẽ không chạm vào ngươi một sợi lông rốt cuộc thương hương tiếc ngọc ta còn là hiểu. Hơn nữa chúng ta cảnh sát cũng sẽ không không có bằng chứng oan của ngươi. Trà lau sau khăn tay bị hắn tùy ý ném ở dưới chân. Vậy ngươi liền cho ta lấy ra chứng cứ tới, gây án động cơ, nhân chứng, vật chứng. Ta rửa mắt mong chờ, cũng không thể không khẩu bạch lưỡi liền tùy tùy tiện tiện định ta tội. Ninh đại trào phúng nhìn trương diêm phóng đã mắt. Chúng ta đây liền tới nói chuyện ngươi cùng doãn mặc gây án động cơ. Trương diêm sau này bối một dựa, thon dài đầu ngón tay bật lửa thuốc lá, hít sâu một ngụm. Phun ra một vòng cuốn quanh Nghiên, khí sâu kín nói, Doãn Mặc Ngẫu thân dung yến là tệ đi rồi, Bạch Càn Nhân Ngẫu thân Bạch Nhã Dung mà thành công chuyển chính thức vì Doãn phu nhân. Tiếp theo Bạch Càn Nhân bất mãn Doãn phụ Doãn Quách Đông cách làm trốn đi, vẫn luôn đại ở Bạch gia 12 năm chưa về. Mắt thấy Doãn Mặc có thể thuận lợi trở thành Doãn thị người thừa kế, không nghĩ Bạch Càn Nhân đột nhiên tuyên bố trở về tư thái, tới tham gia Doãn Mặc hôn lễ, mà Doãn phụ cũng không có phản đối thái độ. Doãn Mặc đã nhận ra nguy cơ cảm Bạch Càn nhân uy hiếp tới rồi hắn người thừa kế địa vị. Bên kia Doãn Mặc cùng Lục Phiêu là thương nghiệp liên hôn, Lục Phiêu là Lục gia con gái duy nhất, lại không hiểu kinh thương, vốn dĩ Doãn Mặc tiếp nhận Lục thị là thuận lý thành trương sự tình. Nhưng Lục phụ đang lúc cháng nguyên tinh lực dư thừa, không hề có buông tay làm con rể nhận ca thế, Doãn Mặc vì ngồi ổn Doãn thị người nối nghiệp vị trí cùng hoàn toàn bắt chẹt Lục thị liền cùng ngươi hợp mưu làm Lục Phiêu ở tân hôn đêm cùng Bạch Càn nhân ra xe chín, thiết kế làm Doãn phụ bệnh phát thân vong. Như vậy Doãn thị liền rắn mất đầu. Thuận lý thành chương muốn đề cử người thừa kế, mà bạch càn nhân xuất quỹ để mua hội, gián tiếp hại chết doãn phụ tuyệt đối sẽ mất đi người thừa kế tư cách, đến lúc đó chỉ cần tượng trưng tính tống cổ bạch càn nhân tiểu bộ phận tài sản kia doãn thị liền thành doãn mặc vật trong bàn tay, mà lục phiêu tân hôn xuất quỹ, lục gia vì giữ gìn nữ nhi hôn nhân, tuyệt đối sẽ buông tay làm doãn mặc nhúng tay lục thị xí nghiệp lấy làm bồi thường. Như vậy doãn mặc liền thuận lý thành chương không chế được lục thị, quả thực là nhất tiễn song điều, bạch bạch. Ninh đại lạnh lùng vô tay, trương cục trưởng hảo phong phú sức tưởng tượng. Trương Diêm Tả ta cười, bóp tắt trên tay điền, qua khen, đến nỗi Ninh tiểu thư ngươi sao? Ngươi coi trọng dung trạch tâm hệ với hắn, thứ hai ngươi cũng là vì bạch gia tài sản. Ngươi thiết kế chính mình trưởng phu cùng biểu tỷ ra xe chín, kia bạch càn nhân chính là sai lầm vương, ngươi liền có thể phân đến bạch gia đại bộ phận tài sản, tới đền bù ngươi Ninh thị tập đoàn tài chính thiếu hụt, cứu vớt gia tộc của chính mình xí nghiệp với nguy nan mà ngươi cũng có thể mượn cơ hội leo lên thượng dung trạch, đặt thành ngươi thấy người sang bắt quàng làm họ mục đích. Ha ha ha, ta thật là nghe được sử thượng tốt nhất cười chê cười. Ta ninh đại còn khinh thường với dùng như vậy thủ đoạn cứu vớt ninh thị. Hơn nữa ngươi bằng cái gì nói ta leo lên thượng dung trạch? Ngươi có xác thực chứng cứ sao? Chỉ bằng kia trương giường dưới chân màu tím nhạt lễ phục. Thật là vớ vẩn, cái này lễ phục cũng không phải độc nhất vô nhị. Chỉ bằng một kiện xuất hiện ở dung trạch trong phòng cùng ta xuyên qua tương tự lễ phục. Trương cục trưởng liền nhận định cùng dung trạch cộng độ một đêm chính là ta. Cái gì thời điểm trên mạng loại này không có bất luận cái gì căn cứ thiệp cũng có thể làm chứng cứ. Ninh đại đem ru xuống che đậy khỏe mắt trường tóc mái đẩy ra di lọt vào thai sau, cười như không cười một ngưỡng mắt, khinh miệt liếc mắt một cái trương diêm, châm chọc ngữ điệu, vẫn là trương diêm ngươi vẫn luôn là ấn phỏng đoán sự án, ta liền kỳ quái ngươi này mặt lạnh diêm vương danh hiệu là như thế nào tới. Nếu ngươi vẫn luôn là cái dạng này tiêu chuẩn. Ta thật vì ngươi trước kia qua tay phạm nhân cảm thấy bi ai, không biết có bao nhiêu hoàn khuất ở ngươi trên tay sinh ra. Tiểu hồ ly, không cần nói sang chuyện khác, ta có nhân chứng. Trương Diêm không chút hoang mang. A, ai? Hải đảo khách sạn một vị người vệ sinh, nàng nói cho ngươi đưa quá một cái hộp quà, còn mang đi ngươi màu tím nhạt lễ váy, đúng là ở dung trạch phòng. Trương Diêm vừa nói vừa cẩn thận quan sát Linh đại mặt bộ, chỉ tiếc làm hắn thất vọng chính là nữ nhân này biểu tình không có chút nào biến hóa. Vẫn luôn duy trì thanh lãnh trào phúng vô cùng trấn định. Kia nàng có chụp đến ta ảnh chụp. Vẫn là lấy ra cái kia váy. linh đại lấy tay chống đỡ cầm nhàn nhàn nhìn Trương Diêm bình tĩnh đặt câu hỏi. Trên thực tế nàng vừa mới làm đô đô lô tuần tra đêm đó hải đảo khách sạn thượng mọi người di động, máy tính cùng với theo dõi, đều không có phát hiện một kia về có thể chứng minh nàng ở dung trạch phòng chứng cứ. Cho nên nàng căn bản không dao động. Trương Diêm nhíu mày, trong lòng kinh ngạc cảm thán nữ nhân này khó chơi Không có này đó vật chứng cũng không đại biểu nàng lời chứng không có hiệu quả. Không chỉ có như thế, còn có một người chỉ chứng là ngươi làm hắn hạ dược. Chính là cái kia đụng vào ngươi bắt ngươi đẩy người, người chảm ơn rượu hầu. Hắn đã toàn bộ cung khai. Trương Diêm nói xong lạnh lạnh nhìn chằm chằm ninh đại, hắn cũng không tin lần này nữ nhân này còn không nhận tội. À, không biết Trương Cục trưởng từ nơi nào tìm tới như thế nhiều người làm giả chứng, phải biết rằng ta có thể cáo ngươi phỉ báng không làm tròn trách nhiệm. Làm ta nhìn xem. Có thể làm trương cục trưởng như thế hao hết tâm tư hướng tan này tiểu nữ tử trên người bắt nước bẩn, cuối cùng được lợi chính là ai? Ninh Đại bình tĩnh từng câu từng chữ chậm rãi nói. Trương Diêm nghe được Ninh Đại lời nói ánh mắt một đốn, toát ra ý vị không do ý cười tới, tưởng không ta. Nơi này ta định đoạn, chớ quên. Người tình cảnh. Chân tướng. Trương Diêm nói chiều phía trên bên phải búng tay một cái. liền thấy phía trước đối với bọn họ vẫn luôn quay trụ cả mạ giặt tối sầm đi xuống. Trương Diêm Thiên màu nâu con ngươi chiều ninh đại nhột nhạo ra một cổ quỷ sắc, không kềm chế được nở nụ cười, "Kế tiếp ngươi có thể nói thỏa thích, Ninh tiểu thư thỉnh tùy ý." Ninh đại mặt trầm xuống sắc, tay trái ngón trỏ chậm rãi vướt ve ngón tay cái thượng phấn nộn móng tay, mắt nội hiện lên một đạo ám quang, "Trương cục trưởng, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ngươi nếu thay người làm việc, có lẽ trước nay liền không có trông cậy vào ta có thể cam tâm tình nguyện bối nổi. Như vậy thẩm vấn bất quá chính là đi cái tình thế mà tôi" Mà ta kết cục là đã sớm đã định ra không phải sao. Rốt cuộc ngươi chính là lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật mặt lệnh Diêm Vương, bị ngươi theo dõi người trước nay liền không có chạy thoát quá, mặc kệ hắn có phải hay không thật sự có tội. À, Ninh Tiểu Thư có chút thời điểm vẫn là khá biết điều, nếu ngươi đã rõ ràng chính mình tình cảnh, ta khuyên ngươi vẫn là không cần làm vô vị chống cự, sớm nhận tội hảo. Miễn cho nhiều chịu dày vò, dù sao kéo đến thời gian càng dài, chịu tội là chính ngươi. Phải biết rằng ngươi lại ngao bao lâu đi ra ngoài, truyền thông được đến kết luận đều là giống nhau. Cái này tội danh, ngươi không đỉnh cũng đến đỉnh. Ngươi thông minh hiểu được lựa chọn đối chính mình có lợi nhất một mặt, không phải sao? Trương Diêm ánh mắt lây dính thượng một chút tán thưởng thần sắc, dùng phảng phất cùng người nhàn thoại việc nhà giống nhau thoải mái ngữ khí, nói ra loại này lệnh người hận đến nghiến răng nghiến lợi lời nói. Bạch càn Nhân cho ngươi nhiều ít chỗ tốt, làm ngươi vì hắn như thế liều mạng. Phải biết rằng hiện tại chính là phi thường thời kỳ. Mặt trên cha đến như thế nghiêm, tin tưởng Trương cục muốn đem chuyện này làm được tích thủy bất lậu hẳn là cũng muốn trả giá không nhỏ đại giới đi. Ninh đại ngữ khí càng vì thanh thản, chút nào không vì đối phương ẩn ẩn uy hiếp mà loạn đầu trợ tuyến, ngược lại thẳng chỉ Hồng Tâm hỏi ra vấn đề mấu chốt. Trương Diêm sử sốt, đầu tiên là kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất, tiếp theo lại là ôn nhu thần sắc, phảng phất nghĩ tới hắn tâm trí hướng về gái nhân, quả nhiên không thể coi khinh người đâu. Hắn nhẹ giọng nỉ non, bất quá bằng ta cùng nhân quan hệ Dùng tiền tài tới cân nhắc không khỏi cũng quá vũ nhục ta, những việc này đều là ta cam tâm tình nguyện vì hắn làm. Tiểu hồ ly nói chuyện muốn phóng tôn trọng điểm đâu, bằng không ta một cái không cao hứng đối với ngươi làm ra điểm cái gì tới, nơi này nhưng không có bất luận kẻ nào có thể cứu ngươi. Trương Diêm nói thần sắc nháy mắt trở nên âm ngoan vô thường, phảng phất lúc trước như thanh tuyển quý công tử hình tượng là chàng ảo giác. Thật xin lỗi, tiểu nữ tử trong lúc lơ đáng khinh nhẫn các ngươi hồn nhiên hữu nghị. Vậy tại đây trịnh trọng cấp trương cục nói lời xin lỗi không biết còn tới hay không đến cập, trương cục có không xem ở tiểu nữ tử thành ý phân trên dưới tay nhẹ điểm. Ninh đại trong miệng nói yếu thế lời nói, biểu tình cũng lộ ra sợ hãi chi ý. Nhưng không biết sao trương diêm chính là cảm giác được nơi nào có không khỏe cảm giác, bất quá loại này lòng nghi ngờ hơi tung lúc qua, hắn lập tức bị ninh đại sở cường điệu hưu nghị hai chữ hấp dẫn lực chú ý, ánh mắt thâm trầm, sắc mặt hơi hiện dữ tợn Không nhìn kỹ rất khó nhìn ra còn kèm theo đinh điểm không cam lòng chi ý. Bất quá Trương Diêm thực mau điều chỉnh mặt bộ biểu tình, lại dơ tay điểm thượng một chi yên, thon dài hai chân từ bàn đế vươn thay đổi cái phương hướng ở Ninh đại bên trái giao điểm, toàn thân một bộ nồng đậm lười biếng chi ý, tính ngươi thứ thời, bằng không ta cũng không dám bảo đảm ngươi còn có thể hay không giữ lại nửa điều tính mạng, bất quá ta tò mò ngươi là như thế nào đoán được này. Trương Diêm thầm nghĩ hắn cùng Nhân An bài đến bí ẩn, nghĩ đến hẳn là tích thủy bất lão không đạo lý trước mặt nữ nhân này như thế Mao sẽ biết chấn tướng, húng chi nàng vẫn luôn đối nhân khăng khăng một mực, nàng hoài nghi ai cũng hẳn là hoài nghi không đến nhân trên người mới đúng. Nhưng sự thật là nữ nhân này từ đầu đến cuối đều thần sắc chấn định, làm hắn không thể không đánh lên hoàn toàn tinh thần đối đãi. hắn cũng muốn nhìn một chút nàng có phải hay không thật là ở tạc hắn, vẫn là xác thật là hắn cùng nhân an bài nơi nào ra bại lộ. Này rất đơn giản, có tiểu đạo tin tức tung tin vịt là bạch cản nhân cùng lục phiêu hợp như làm ra chuyện như vậy liền vì gián tiếp hại chết doãn quách đông, lấy mưu đoạt doãn gia gia sản. tuy rằng này suy đoán lúc đầu tiếng hô không cao lắm, nhưng hai ngày này có càng ngày càng nghiêm trọng su thế, ta tưởng này hẳn là doãn mặc tạo thế. rốt cuộc này trận dư luận phương hướng đều là đối bạch càn nhân cùng lục phiêu bất lợi, dân chúng cũng đồng tình doãn mặc. tân hôn ngày đầu tiên đã bị thê tử xuất quỹ, vẫn là xuất quỹ đại ca, huống chi còn dẫn tới phụ thân mất. doãn mặc đứng ở đạo đức điểm cao đương nhiên muốn nhân cơ hội đem quyền chủ động chặt chẽ không chế ở chính mình trong tay. Mặc kệ là doãn gia vẫn là lục gia, ta phỏng chừng doãn mặc hẳn là uy hiếp bạch càn nhân từ bỏ doãn gia quyền kế thừa đi, bằng không khiến cho loại này suy đoán tố chi công đường. Hơn nữa hẳn là cũng sẽ liền lục gia cùng nhau khởi tố. Đến lúc đó lục phiêu càng thêm không thể xoay người. Rốt cuộc hiện trường lục phiêu cha mẹ cũng ở, ai cũng không biết rốt cuộc là ai đẩy ngã doãn quốc đống dẫn tới hắn nào chấn động hôn mê. Cũng là vì lục phiêu cha mẹ ở hiện trường khắc khẩu sẽ rách mới đưa đến doãn quách đông bệnh tim phát. Vô luận như thế nào xem này, cọ cán mạng đều cùng lục gia thoát không được căn hệ. Ta tưởng ngươi cũng biết bạch càn nhân có bao nhiêu giữ gìn lục phiêu không phải sao? Vì rời đi dư luận tiêu điểm thuận lợi thoát thân, bạch càn nhân đương nhiên sẽ kéo có tung tin vịt cùng dung trạch cộng độ một đêm ta xuống nước. Ninh lại không nhanh không chậm ngữ điệu chậm rãi trần thuật nàng suy đoán. Nàng nhìn trương diêm chậm rãi thay đổi thân sắc, đặc biệt là nghe được ta tưởng ngươi cũng biết bạch càn nhân có bao nhiêu giữ gìn. Chương 12. hai, phiêu không phải sao? Những lời này khi biểu tình mộ nhiên và mèo trong lòng một trận ám sảng, loại này cầu mà không được biểu tình xuất hiện ở một người khác trên mặt khi, ninh đại như thế nào xem như thế nào cảm thấy trước kia đồng dạng tình cảnh chính mình là như thế tìm đường chết. Lần này Trương Diêm liền thần sắc chán ghét cũng lười đến che giấu, trực tiếp thâm ngoan ném lời nói, ngươi còn biết cái gì? Chẳng lẽ cho tới nay ngươi đều biết nhân nghịch lần, mệt ngươi còn trang đến như thế hảo tiếp tục gần nút ở nhân bên người ngươi có cái gì mục đích? Ta nói cho ngươi... Chỉ cần ngươi dám ở nhân trên người động một đinh điểm ai chủ ý, ta chắc chắn làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. À, ta có thể có cái gì mục đích, chỉ có một viên chân thành ái nhân chi tâm mà thôi, bằng không ngươi cho rằng ta thân là một nữ nhân bình thường có thể nào chịu đựng trưởng phu kết hôn 3 năm không có chạm qua chính mình một lần sinh hoạt. Xích Linh Đại một tiếng cười lạnh, nhìn Trương Diêm nghe được lời này khi nháy mắt hoan sắc mặt. Linh Đại âm thầm một trận châm trọc tiếp theo nói, ta còn biết. Quá mấy ngày... Bạch Càn Nhân liền sẽ tới nộp tiền bảo lãnh ta đi ra ngoài, rốt cuộc hắn còn muốn tiếp tục sắm vai hắn thâm tình sủng thê cuồng ma nhân vật không phải sao. Trương Diêm nghe đến đó tràn đầy kinh ngạc, hiểu là hắn tận lực che lấp cũng giấu không được kia giống gặp được quái vật giống nhau thần sắc. Trương Cục không cần lo lắng cho ta có phải hay không nghe lén các ngươi kế hoạch, nay chỉ là tiểu nữ tử suy đoán. Ninh Đại giống như thẹn thùng thần sắc nói tiếp, rốt cuộc Bạch Càn Nhân muốn phiên bản, dư luận lực lượng không thể khinh thường. Hán Bạch Thị lần này sự kiện chung cũng bị hao tổn không nhỏ, mà ở Doan Thị người thừa kế cuộc đua chung, nhân phẩm tỉ trọng chiếm rất lớn một bộ phận nhân tố. Hán đương nhiên vui làm bộ kéo ta một phen tới cái cá mặn xoay người, rốt cuộc ta đoán Doan Mặc cũng đã là giống ta giống nhau đãi ngộ đi. A, liền tính ngươi đoán trúng toàn bộ sự thật lại có thể như thế nào? Lấy ngươi Ninh gia năng lực cũng căn bản vô lực xoay chuyển ngươi kết cục, không sai. Ngươi liền ngoan ngoãn chờ nhân tới đón ngươi đi ra ngoài quá cuối cùng mấy ngày ngày lành, rốt cuộc lúc sau chờ ngươi chỉ sợ sẽ là vô cùng vô tận lao ngục thai hương. trương diêm sâu kín nói xong cũng lười đến xem ninh đại thần sắc thẳng tóc thon dài hai chân lược quá ninh đại bên người liền đi nhanh đi ra ngoài trước khi đi phân phó hảo hảo chiếu cố nàng chiếu cố hai chữ bị hắn cắn thật sự trọng mặc cho ai đều có thể nghe ra hắn lời nói tiềm tàng ý tứ ninh đại cũng không có để ý trương diêm trước khi đi phân phó tương phản trương diêm nếu ở đi phía trước hảo hảo coi trọng ninh đại liếc mắt một cái liền sẽ phát hiện ninh đại trên mặt toàn vô hại sợ thần sắc Ngược lại một cổ thực hiện được ý cười đột ngột xuất hiện ở nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng, phối hợp nàng quanh thân ám hắc hoàn cảnh không lý do sinh ra một cổ sờn tóc gãy cảm giác. Quả nhiên, qua ba ngày bạch càn nhân thon dài đĩnh bản thân ảnh xuất hiện ở phòng thẩm vấn cửa. Lúc này linh đại sắc mặt trở nên trắng, trước mắt thanh hắc, đôi môi khô nước, dị vãng phấn hồng môi sắc bạch đến trong suốt, trên môi phủ quay da trắng, vừa thấy chính là ở vào cực độ mệt nhọc cùng cơ khát trạng thái. Bạch càn nhân đối linh đại thảm trạng làm như không thấy lãnh ảnh trên mặt thần sắc không có chút nào biến hóa, lệnh băng phun ra một câu, theo ta đi. Tuy là ninh đại ý chí lực kiên định, ba ngày tích thủy không dính, gạo không tiến, hơn nữa vẫn luôn bị cường quang chiếu xạ không thể đi vào giấc ngủ, nàng cũng đã mau tới rồi nhẫn mại cực hạn. Vốn dĩ nàng muốn trộn uống trong không gian chứa đựng thủy cùng đồ ăn, nhưng là camera vẫn luôn không ngừng chiếu nàng, lệnh nàng không dám có bất luận cái gì động tác. Mà hiện tại nàng chỉ nghĩ chạy nhanh thoát đi cái này địa phương nàng cũng không thèm để ý bạch cản nhân kia âm u mục đích, tuy rằng trong lòng biết bán ra này phiến đại môn nàng sắp sửa đối mặt chính là cái dạng gì khiến trách, nhưng tổng so hoan khuất chết ở cái này trong phòng tối hảo, cho nên ninh đại không chút do dự đứng dậy đi theo bạch cản nhân rời đi. Đứng lên nháy mắt ninh đại một trận choáng váng, thiếu chút nữa té ngã, cũng may nàng tức thời chống được mặt bàn mới không đến nỗi một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Phía trước bạch cản nhân nghe được tiếng vang quay đầu, nhìn đến ninh đại lung lay sắp đổ thân ảnh hung hăng nhăn lại lông mày hai hàng lông mày. Đi nhanh vượt qua tới rôi tay ngang ngược dắt lấy Ninh Đại liền đi phía trước kéo đi không kiên nhận ra tiếng phiền toái. Ninh Đại lúc này cả người một chút sức lực cũng không, căn bản không có lực lượng phản kháng, tiên hầu khát khô đến cũng phát không ra một chút thanh âm, chỉ có thể tùy ý Bạch cản Nhân nắm hướng ngoài cửa đi đến. Ninh Đại mới ra ngoài cửa, đã bị vây quanh nhiều nói đèn tờ last down đốn mắt, ngoài cửa rậm rạp vây quanh một số lớn truyền thông phóng viên, vừa thấy Ninh Đại từ cục công an cửa xuất hiện liền mồm năm miệng người đặt câu hỏi. Ninh tiểu thư Nghe nói ngươi mới là này hết thảy phía sau màn người thao túng, xin hỏi ngươi có cái gì muốn nói? Ninh tiểu thư, nghe nói là ngươi cùng Doãn mặc liên thủ chế định cái này kế hoạch, xin hỏi ngươi hiện tại hối hận sao? Bạch thiếu, quý phu nhân làm ra chuyện như vậy ngài còn nguyện ý giúp nàng nộp tiền bảo lãnh, xin hỏi ngài có cái gì ý tưởng? Ôn ào đặt câu hỏi thanh liên châu pháo giống nhau ở ninh đại bên thai vang lên. Không ngừng lập lòe đèn phờ lát từ các góc độ hoàn hoàn chỉnh chỉnh quay chụp tới rồi ninh đại lúc này bộ dáng. Ninh đại không có ra tiếng, truyền thông không thuận theo không buông tha. Ninh tiểu thư, ngươi là trộm dạ sao? Thỉnh ngươi ít nhất nói một chút ngươi cảm tưởng. Vì bạch gia tài sản cùng đáp thượng dung trạch này, viên đại thụ ngươi liền cùng chú em hợp mưu hãm hại đệ muội cùng trư phu, cuối cùng thuận lợi hại chết công công, ngươi liền không có một chút lương chi sao? Ninh đại vẫn như cũ không để ý tới, nàng chỉ cảm thấy bốn phía bắt đầu trở nên trắng xóa một mảnh, có cái gì ong ong ong thanh em vẫn luôn quanh quẩn ở bên hai. Xin lỗi, án này còn ở điều tra chung. Ta tin tưởng thê tử của ta tuyệt không phải người như vậy, liền tính nàng làm ra chuyện như vậy, ta cũng sẽ lựa chọn tha thứ nàng, bao dung nàng, bởi vì nàng là ta cuộc đời này yêu nhất, duy nhất quý trọng người, thỉnh đại ra cho ta thê tử một chút không gian. Bạch Càn Nhân lạnh băng thanh âm ở ồn ào một mảnh đặt câu hỏi trong tiếng vang lên. Hiện trường tức khắc một mảnh yên lặng, toàn bộ màn ảnh đều nhắm ngay cái này tại đây loại dưới tình huống còn toàn tâm giữ gìn thê tử nam nhân. Hiện trường phóng viên phảng phất đều bị hắn thâm tình chăm chú nhìn bên người nữ tử biểu tình sở chấn động, toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Ở đây mọi người trong lòng đều xuất hiện ra một loại cảm thán, này thật là cái tuyệt thế thâm tình hảo nam nhân. Toàn trường người đang muốn chen chúc tới đi lên phỏng vấn cái này tuyệt thế hảo nam nhân, hảo đạt được chút quan trọng phỏng vấn tài liệu. Liên thấy nam tử bên người nữ tử trong nháy mắt hướng trên mặt đất đảo đi. Bạch Càn Nhân phản ứng nhanh chóng một phen bế lên linh đại, trầm khuôn mặt đi nhanh rời đi mọi người nhìn cái kia tội ác nữ nhân đều ngất đi rồi bạch thiếu còn như thế tâm tâm niệm niệm lo lắng càng là bội phục người nam nhân này trí tuệ không cấm yên lặng cấp này tránh ra một cái thông đạo chờ nam nhân sau khi rời đi mới có một đạo nho nhỏ nghi hoặc thanh âm vang lên nói ninh đại như thế nào sẽ ở cục công an cửa liền hôn mê bất tỉnh chẳng lẽ đã chịu ngược đãi nhưng là này nói cùng hiện trường đối ninh đại không ngừng chửi rủa một chút cũng không hài hòa thanh âm căn bản không có người để ý tới thực mau liền bao phủ ở một mảnh ồn ào nghị luận trong tiếng. Có thai. Ninh đại tỉnh lại, bên người một trận đứt quăng nước nở thanh. Văn thu ngồi ở ninh đại bên tay phải yên lặng gặt lệ, bộ mặt tiểu tụy đến làm chua xót lòng người, thái dương toát ra một thốc một thốc đầu bạc. Mụ mụ. Ninh đại thanh em khô khốc, nhưng cuối cùng ít hầu không hề có bỏng cháy cảm giác. Ngốc. Ngơ ngác ngươi đã tỉnh, thật tốt quá. Mụ mụ cái này kêu bác sĩ tới. Văn thu vội vàng nói, hai tay tích cóc khẩn nữ nhi tế gầy tay, đặt ở khuôn mặt rửa sát vào nhau. Lại vội vàng rút ra một bản tay ấn gọi kiện, tiếp theo khẽ run xoa nữ nhi tái nhợt gương mặt, đau lòng mắt nổi lại trào ra đại viên nước mắt tới, tỉnh lại liền hảo. Ngươi không biết mụ mụ có bao nhiêu lo lắng, ngươi đều hôn mê ba ngày, cũng không biết ngươi ở bên trong đã chịu như thế nào đối đãi, Ngơ ngác, bọn họ là như thế nào đối với ngươi cùng mụ mụ nói. Mụ mụ nhất định giúp ngươi đòi lại một cái công đạo. Mẹ, ta không có việc gì đừng lo lắng, chính là đói bụng ta mấy ngày. Cái gì? Hiện tại này xã hội còn sẽ làm ra loại chuyện này. Văn thu hoàn toàn một bộ bị dọa đến biểu tình. Ta loại trình độ này đều là nhẹ, phải biết rằng kia chỗ ngồi đi vào, ngầm ẩu đả đe dọa kia đều là chuyện thường nhi. Ninh đại trong lòng biết chính mình mẫu thân bị phụ thân bảo hộ đến quá hảo, hoàn toàn không có tiếp xúc quá loại này u ám, liền kiên nhẫn nói. Bọn họ như thế nào như thế nhẫn tâm? Chẳng lẽ không có vương pháp sao? Văn thu biểu tình căm giận. Đương nhiên là có, chỉ là loại này nội bộ thao tác phía trên sao có thể giám thị đến như thế toàn diện. Thượng có chính sách hạ có đối sách, kia chỗ ngồi liền tính lộng chết người bọn họ cũng có 180 loại phương pháp che giấu hắn nguyên nhân chết. linh Đại cảm thấy mẫu thân ý tưởng quá lý tưởng hóa, nhân vi giao thất ta vì thích cá, giống nhau tiểu dân chúng ở bên trong bị phạt phần lớn lựa chọn một sự nhịn chín sự lành, bất luận cái gì thể chế hạ đều sẽ có kẻ yếu, mà hiện thực cũng hoàn toàn không nhất định tựa như trong TV diễn như vậy Dương Xuân Bạch Tuyết. Mẫu thân như vậy đơn thuần tâm thái căn bản không thích hợp mặt thế sinh tồn, huống chi hiện tại vẫn là xã hội văn minh, mẫu thân cũng như vậy yếu ớt. Hiện tại Ninh đại chỉ có thể đem hiện thực tàn khốc xé mở ở nàng trước mặt, làm cho mẫu thân có một cái thích ứng mặt thế hậu sinh tồn giảm số kỳ. Nữ nhi ngươi thay đổi thật nhiều, cũng là, bọn họ đem như vậy nước bẩn hướng trên người của ngươi bác, đây là muốn như thế nào lòng dạ hiểm độc mới có thể làm ra như vậy sự tới. Văn Thu bi thiết nói đến, vì cái gì đột nhiên nàng thế giới giống như liền phải sụp giống nhau. Người ba ba còn tranh ở trên giường, Ninh thị hiện tại cũng là phong vũ phiêu diêu, ta nữ nhi ngươi lại ra chuyện như vậy, này nhưng làm sao bây giờ? Ông trời đây là trừng phạt ta sao? Ninh đại sâu đầm nhân hạ mày, mẫu thân trạng thái thực không thích hợp, liền phản nắm lấy Văn Thu tay ôn nhu chấn an nói, mụ mụ lại không có làm cái gì sai sự, ông trời như thế nào sẽ trừng phạt ngươi? Mụ mụ không cần loan tưởng, không có việc gì, này hết thề đều sẽ hảo lên. Văn Thu nghe được Ninh đại lời nói mất tự nhiên có rúm lại một chút tâm mắt sợ hãi cái gì không dám cùng linh đại đối diện ta sai rồi đều là ta sai hiện tại báo ứng tới ánh mắt bàng hoàng bất lực linh đại xem mẫu thân bộ dáng tâm đều nắm lên tuy rằng không biết mẫu thân vì cái gì sẽ nói như vậy nhưng là nàng biết mẫu thân từ trước đến nay làm người ôn hòa rộng lượng liền mẫu thân như vậy tính tình có thể làm ra cái gì thiên nội nhân đoán sự tình mụ mụ ngươi xem ta ta hảo hảo ở chỗ này đâu sự tình cũng không có ngươi tưởng như vậy hư chúng ta không thể từ bỏ hy vọng không phải sao Ninh Đại ở trong lòng nói thanh xin lỗi, tuy rằng nàng biết hiện tại sở hữu khốn cảnh đều sẽ qua đi, nhưng nàng hiện tại căn bản không thể cùng mẫu thân giải thích, chỉ có thể tận lực chấn an mẫu thân yếu ớt cảm xúc. Văn Thu đống nhiên thanh tỉnh lại đây. Đúng vậy, nàng như thế nào ngược lại tự loạn đầu trận tuyến, đảo làm bị bôi nhỏ cùng ủy khuất nữ nhi tới khuyên nàng, nàng là một cái mẫu thân, nên vì chính mình hài tử khởi động một mảnh không chung, mà không phải ở nữ nhi thời điểm khó khăn đi theo thêm phiền. Nghĩ thông suốt này đó Văn Thu một trận tự trách. Đồng thời lại đau lòng khởi nữ Nhi kiên cường cùng ôn nhu tới. Đây là muốn như thế nào bao dung mới có thể làm đứa nhỏ này bảo trì như vậy đáng quý tâm thái, ở như vậy tình cảnh hạ nữ Nhi còn có thể bảo trì bản tâm cũng không có tản mát ra một tia oán hận, càng không có trách cứ nàng cái này mẫu thân sách không rõ chặng hướng. Văn Thu trong lòng một trận khó chịu, nữ Nhi không biết là đã trải qua nhiều ít khổ sở cùng ủy khuất mới có thể luyện liền ra như vậy cường hãn thừa nhận năng lực. Văn Thu phía trước hỗn loạn yếu ớt ánh mắt hoàn toàn trở nên kiên cường lên. Bởi vì nàng phu thê hai người thiếu hạ nợ, lại muốn bắt nữ nhi cả đời hạnh phúc hoàn lại, tuy rằng nữ nhi cũng không biết chấn tướng, nhưng nữ nhi vẫn luôn yên lặng thừa nhận, đồng thời cũng lột xác, làm mẫu thân nàng càng không thể còn như vậy đi xuống, cái này ra còn phải nàng kháng lên. Văn thu trong nháy mắt hiện lên vạn loại suy nghĩ đảo cũng ổn định cảm xúc. ngươi tỉnh, mang thai như thế nào như thế không chú ý thân thể của mình. Nghiêm trọng dinh dưỡng bất lương, cực độ thiếu thủy còn có chiều sâu mệt nhọc, Ngươi nói một chút ngươi một cái thai phụ như thế nào có thể như thế không chú ý chính mình thân mình. Nghe được tiếng chung mà đến nữ bác sĩ lạnh giọng nói đến. Theo sau nàng lại nhìn thoáng qua phía sau tiến vào cao lớn thân ảnh nữ mày trách cứ, ngươi là trượng phu của nàng đi, làm trượng phu như thế nào có thể làm chính mình thê tử như thế hồ nháo. Nếu là lại trễ chút đưa ý ý, đứa nhỏ này liền thiếu chút nữa giữ không nổi, cũng may mắn ngươi thê tử đấy rắn chắc, bằng không có được các ngươi hối hận. Nói dơ tay đem linh đại rốt cuộc điểm tích thay thế treo lên tân dinh dưỡng dịch, hảo hảo dưỡng, đứa nhỏ này sự tình cũng không thể qua loa. Nữ bác sĩ tuy rằng ngữ khí vẫn như cũ lạnh như băng, nhưng trong lời nói quan tâm thật là thật đánh thật. Linh đại sơ nghe bác sĩ lời nói sinh sôi sửu sốt, tiếp theo nước mắt đột nhiên đôi đầy hốc mắt, nàng đôi tay che lại khuôn mặt nhỏ, đem cặp kia tràn đầy ánh sáng mắt che đi xuống, rũ xuống đầu làm người thấy không rõ lắm thần sắc. Nữ bác sĩ cho rằng Linh đại ở thật sâu tự trách, ánh mắt biến ôn nhu, tiếp theo quay đầu. Hướng ở sau người vẫn không nhúc nhích giống như điều khác giống nhau. Nam nhân dặn dò nói, thai nhi mới một tháng, đúng là không ổn định thời điểm. Các ngươi vẫn là quá tuổi trẻ, phía trước không hiểu không quan hệ, hiện tại bắt đầu phải hảo hảo. Chương 13. Nhớ thai phụ kiên kỵ, hảo hảo giữ thai, xem ngươi cái này làm ba ba ngốc lăng bộ dáng phía trước là không biết có bảo bảo đi. Cũng có trách. Nữ bác sĩ nghĩ đến phía trước này thai phụ đưa tới thời điểm thảm trạng, trong lòng hiểu rõ. Nếu biết có thai... Ai còn sẽ như thế không chú ý đem chính mình biến thành này phó thảm trạng, trừ phi không nghĩ muôn đứa nhỏ này. Nữ bác sĩ cũng không chú ý hào môn bắt quái, cũng hoàn toàn không nhận thức bạch cản nhân cùng ninh đại, chỉ là xem này trượng phu xoáy ra phía chân trời bề ngoài cùng phi phú tức quý ăn mặc, ẩn ẩn biết này hẳn là không phải người bình thường, nhưng vẫn là kiên nhẫn dặn dò, còn có tiền tam tháng ngàn vạn không cần hành phòng, cái khác ăn cũng muốn đặc biệt chú ý, đúng hạn tới làm dự kiểm. Nữ bác sĩ vẫn luôn ở lại lẻ nhưng kỳ quái chính là hai vợ chồng không có một cái có phản ứng, thai phụ vẫn luôn bụng mặt không biết suy nghĩ chút cái gì, trượng phu càng là kỳ quái, trên mặt căn bản không có nửa điểm biết được chính mình sắp thăng cấp làm ba ba vui sướng, ngược lại mây đen răng đầy, cả người lạnh lẽo, nữ bác sĩ đứng ở hắn bên cạnh đều cảm giác được băng hàn đến xương lạnh lẽo, nữ bác sĩ ẩn ẩn cảm giác được không thích hợp, đang muốn mở miệng nói điểm cái gì giảm bất này xấu hổ không khí, bên kia văn thu rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nữ nhi mang thai. Văn thu quả thực là khó có thể tin vui sướng. Phải biết rằng nữ nhi kết hôn 3 năm, nàng vẫn luôn nóng trong ôm tôn tử, nhưng nữ nhi vẫn luôn lấy cớ thoái thác, nàng trong lòng cũng rõ ràng nữ nhi cùng con rể phía trước tồn tại vấn đề, nhưng xem nữ nhi cái gì cũng chưa nói, liền vẫn luôn đang chờ đợi, nóng trong sự tình có thể hướng tốt phương hướng chuyển biến, rốt cuộc thời gian có thể thay đổi hết thảy. Hiện tại rốt cuộc mong tới tin tức tốt này, nàng nhất thời hưng phấn đến không phục hồi tinh thần lại. Đấy lòng kia phân mỏng manh lo lắng âm thầm bị nàng cưỡng chế ấn đi xuống, vui sướng cảm thụ tràn ngập trái tim. Phục hồi tinh thần lại bác sĩ dặn dò, liền mãn mang ý cười sung sướng đáp, "Ai hiểu được hiểu được, đa tạ bác sĩ ngài lo lắng." Nhà ta ngơ ngác về sau liền nhận được ngài nhiều hơn chiếu cố. Nữ bác sĩ nhẹ giọng ư một tiếng liền vội vội vàng đi ra ngoài cửa, vừa đến cửa liền thở ra khẩu khí. Bên trong người nam nhân này kia lánh khốc khí chàng ép tới nàng không thở nổi, xem cái dạng này cái này bảo bảo cũng không chịu nam nhân trơ mong. Ai nữ bác sĩ trong lòng thở dài, tình huống như vậy nàng thấy nhiều, phòng chừng chờ đợi đứa nhỏ này kết cục chính là lên bàn giải phẫu sẽ mất, đáng tiếc nữ bác sĩ vì này vô tội bảo bảo ai thán một tiếng liền đi nhanh rời đi. Văn Thu cũng hậu chi hậu dắt phát dắt bạch càn nhân không thích hợp, nhất thời thay đổi sắc mặt, nhu nhu mở miệng, càn nhân, ngươi phải tin tưởng ngơ ngác, ngơ ngác không có khả năng là sẽ làm ra chuyện như vậy Hải Tử, nói nữa, hiện tại các ngươi còn có hài Tử, mẹ, người giúp ta đi mua điểm ăn đi, ta hào đói. Văn Thu nói còn chưa dứt lời đã bị Ninh Đại đánh gãy. Văn Thu theo tiếng xem qua đi, liền thấy nữ Nhi khẩn cầu ánh mắt. Hảo hảo, mụ mụ lập tức đi, sẽ không nói đến ta ngoan tôn. Văn Thu lại xem xét liếc mắt một cái con rể, muốn nói lại thôi nhưng lại phảng phất kiên kỵ cái gì, dễ dùi một chút vẫn là xoay người đi ra cửa mua thức ăn đi. Trong phòng bệnh liền dư lại Ninh Đại cùng Bạch Càn Nhân hai người. Yên tĩnh không tiếng động trong phòng bệnh, Bạch Càn Nhân cao lớn thân ảnh đứng ở Ninh Đại mép giường tạo thành một cổ nồng đậm áp bách cảm giác. Hơn nữa hắn như xương sắc mặt, tràn ngập ra một cổ mưa gió sắp đến cảm giác, nhìn ra được tới người nam nhân này vẫn luôn ở cực lực khống chế chính mình cảm xúc. Là ai? Bạch Càn Nhân tràn ngập hàn ý thanh âm như một thanh lưới dao sắc bén hướng Linh đại đâm tới. Như thế nào? Là ai ngươi để ý? Linh đại hơi cong khỏe miệng không sao cả hỏi lại. Bạch Càn Nhân đồng tử co rụt lại, con ngươi chỗ sâu trong dâng lên sóng to gió lớn, thon dài mà tràn ngập lực lượng ngón tay bóp chặt Linh đại cằm, nặng nghề phát ra tiếng thật là dung trạch, linh đại không tiếng động cười lạnh làm đáp lại, quả thực hạ tiện, bạch Càn nhân tự tự chu tâm, a, không phải ngươi thân thủ đem ta đưa lên dung trạch giường, linh đại nhẹ giọng, thong thả, một chữ một chữ nói, trong miệng phun ra lời nói như một cây gai nhọn, một chút một chút đâm vào bạch Càn nhân đau nhức, bạch Càn nhân thần sắc khẽ run lên, bóp chặt linh đại tay hơi hơi cứng lại, cả người trở nên cứng đờ, linh đại tiếp tục mỉm cười nhìn bạch Càn nhân con ngươi nghiêm túc hỏi, như thế nào? Ngươi rốt cuộc được như ước nguyện ngủ lục phiêu, thực sẵn đi. Bạch cán nhân lại là một đốn, đầu ngón tay lực đạo càng ngày càng nhẹ, mày rầm nhữu chặt, ở giữa mày họa ra thật sâu nếp gấp, Đem nước bẩn đều bắt ta trên người, ngươi vừa lòng. Rốt cuộc có thể thoát khỏi ta, ngươi giải thoát rồi. Chúng ta đem hôn ly đi. Sự phát ngày đó ngươi liền treo không rời, hiện tại ta đều có người khác hài tử, ngươi lại tưởng che giấu Thái Bình cũng diễn không nổi nữa đi. Ninh Đại bình tĩnh nói xong. Loại này bình tĩnh ngữ điệu không tiếng động triển lãm chủ nhân đã không hề giao động nỗi lòng, không gì đáng buồn bằng tâm đã chết, đặc biệt là đối với trước mắt người này. Mơ tưởng, ta sẽ không ly hôn. Bạch cán nhân phóng thích khí lạnh tiếng nói thật mạnh nện ở chống trải phòng bệnh vách tường phía trên, phảng phất đập ra trầm trọng hồi âm, còn có, hài tử lấy rớt. truy trì, quan ngươi đánh giám, hài tử là của ta. Ninh đại quả thực sắp tức giận đến cười ra tới, nếu chúng ta đều sẽ rách mặt. Không biết ngươi cho rằng chính mình có bao nhiêu đại mặt, còn có thể tiếp tục làm ta nhậm ngươi bài bố. Ta là ngươi trên tay thú đông sao. Bạch cá nhân ngươi có thể hay không không cần như thế kỷ, chỉ cần là lây dính thượng ngươi ô hiếm nữ nhân ngươi là có thể không chút do dự hy sinh người khác, ngươi không cảm thấy như vậy cách làm thực tàn nhẫn sao. Ngươi có hay không nghĩ tới, ta cũng là cha sinh mẹ dưỡng, bằng cái gì phải vì các ngươi chân thành tha thiết tình yêu làm hy sinh. Ngươi làm hại ta mệnh đều mau không có còn chưa đủ sao. Ngươi tình yêu liền cao quý, cảm tình của ta liền như thế đề tiện sao. Ta hiện tại chỉ nghĩ cùng ngươi ly hôn, không bao giờ tưởng cùng ngươi có bất luận cái gì liên lụy, liền tính ta chết cũng muốn bị chết sạch sẽ, thỉnh ngươi buông tha ta hảo sao. Ngươi rốt cuộc là cùng ta có cái gì thâm cừu đại hận, đáng giá ngươi như vậy tra tấn ta. Ta sai rồi còn không được sao, ta không nên yêu ngươi càng không nên dây dưa ngươi. Ninh đại giữ tận đỏ bừng hốc mắt gắt gao nhìn chầm chăm bạch cá nhân. Hận không thể đem cái này, nàng ái cả đời nam nhân thiên đào vật quả. Khác nàng đều có thể gõ toái nha cùng huyết hướng trong bụng nuốt, nhưng hải tử không được. Bất luận kẻ nào đều mơ tưởng chạm vào nàng bảo bảo một sợi lông. Ninh đại nghĩ đến kiếp trước, nàng thật vất vả hoài thượng bạch càn nhân hải tử. Nhưng khi đó nàng đã bị bạch càn nhân đuổi ra căn cứ, cuối cùng bị hắn đầu quả tim lục phiêu hại chết. Trước khi chết nàng cầu hắn cứu cứu bọn họ hải tử. Rõ ràng hắn chữa trị thuật hoàn toàn có năng lực cứu nàng, nhưng hắn thế nhưng nhẫn tâm thờ ơ. Người ta nói hổ độc không thực tử, người này là sinh như thế nào một bộ ý chí sắt đá ninh đại không dám tưởng. Chỉ cần tưởng tượng đến lúc ấy bảo bảo theo không ngừng chảy ra máu mà dần dần ly nàng mà đi, nàng liền hận không thể đem lục phiêu lột ra rút gân uống máu. A, Bạch Càn Nhân hừ lạnh một tiếng, vung tha ngươi. Tưởng đều không cần tưởng. Bạch Càn Nhân âm trầm trong mắt hiện lên một tia cực nhanh hận ý, điểm này hận ý như đen nhánh đêm trung đột nhiên nổ văn quang, đâm vào ninh đại mãn hàm đau đớn hai tróng mắt. Khiến cho nàng phảng phất lâm vào ngắn ngủi mù Tuy rằng chỉ tiết lộ một tia, Nhưng này hận ý thế Nhưng như thủy triều mánh liệt mà đến Cơ hồ muốn đem Linh Đại bào phủ Ngày hôm sau, Văn Thu đầy mặt mây đen gắn đầy Đem mạo nhiệt khí gà nước cháo Đưa cho Linh Đại muốn nói lại thôi Mẹ, xảy ra chuyện gì? Ngờ ngác Này, đứa nhỏ này là càng nhân đi Văn Thu xem nữ nhi cầm cái muông tay dừng lại Chỉ ngơ ngác nhìn nàng Sợ hai bên ngoài đưa tin có thể là thật sự Nhưng vẫn là hung hăng tâm hỏi tiếp nói, ngươi nói cho mụ mụ, có cái gì sự cùng mụ mụ thương lượng lại giải quyết? Nói lại đỏ hốc mắt. Không phải. Ninh đại biểu tình bình tĩnh, dù sao trong nhà sớm chơi sẽ biết, rứt khoát thẳng thắn thừa nhận. Mẹ, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên như vậy hỏi? Ninh đại nhảy bén biết mẫu thân sẽ không vô duyên vô cớ nói lời này, định là có người cùng nàng nói cái gì? Văn thu nghe được nữ nhi trả lời đầy mặt khiếp sợ, sửng sốt một hồi lâu mới thì thào nói, này nhưng làm sao bây giờ? Ngơ ngác này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nếu đây là thật sự, những cái đó lên án tội danh của ngươi không phải sẽ càng thêm chứng thực. Không được, đứa nhỏ này không thể muốn, ngơ ngác, ngươi chết sống đều không thể thừa nhận chuyện này. Hai tử ta sẽ sinh hạ tới, mụ mụ về sau không cần lại nói loại này lời nói. Ninh đại sắc mặt lạnh xuống dưới, bảo bảo là vô tội, ta không thể như thế ích kỷ liền cướp đoạt hắn sinh mệnh, liền tính làm ta chịu lại nhiều khổ ta đều sẽ không động hắn. Văn thu xem nữ nhi kiên định thần sắc cũng đau lòng cái này còn không có xuất thế hài tử, trong lòng lại mâu thuẫn lại lo lắng, ta nữ nhi mệnh như thế nào như thế khổ. Bên ngoài đều ở truyền cho ngươi hoài dung chạch hài tử, trên mạng mắng ngươi thanh âm che trời lấp đất. Nói ngươi cái gì đều có, vì cái gì muốn đối với ta như vậy hài tử. Không có việc gì, bọn họ mắng ta cũng sẽ không thiếu khối thịt. Ninh đại khịt mũi coi thường. May mắn càng nhân thế ngươi nói chuyện, nói là sẽ hảo hảo dưỡng dục các ngươi hài tử làm xứng chức ba, ba. Tuy rằng ra hắn cùng lục phiêu sự tình, nhưng là con rể vẫn là giữ gìn ngươi văn thu chuyện vừa chuyển nói đến con rể trên người đã bị ninh đại đánh gãy. Hắn thế nhưng sẽ nói loại này lời nói, A, quả nhiên sẽ diễn trò. Ngày hôm qua còn làm nàng xóa sạch đứa nhỏ này, hôm nay về đứa nhỏ này thân thế liền truyền đến như thế dư luận xôn xao. Tại đây mẫn cảm thời kỳ bạch càng nhân thế nhưng nói ra loại này lời nói, không thể không bội phục hắn tâm cơ thâm trầm. Một khi xác nhận bảo bảo xác thật không phải bạch gia loại. Dư luận sẽ nháy mắt đem Ninh Đại nuốt hết, thậm chí sẽ bức tử cái này bảo bảo. Nhưng Bạch Càn nhân ngược lại sẽ nhân hắn sở biểu hiện ra ngoài thâm tình cùng chịu đựng đạt được tán thưởng. Hắn đây là đem Ninh Đại đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, hận không thể nàng dây tiếp theo liền tan xương nát thịt. Ninh Đại mắt nội xuất hiện ra một cổ mãnh liệt tức giận, gió lạnh lang liệt, tháng 11 không trung âm u. Bạch gia biệt thự bể bơi biên, Bạch Càn nhân từ lạnh băng đến sương nước cao trung toát ra đầu tới, tiếp theo là rộng lớn dăn chắc ngực, khẩn chí sáu khối cơ bụng. Hoàn toàn nhảy ra mặt nước sau, hắn bước ra cơ bắp đường cong tản mát ra lực lượng cảm chân dài chậm rãi hướng chờ ở bờ biển nữ tử đi đến. Nữ tử tiên khí tràn ngập bàn tay khuôn mặt nhỏ lộ ra thẹn thùng phấn hồng, hai chỉ ung tồn tay ngọc khẩn trương đến không biết hướng nơi nào phóng mới hảo. Bạch Càn Nhân lạnh lạnh hai mắt áp lực sâu đậm nhu tình, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm trước mặt nữ tử mặt, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, còn có áp lực không được vui sướng, cực nhẹ mở miệng, "Phiu Nhi, Càn Nhân ca." Lúc Phiêu Nhi lệ ngượng ngùng tình tế ra tiếng, Một đôi tràn ngập linh khí mắt liếc hướng nơi khác, chính là không dám nhìn đối diện nam tử mắt, ngươi trước mặc tốt quần áo lạ, thời tiết như thế lánh đĩnh cảm lạnh. Bạch Càn Nhân bất động thanh sắc trên mặt phất quá một mạt ý cười, cực kỳ thanh thiện, nhưng cũng cũng đủ lại người ngạc nhiên. Phải biết rằng Bạch Càn Nhân là cái danh chấn hoa quốc đại băng sơn, cơ hồ không có người thấy hắn cười quá. Hắn này cười, phảng phất cấp này đơn điệu âm trầm thời tiết mang đến một cổ mùa xuân trăm hoa đua nở nghi lễ. Này mạt ý cười tuy rằng chợt lóe lướt qua, lại cũng kinh diễm nghe nói bạch càn nhân hồi phục hảo tự mà chuyển qua tầm mắt tới lục phiêu, lục phiêu cả người một trận hoảng hốt, càng la đỏ mặt, này mặt diễm sắc mê đến bạch càn nhân đôi mắt thâm thúy, trong mắt chỗ sâu trong áp lực một cổ dục đem đối phương thật sâu nuốt vào trong bụng điên cuồng dục sắc. phiêu nhi có cái gì sự, bạch càn nhân vừa mặc áo phục biên ôn nhu hỏi nói, lục phiêu trên mặt có vẻ khó xử, phản phất kế tiếp nói khó có thể mở miệng, càn, càn nhân ca, ta mang thai, bạch càn nhân chấn động. Tiếp theo trong mắt xuất hiện mừng như điên chi sắc, ta, ta, ta không biết. Lục Phiêu biểu tình thất vọng, Càn Nhân ca, mặc kệ hài tử là của ai, ngươi có thể hay không cứu cứu A Mặc, ta biết ngươi nhất định có biện pháp đúng hay không. Bạch Càn Nhân thần sắc lạnh lùng, cả người ra bên ngoài tỏa ra hàn khí, ngươi tới chính là vì hắn. Ngươi liền như thế yêu hắn? Ừ, ta ai A Mặc, không thể không có hắn, Càn Nhân ca ngươi có thể hay không nghĩ cách giúp A Mặc giảm hình phạt, ta sẽ chờ hắn. Bao lâu ta đều sẽ chờ? Lục phiêu một bộ nhu nhược đáng thương cầu xin chi sắc, lại ý chi sắt đá khác phái nhìn chỉ sợ đều sẽ cam tâm tình nguyện hóa thành nhiều chỉ nhu. Bạch cán nhân còn không có trả lời, một đạo tràn ngập lạnh lẽo giọng nữ đột ngột vang lên, xem ra ta tới không phải thời điểm, quấy rời nhị vị hẹn hò. Ngốc! tỷ. Tỉ, tỉ! Lục phiêu kinh ngạc kinh hô, đồng thời giấu đi trong mắt nồng đậm hận ý cùng tính kế, ta! Ngươi không cần hiểu lầm, ta cùng cán nhân ca cái gì đều không có làm Lục phiêu kinh hoàng thanh âm rất có loại lệ ông tôi ở buổi này cảm giác, nếu đối diện thật là một cái thâm ánh Bạch Càn Nhân nữ tử chỉ sợ cũng muốn trăm phần trăm hiểu lầm này hai người chi gian định là đã xảy ra chút cái gì. Đáng tiếc đối diện nữ tử là Ninh Đại, à, các ngươi làm không có làm cái gì sự tình quan ta đánh giắm. Bạch Càn Nhân, chúng ta. Chương 14 Độc nói chuyện Ninh Đại hôm nay chính là tới tìm Bạch Càn Nhân tính sổ, trách chỉ trách người này tâm quá tàn nhẫn, liền nàng trong bụng chưa xuất thế hải tử đều không buông tha. Quản gia còn ngăn đón nàng không cho nàng tiến vào, không nghĩ tới nguyên lai là Bạch Càn Nhân chân ái giá lâm, khó trách Bạch gia biệt thự trừ bỏ quản gia ở ngoài không có một bóng người, xem ra là quản gia riêng thanh bãi, hảo để lại cho này đối khổ mệnh nguyên Nương hảo hảo đơn độc ở chung. Bạch Càn Nhân mày rậm nhíu chặt, ai làm ngươi tiến vào? A, Bạch Càn Nhân, chúng ta còn không có ly hôn đâu. Ta hỏi chính mình ra còn cần ngươi đồng ý. Ninh đại cười lạnh. Càn Nhân ca, tỉ tỉ các ngươi không cần cãi nhau. Lục Phiêu sợ hãi mở miệng Đều là ta sai, tỷ tỷ ngươi thật sự không cần hiểu lầm ta cùng càn nhân ca, ta biết tỷ tỷ ngươi cũng khẳng định không có làm những cái đó sự tình, nhất định là hiểu lầm có phải hay không. Nói giữ chặt ninh đại tay, đáng thương đôi mắt nhỏ mắt trông mong nhìn ninh đại. Có cái gì sự tình đi phòng khách nói. Bạch càn nhân xem lục phiêu như vậy hiện lên một tia đau lòng, nói xong dạo bước hướng phòng khách đi đến, đi ngang qua đứng ở cạnh cửa quản gia phân phó, cấp phiêu nhi lấy kiện áo khoác. Càn nhân ca, không cần, phiêu phiêu không lạnh. Lục Phiêu kinh sợ nhìn Linh Đại giải thích, tỷ tỷ, càng nhân ca chỉ khi ta là muội muội quan tâm ta, ngươi đừng hiểu lầm. Đi ngươi mạ gì cách vách hiểu lầm, ngươi buông tay, đừng luôn ở trước mặt ta giả mù sa mưa bộ dáng, ta nhìn ghê tưởng. Linh Đại quả thực không thể nhịn được nữa, Lục Phiêu tả một cái hiểu lầm hữu một cái hiểu lầm, nàng còn không có thế nào đâu, thật giống như Linh Đại như thế nào khi dễ nàng giống nhau. Lục Phiêu quỷ dị cười, đột nhiên kêu lên chói tai, tỷ tỷ, thật là hiểu lầm, a. Ngươi không cần đẩy ta, nàng nắm chặt Ninh đại tay, chính mình dùng sức sau này nảy dựng, đồng thời cũng lôi kéo Ninh đại lọt vào bể bơi chung. Ninh đại muốn tránh thoát khai lục phiêu tích cốc chặt muốn chết tay, nhưng thật lớn lôi kéo lực nháy mắt vọt tới, tiếp theo nàng liền đi vào lạnh băng đến xương nước ao chung. Tháng 11 thiên, trong nước tràn ngập ra lạnh lẽo tựa như vô số đem dao nhọn, đau đau đâm vào Ninh đại da thịt, đau đến nàng trái tim đều sắp đông lạnh trụ, nháy mắt thân thể của nàng trở nên cứng đờ. Ninh đại là biết bơi, nhưng là nàng chân rút gân có thể là bởi vì mang thai thiếu canxi duyên cớ nàng hai ngày này cảm giác được quá một lần rút gân nhưng là lúc này phát tác nhưng không ổn thình thịch một tiếng vào nước thanh hẳn là có người nhảy vào trong nước một cái mạnh mẽ thân ảnh chậm rãi tới gần vừa muốn ôm ninh đại thân thể lại đung nhiên buông ra nàng quay lại phương hướng hướng bên kia bơi đi chỉ vì kia một bên vang lên một đạo phịch thanh âm càn nhân ca con của chúng ta nima ninh đại trong lòng táo bạo mắng ra tiếng tiếp theo hôn mê bất tỉnh Ngất xỉu đi trước nàng nghe được đô đô lỗ hữu khí vô lực thanh âm, lục hảo, nhiệm vụ hoàn thành. Máng xối, không trung vẫn như cũ ảm đạo, vẫn đục lạnh lẽo không khí như cũ làm người hô hấp không thuận. Linh đại cùng mấy cái đồng đội đem phía sau theo tới giải rắc tang thi gian nan xử lý, đã tinh bị lưỡng tận. Vài người trên người quần áo rách tung tóe, lộ ra nơi nơi ngoi đầu lông, thanh hôi vết máu dính đến toàn thân nơi nơi đều là. Mấy người cẩn thận vận ra dãy nặng cương chế đại môn chui vào ngầm thông đạo, về tới ở vào ngầm căn cứ nội. Ninh đại trở lại nhỏ hẹp chắc bế phòng, xốc lên phòng độc mặt nạ bảo hộ, tham lam hít vào một hơi. Nàng cảm giác lòng bàn chân ướt râm rề, xuyên tim lạnh, bởi đơn bạc giày thể thao vừa thấy, đế giày nứt ra rồi một cái đại phùng, mà phá động vỡ đã toàn bộ ướt lấm, bị chính mình nhiệt độ cơ thể nướng đến tản mát ra một tầng liều liều hơi nước, cùng với vỡ thượng khó có thể miêu tả khí vị, ninh đại thiệt tình cảm giác khó có thể chịu đựng. Nàng đem ống rứt vỡ, giày, rách nát lông áo khoác, nhìn không ra nhan sắc quần zin đều cởi ra. Dùng một cái bao nylon trang hảo. Mở ra ba lô, móc ra một kiện thực cũ nhăn dúm gió màu đen áo lông vũ cùng ống quần nứt ra rồi tuyến phùng vận động quần thay. Nhưng đổi giày thời điểm linh đại vì khó, nàng lần này đi ra ngoài cũng không có tìm được vớ cùng giày. Nay phụ cận đã bị những người sống sót cướp đoạt không biết bao nhiêu lần, có thể tìm được vật tư cơ bản đều bị lấy đi. Cái này áo lông vũ cùng vận động quần vẫn là nàng phiên đến một cái không chớp mắt thùng rác mới may mắn phiên đến. Nay hai kiện quần áo bị rắn chắc bao nylon chang. Lúc này mới không có bị tuyết tâm ức. Ninh đại mở ra trò chơi hệ thống, nhìn đến mặt trên đáng thương 12 điểm năng lượng điểm, căn bản không đủ đổi một đôi giày hoặc vớ. Ninh đại nhữ mẩy chân chùi chân mặc vào dưới giường một đôi to rộng mau ủng. Dây lại trường lại đại, vừa thấy chính là nam nhân giày. Ninh đại nhỏ xinh chân nhét vào này xong giày tựa như đứng ở một chiếc thuyền lớn thượng, hơi có chút buồn cười. Nhưng nàng không có biện pháp, vô giày nhưng xuyên nàng chỉ có này một cái lựa chọn. Hy vọng can nhân sẽ không trách nàng không trải qua hắn đồng ý liền xuyên giày của hắn. Ninh đại tay biến thành màu đen, khe hở ngón tay đen nhánh nhan sắc biểu hiện ra chủ nhân không biết bao lâu không có tẩy quá sự thật. Nàng lại đói lại khác, đen tuyển tay xách theo giơ quần áo túi ra cửa, hơi có chút luyến tiếc đem túi ném tới rác rửa xử lý điểm. Không có biện pháp, này đó quần áo đã lây dính hoạch phúc bắn vật chất, không thể lại sử dụng, hiện tại cũng không có nguồn nước rửa sạch quần áo. Nhật tử càng ngày càng gian nan. Đối với nàng loại này, chiến lược thấp hèn tân nhân loại tới nói, căn bản gom không đủ năng lượng điểm đổi sinh tồn vật tư, mà Ninh Đại may mắn còn có Bạch Cản Nhân cung cấp một ít cơ sở vật tư, lúc này mới miễn cưỡng sinh tồn xuống dưới. Ninh Đại trở về cũng không gặp Bạch Cản Nhân thân ảnh, nàng giúp hắn tìm được rồi một kiện Dương Long Tơ Y, rất muốn lập tức liền cho hắn, làm hắn mặc vào thử xem xem hợp không hợp thân. Bất quá nếu không thấy được người trước điền điểm bụng lại nói, Ninh Đại đã đói đến miệng khô lưỡi khô đầu não phát vượng liền hướng bạch ra chuyên môn phòng bếp nhỏ đi đến phòng bếp môn hờ khép, ninh đại mới vừa đi tới cửa liền nghe được một trận áp lực xuyên tích thành nhỏ vụn duyên bạc xâm nhập ninh đại trong thai, ninh đại ngốc lập đứng trường, bởi vì nàng từ khe hở nhìn thấy một người nam nhân đè ở một nữ nhân trên người, nữ nhân mở rộng ra hai chân ngồi ở tủ bắt mặt bàn thượng, ngửa ra sau cổ vẽ ra duyên dáng độ cung, nam nhân vùi đầu say mê, mặt nghiêng đường cong tuấn mỹ đến không thể bắt bẻ, chuyên chú thâm tình hai tròng mắt gắt gao nhìn chăm chú vào trước mặt nữ nhân. Vòi nước nội không ngừng chảy ra dòng nước che giấu hai người thân thể phát ra tiếng đánh. Hai người quên mình đến căn bản không có phát hiện cạnh cửa có người tới gần. Linh đại đá văng ra phòng bếp cửa sắt. Cửa sắt mảnh liệt va chạm ở trên mặt tường bắn ngược trở về qua lại lắc lư, phát ra đương vang lớn, say mê nam nữ rốt cuộc đồng thời quay mặt đi tới, Bạch Càn nhân lạnh nhạt khó chịu cùng Lục Phiêu kinh hoàng thất thố biểu tình bỗng nhiên phóng đại nhập linh đại trong mắt. Hình ảnh vừa chuyển, Linh đại một cái tát ném ở Lục Phiêu trên mặt. Rõ ràng đói đến đầu váng mắt hoa ninh đại căn bản mang không ra nhiều ít sức lực, nhưng trước mặt chiến lược xuất chúng lục phiêu lại bị đánh đến khinh phiêu phiêu phi đi ra ngoài, hung hăng mà ngã trên mặt đất, chẳng được bao lâu trên mặt đất liền huyết hồng một mảnh. Bạch thiếu, lục tiểu thư mới vừa mang thai một tháng, hài tử. Giữ không nổi. Ninh đại, ngươi cút cho ta. Ta và ngươi lại vô liên quan. Ninh đại đống nhiên bừng tỉnh lại đây, mở mắt ra phát hiện chính mình đang nằm ở bể bơi bờ biển. Nguyên lai vừa mới là đang nằm mơ không biết vì cái gì thế nhưng sẽ nhớ tới kiếp trước sự tình nàng cảm thấy cả người lạnh băng lúc này mới ý thức được chính mình ướt đẫm đến xương gió lạnh quát ở trên người không ngừng mang đi nàng còn thừa không có mấy nhiệt độ cơ thể ninh đại thong thả ngồi dậy nhìn quanh bốn phía phát hiện nàng vẫn là ở bạch gia biệt thự bể bơi biên bốn phía không có một bóng người xem ra là có người đem chính mình vứt lên gác trên bờ liền không quản ngơ ngác ngươi đừng cười cười đến hoàng đô đô lỗ thanh âm ở trong đầu vang lên ngươi vừa mới thiếu chút nữa gõ gì Là nơi này quản gia nhảy xuống cứu ngươi, còn hảo ta dùng một tiểu chỉ sơ cấp chữa khỏi nước thuốc giúp ngươi bảo vệ bảo bảo, bằng không ngươi cũng cùng cái kia lục phiêu giống nhau. Lục phiêu đã chết. Linh đại chờ mong đến ngữ điệu lên cao. Sao có thể à, kia hai họa ký chủ nơi nào có như vậy dễ dàng chết, lục phiêu là sinh non. Ngươi lão công quả thực cùng điên rồi giống nhau ôm nàng liền đi bệnh viện, quản gia cũng đi theo bận trước bận sau, cho nên ngươi đã bị ném ở chỗ này không ai quản lạc. A. Lục phiêu nguyên lai like như thế sớm tâm địa liền như thế tàn nhẫn. Hai đời đều giống nhau, vì đạt được mục đích liền chính mình thân sinh cốt nhục cũng có thể không chút do dự xa đi, nàng cùng bạch cản nhân thật đúng là trời sinh một đôi đâu. Ninh đại cười nhạt, mắt nội rực rỡ lung linh. Ngạch thật đáng sợ, các ngươi cái này tinh cẩu giống cái như thế nào sẽ như thế biến thái, con nối dõi không phải quan trọng nhất sao. Thế nhưng sẽ có người ngốc đến chủ động hại chết chính mình con nối dõi, thật là lý giải không được như vậy mạnh não. Phải biết rằng chúng ta trên tinh cầu có thể dựng dục con nối roi rông cái quả thực là vật đáo vô giá, tân sinh nhi quả thực chính là quốc bảo, tấm tác thật là ngu xuẩn. A, ai biết được, khiến cho nàng trước đắc ý trong chốc lát đi Ninh đại híp híp mắt, trong mắt hiện lên một đạo sâu thẳm quang, phảng phất có cái gì mưa gió sắp đến. Bệnh viện, Lục Phiêu thuần trắng sắc mặt, đen nhánh trong mắt không tiếng động rơi lệ, vô thần mắt thấy đi lên lại như vậy yêu ớt cùng đào thương. Bạch Càn nhân vươn thon dài cánh tay, rất muốn ôm chặt lấy trước mắt nhân nhi. Nhưng cuối cùng vẫn là không có trả giá hành động. Hắn rũ xuống mi mắt, che lấp trong mắt dày đặc đau đớn, nắm chặt song quyền, lạnh như băng lời nói vang vọng trống trải phòng bệnh chui vào Lục Phiêu trong hai, "Phiêu Nhi, ngươi muốn ta sẽ giúp ngươi đạt thành mong muốn, đến nỗi nàng, ta sẽ làm nàng vĩnh vô xoay người ngày." "Can Nhân ca, ta không trách Tỉ Tỉ, nàng không phải cố ý, nàng chỉ là nhìn đến chúng ta ở bên nhau mất đi lý trí mà thôi, Can Nhân ca, ngươi không nên trách Tỉ Tỉ." Lục Phiêu áp lực đau đớn thanh em run nhẹ nhẹ. Cũng là cái này bảo bảo cùng chúng ta không có duyên phận, không liên quan những người khác sự. Phiêu nhi, ta tình nguyện ngươi không cần như thế thiện lương. Ngươi yên tâm, ta sẽ cho chúng ta bảo bảo lấy lại công đạo. Bạch Càn Nhân nói xong liền bước ra bước chân hướng ngoài cửa đi đến, ta đi làm việc. Phiêu nhi ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình, có cái gì sự tình kêu quảng ra. Lục phiêu ở Bạch Càn Nhân đi rồi, chống rông trong phòng bệnh, nàng một mình một người lầm bầm lồ bầu. Bảo bảo, ngươi không nên trách mụ mụ, quái liền quái ninh đại cái kia thiện nhân Ai kêu nàng làm hại ta cùng cản nhân ca làm ra chuyện như vậy. Lại nói ai kêu ngươi không phải A Mạc hải tử đâu, mụ mụ như thế ai A Mạc, như thế nào khả năng sinh hạ người khác hải tử, kêu kêu mụ mụ như thế nào đối mặt A Mạc. Cho nên thực xin lỗi bảo bảo, dù sao ngươi căn bản không có tồn tại tất yếu, chi bằng giúp mụ mụ đem linh đại bức thượng tử lộ, thuận tiện làm cản nhân ca ấy nấy, như vậy A Mạc là có thể dễ dàng thoát thân, ha ha a mụ mụ không thể không làm như vậy, mụ mụ chịu không nổi không có A Mạc nhật tử ngươi nhất định phải tha thứ mụ mụ hảo sao? Lục phiêu nhỏ dọn nỉ non, biên yên lặng rơi lệ khóc nức nở. Ninh đại mới vừa hồi Ninh gia tắm rửa đổi hảo quần áo, đã bị hai cái tới cửa tới công an khảo thượng thủ khảo. Mới ra ra môn, đã bị một đám người vây đến chật như nêm cối. Bang một cái trứng thúy tạp tới rồi Ninh đại trên đầu, trong suốt dịch nhảy hỗn hoàng hoàng trứng nước chậm rãi từ Ninh đại trên trán nhỏ dọn, chậm rãi chảy vào Lâm đại trong miệng, nàng nếm tới rồi một cổ mũi thanh. Ninh đại ngơi cái này độc phụ. Hạ dược hại trượng phu cùng biểu muội ngủ còn chưa đủ còn muốn hại chết công công, hiện tại còn kém điểm hại chết ngươi biểu muội, làm hại nàng sinh non, chúng ta hoa quốc như thế nào sẽ có ngươi như vậy bại hoại? Ngươi mang theo ngươi trong bụng nghiệt chủng đi tìm chết đi, đi tìm chết đi, thật là không biết xấu hổ. Như vậy nữ nhân nên phán tử hình, làm nàng vì cái kia chưa xuất thế bảo bảo đền mạng. Một đống đám người tình xúc động đục mạng nguyên rùa ninh đại, cũng đem đủ loại đồ vật ném hướng ninh đại. Trong nháy mắt Ninh Đại liền trở nên cực kỳ chật vật, cơ hồ không mở ra được mắt, bên cạnh công an căn bản ngăn cản không được đám người, chỉ phải lôi kéo Ninh Đại nhanh chóng di động, ý đồ bằng mau tốc độ trốn thượng xe cảnh sát. Nhưng là vây đi lên người càng ngày càng nhiều, căn bản chính là một bước khó đi. Đang ở hai gã công an sức đầu mẻ chán thời điểm xuất hiện một người. Dừng tay. Trưng 15. Hiện trường tức khắc một trận yên lặng. Bạch Càn Nhân chậm rãi đi tới, đám người tự động cho hắn tránh ra một cái thông đạo. Bạch Thiếu. Chuyện tới hiện giờ ngươi còn muốn giữ gìn cái này độc phụ sao? Ngươi không làm thất vọng ngươi chết đi phụ thân cùng ngươi chưa xuất thế liền chết non rất như sao? Có người lòng đầy căm phẫn ra tiếng. Đám người bắt đầu phụ hoạn. Chính là, như vậy độc phụ nên xuống địa ngục. Bạch thiếu quả thực là ai cái này độc phụ ái đến mất đi tự mình, đều phân không rõ đúng sai. Ai ngươi đừng nói, nếu là bạch thiếu vẫn luôn toàn lực giữ gìn cái này độc phụ, có khả năng tòa án thật sự liền sẽ trọng lấy nhẹ thả. Có quyền thế người cái gì làm không được? Mọi người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Sẽ không, ta sẽ cùng nàng ly hôn, tin tưởng pháp luật là công chính, nó nhất định sẽ cho đại gia một hợp lý thẩm phán. Bạch Càn nhân lạnh nhạt ra tiếng. Đám người chỉ một thoáng chính là một trận yên lặng, tiếp theo chào ra từng đợt cười nhạo cùng hoan hô. Cái này độc phụ rốt cuộc làm bạch thiếu cũng không thể nhịn được nữa từ bỏ. Ha ha, thật là trời xanh có mắt, cái này độc phụ báo ứng rốt cuộc tới. Đám người lập tức tránh ra một cái thông đạo, làm cho ninh đại có thể thuận lợi bước lên xe cảnh sát. Chạy nhanh lăn đi ngồi tù đi Chính là, nửa đời sau liền ở trong ngục giam sám hối đi Tòa án cuối cùng nhất thẩm phán quyết ninh đại ở tù trung thân Liền ở cả nước đều ở nói chuyện say xưa ninh đại cái này Thế kỷ độc phụ đã chịu ứng có thẩm phán đại khoái nhân tâm thời điểm Một cái tin tức ngang trời xuất thế Chân kinh rồi vây xem ăn dưa của chúng Mà này tin tức cũng đánh đến một ít người trở tay không kịp Hoảng sợ không được suốt ngày Thật ra, sâu thẳm nguyên thủy trong rừng rậm Hai đám người ở một cái hơi hiện bình thản trong rừng rậm chạm mặt. Một đám người tất cả đều là da vàng tóc đen châu Á gương mặt, một khắc hỏa cơ hồ đều là da trắng da mũi cao thiện sắc đồng tử người da trắng. Châu Á người bên này Hắc Ilya -E nam nhân đánh cái thủ thế, đối diện cũng có người theo sau đáp lại một cái thủ thế. Châu Á Hắc Ilya -E nam nhân tối đầu cung kính ở bên cạnh nữ nhân bên thai hội báo cái gì? Nữ nhân gật đầu. Hắc Ilya -E nam nhân dùng tiếng Anh mở miệng, "Trước thí hóa." Đối diện cũng hướng dẫn đầu hội báo một câu. Tiếp theo kéo ra một cái hữu khí vô lực chết khiếp nằm trên mặt đất nam nhân, đem một cái bao con nhộng nhét vào người nam nhân này trong miệng. Thân kỳ chính là vốn dĩ chết khiếp nam nhân ăn xong bao con nhộng sau, đột nhiên tinh lực dư thừa phảng phất cả người tràn ngập lực lượng đứng lên, biểu tình hưng phấn, hơn nữa một quyển tạp nát bên cạnh một người cao đại thạch đầu. Thiếu chủ, lần này hóa là Sơn Mô Quốc một nhà viện nghiên cứu mới nhất nghiên cứu phát minh tân phẩm, không riêng có thể khiến người lâm vào hảo giác càng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn phiên bội tăng lên người thể lực, sức chịu đựng cùng lực lượng, ngay cả hấp hối người cũng có thể nháy mắt biến siêu nhân, trước mắt toàn thế giới tạm thời còn không có xuất hiện quá như thế nghịch thiên sản phẩm. Hắc ý H.I.G. Nam Nhân Cung kính nói, nữ nhân vừa lòng gật đầu, xem ra ta lần này mạo như thế đại nguy hiểm tới đón này phê hóa thật đúng là chuyến đi này không tệ, tin tưởng chờ chúng ta tiến cử cái này tân phẩm, hoa quốc thị trường đem hoàn toàn bị chúng ta lũng đoạn tiếp theo hai bên mở ra từng người mang đến mật mã dương lẫn nhau nghiệm hóa sau liền bắt đầu giao dịch lúc này đột nhiên từ rừng rậm trung toát ra một khắc đám người tá chửi võ trang nộp vũ khí đầu hàng không giết trầm thấp uy nghiêm tiếng nói từ rừng rậm chỗ sâu trong vang lên nháy mắt hai bên nhân mã đã bị một đoàn thân xuyên áo ngụy trang chiến sĩ dơ súng vây quanh ra tiếng nam nhân lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện ở vòng vây trước bộ cường đại khí chẳng chấn đến lượng bang nhân mã cũng không dám núp đít giao dịch hai bên đồng loạt nhanh chóng rút súng Nhưng nhìn đến vòng vây để hướng bọn họ đầu vũ khí khi tức khắc đều là sợ tới mức run lên, tất cả mini họng súng ép tới người không thở nổi. A trạch, Bị vây quanh nữ tử nhìn đến xuất hiện nam nhân kinh hoàng đến thiếu chút nữa cầm không được trong tay thương, đầy mặt không thể tin tưởng. Hiểu hiểu, đã lâu không thấy.